như là nghe được tiểu thất nói giống nhau, nằm trên mặt đất bắc quân thoáng giật mình, mày cũng có chút sẽ chuyển, tuy rằng chỉ một chút, nhưng xác chứng minh rồi, hắn còn có ý thức, hắn thanh tỉnh. nay đi tiểu thất, vừa nghĩ, sợ hãi, tiểu thất vẫn luôn đều sợ, trải qua kia cổ cột một chuyện sau, nàng càng sợ, nhưng là này đó nàng đều tiểu tâm ý ý thu lên, nhưng không nghĩ tới, bắc quân mặc lại phát hiện, khi nào đâu, là nàng ở kia trong rừng cây khang ban đêm châm hỏa khi vẫn là ở nàng nghiên cứu đông vương phủ những cái đó giả minh châu khi. Nàng không hiểu, cũng không nghĩ hiểu. Lắc lắc đầu, tính, không thèm nghĩ, tưởng này đó lại có ích lợi gì đâu. Lúc này, nàng phải làm sự tình chính là chạy nhanh đi đến kia dòng suối nhỏ, đi múc nước, đi trang một ít nước trong lại đây, cấp bác quân mặc uống, cấp bác quân mặc lau mình. Lúc này bác quân mặc yêu cầu, nàng không thể làm bác quân mặc chết. Đưa người lực chú ý đặt ở mặt khác một việc thượng khi, sợ hai sự tình cũng liền không như vậy làm người sợ hãi. Đêm tối lộ có bao nhiêu khó đi, tiểu thất không phải không biết nhưng nàng lại cảm thấy này một cái lộ so nàng đi bất luận cái gì một cái lộ đều trường một đường nghiêng ngả lảo đảo tuy rằng đường khinh công đảo nhưng y liền vô pháp nhanh hơn tốc độ một màu hỏa liền diệt, chỉ có thể chậm rãi đi tới trong bóng tối mỏng manh ánh lửa lúc sáng lúc tối giống như ma chơi giống nhau thật vất vả rốt cuộc đi vào kia bên dòng suối nhỏ tiểu thất phát hiện một cái rất lớn vấn đề nàng không có gì có thể trang thủy ngày thường đều là tới nơi này trực tiếp liền như vậy uống chính là hiện tại đâu Hơi suy tư, tiểu thất cũng bất chấp nhiều như vậy, khởi áo ngoài cùng Trung y đi hề, đem Trung y đi tẩm ở trong nước, sau đó lại đem áo ngoài tiếp tục khoác ở trên người, liền lấy Trung y đi vì môi giới đánh cấp bắt quân mặc lao mình dùng thủy, đến nỗi uống đâu. Tiểu thất ngồi sổm đi xuống, hung hang uống một ngụm, hiện chút đem chính mình cấp sặc, thật vất vả thuận tức giận, đem thủy hàm ở trong miệng, ôm xuống nước Trung y đi hề, cầm một bên kiếm, cũng cố không kia mồi lửa sớm đã tắt vấn đề, tổng như vậy một đường đi phía trước đi tới có lẽ là trong lòng có phương hướng, có lẽ là trong lòng có chờ mong. Tiểu thất sờ soạn chạy trở về, cư nhiên không có bị lạc phương hướng. Đi vào trong sân động, tiểu thất đem kiếm ném ở một bên, đem ước đấm trung y để đặt ở bắc quân mặc trên người. Sau đó túi người đem trong miệng thủy lấy miệng đối miệng hình thức đút cho bắc quân mặc. Hắn sốt cao, làm hắn nghiêm trọng thiếu thủy. Như vậy một ngụm thủy đối với bắc quân mặc tới nói không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển, nhưng tiểu thất cũng không có biện pháp, nàng không có biện pháp tìm được có thể trang thủy vật chứa. Lại đi một chuyến cũng không hiện thực Tiểu thất đem chung ý gì chết thành bố khối Như vậy, có thể càng nhiều giữ được bên trong thủy phân Sau đó liền như vậy một lần một lần thế bác quân mặc xoa thân thể Hy vọng dùng loại này nguyên thủy biện pháp làm bác quân mặc hạ suốt xuống dưới Nếu không được, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ Nơi này vật chất nghiêm trọng khuyết thiếu Nơi này hoàn cảnh cực kỳ ác liệt Trừ phi bọn họ có thể đi ra ngoài Bằng không, bác quân mặc chỉ có thể dựa chính hắn Suốt một buổi tối, tiểu thất một chút đều không có đỉnh liền như vậy máy móc thế bắc quân mặc trà lau quần áo làm lại tiếp tục đi bên dòng suối bởi vì đi gấp cũng có mấy lần quay đảo cả người có thể nói là chật vật bất ham chính là hiện tại lại cố được nhiều như vậy sao rất lớn trình độ thượng bắc quân mặc là vì nàng cái dạng này nàng tưởng nếu không phải vì che chở nàng bắc quân mặc nhất định sẽ không thương như vậy trọng cũng chính là đêm nay tiểu thất mới hiểu được nàng có bao nhiêu không nghĩ bắc quân mặc chết như vậy một người nam nhân hắn đã chết đối nàng tới nói là một loại tiếng nói. Bắc Quân Mặc, ngươi cho ta chịu đựng, ngươi nếu là đã chết, ta nhất định đem ngươi Bắc Vương phủ cũng cấp bưng. một phen lửa đốt ngươi Bắc thành, làm ngươi Bắc thành bồi ngươi cùng nhau xuống địa ngục. 143 thức tỉnh. Là muốn bội phục Bắc Quân Mặc thể năng hảo đâu, vẫn là nói tiểu thất loại này nguyên thủy biện pháp hữu hiệu đâu. Hoặc là nói, ông trời nể tình, luyến tiếc làm hai người kia chết đâu. Vô luận cái gì nguyên nhân, cũng truy cứu không được nguyên nhân, ngày hôm sau sáng sớm, Bắc Quân Mặc kêu liền lui mà người tỉnh, hơn nữa so tiểu thất tỉnh còn sớm. Nay cũng không thể quái tiểu thất, bận rộn một đêm tiểu thất, rạng sáng thời gian mới mệt mỏi vạn phần dựa vào trên méch động nhắm mắt nghỉ ngơi, hắc hắc vánh mắt, tái nhợt thần sắc, đều bị nói đêm qua tiểu thất có bao nhiêu vất vả. Ngẫu nhiên thổi vào tới phong chính lịch ngọ ngợi lên tiểu thất áo ngoài, áo ngoài hơi hơi phất động, bên người quần áo như ẩn như hiện, này cảnh đẹp, đẹp không sao tả xiết, chính là, Bắc Quân mặc lúc này lại chỉ có thể cười khổ. Chính mình thích nữ tử Như thế kiểu Mỹ bộ dáng, hắn bất động tình là không có khả năng, nhưng là, thân thể hắn, hiện tại thật đúng là không được. Khu khu. Đối với trước mắt cảnh đẹp, hắn không rời được mắt, nhưng là, hắn cũng không thể làm cái gì, vì chính mình không hề bị kích thích. Bác quân mặc ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở tiểu thất. Tiểu thất truyền tỉnh, mới vừa tỉnh tiểu thất có chút mơ hồ, vô ý thức mượn sức kia nhân gió thổi tán áo ngoài, nhìn đến bác quân mặc thức tỉnh, có trong nháy mắt rất là cao hứng, nhưng thực mau liền ẩn đi xuống. Người tỉnh, bình tĩnh, giống như tối hôm qua cảm động chưa từng phát sinh quá. Phương Đông Nạo nói rất đúng, tiểu thất cảm xúc che giấu quá nhanh quá nhanh. Ân đồng dạng, đã không có hôn mê khi đang yêu, có chỉ là thành tỉnh sau lệnh băng. Tiếp theo, lại là đối diện không nói gì. Hai người, một cái không còn nữa hôm qua như vậy săn sóc, một cái không còn nữa hôm qua như vậy lo lắng. Bọn họ chi gian tựa hồ lại về tới lúc ban đầu, nhưng ẩn ẩn bên trong rồi lại lộ ra bất đồng không khí hoặc là gì đó đổ vật giống như ở hai người chi gian thay đổi, chỉ là hai người không tự biết bãi, hoặc là không nói ra. Tiểu thất nhìn nhìn bác quân mặt, trên mặt hồng chiều đã lui, nói vậy thiêu ý hẳn là lui, cũng không biết hắn thiêu nhiều ít thiên, phía trước có phải hay không cũng ở thiêu, chỉ là hắn không có lên tiếng thôi, bằng không ở loại địa phương này, sẽ không một buổi tối là có thể lui xuống dưới. Người trước ngồi, ta đi tìm ăn. Chi kỷ, có đôi khi không phải dùng nói, mà là dùng làm. Lúc này, Ăn một chút gì tốt nhất, tuy rằng nơi này điều kiện kém, nhưng là, bác quân mặc sau lưng thương còn như vậy nghiêm trọng, ngày hôm qua lại nghiêm trọng tiêu hao quá mức thể năng, đến hảo hảo bổ bổ, mà cá, là nơi này đồ tốt nhất. Ai, hôm nay mô dòng suối nhỏ cá xui xẻo, gặp được hạ quyết tâm nữ nhân, không yêu quý tiểu đọc vật. Ân, chưa từng có nhiều nói, chỉ là một tiếng nhẹ ân. lúc này bác quân mặc kỳ thật ăn uống cực kém, căn bản không muốn ăn đồ vật, nhưng là đây là tiểu thất săn sóc, hắn không thể cô phụ còn có chính là, hắn thiết yếu đến ăn, thiết yếu đến mau chóng khôi phục, bằng không, bọn họ đi không ra đi. Tiểu thất đi ra ngoài tìm ăn, bác quân mặt cũng không có nhàn rỗi, hắn nhìn đến tiểu thất trung y chính ôn rơi đặt ở một bên, lược tưởng tượng, liền biết, tối hôm qua nó gánh vác bao lớn công tác, này trên quần áo mặt, có hắn hơi thở, cũng có tiểu thất hơi thở, hỗn hợp ở bên nhau, lại thành một cổ đặc biệt hơi thở, làm người mê say, đột nhiên bác quân mặc nghĩ đến vừa mới nhìn đến tình cảnh thật vất vả lui xuống đi sốt cao tựa hồ lại đi lên. Không cần nghĩ ngợi, lần đầu tiên bác quân mặc động thủ làm lập nghiệp vụ tới, đem một bên hỏa tiếp tục tăng thêm mấy chi cánh khô, sau đó đem tiểu thất trung y lìa triển khai, cẩn thận cầm ở trong tay hông lên, nam, nữ hơi thở quệ với nhau, tại đây nho nhỏ không gian lan tràn, làm người có vô hạn tưởng tượng. Đợi cho tiểu thất chảo hào cá, rửa sạch sẽ trở về, liền nhìn đến, nàng trung y lìa đang ở bác quân mặc trong tay, mà bác quân mặc nhìn đến nàng tiến vào hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng, rất là tự nhiên cầm quần áo thu hảo, sau đó lập tức đem đã hong khô chung ý để đưa cho tiểu thất. Hai người chi gian không cần giao lưu, chỉ một ánh mắt liền minh bạch, lẫn nhau trả giá bọn họ không nói, nhưng đối phương tự hồ đều hiểu, thế gian này còn có cái gì so này càng tốt cảm giác. Hơi có chút ngốc lăng, tiểu thất chỉ là không quá dám tin tưởng Bắc quân mặc cư nhiên sẽ làm những việc này, nhưng ngay sau đó tiểu thất liền tiếp nhận quần áo, chút nào không làm ra vẻ, cầm lấy chung ý để liền đi đến bên ngoài thay đổi lên. Ai, nói thật ra, nàng nguyên bản tính toán là chảo xong cá sau, cầm đi rửa rửa hồng khô lại xuyên. Nhưng hiện tại bác quân mặc hong khô, vậy không cần lại giặt sạch, như vậy an mặc đi. Nơi này tẩy cũng tẩy không sạch sẽ. Lại lần nữa trở lại sân động, bác quân mặc đã ở cá nướng, mà tiểu thất tưởng tiến lên hỗ trợ, rốt cuộc bác quân mặc thân thể không tốt, nhưng bác quân mặc đi cự tuyệt. Ngươi nướng cá rất khó ăn. Tiểu thất nhìn thoáng qua nói thực nghiêm túc bác quân mặc, không sao cả tùy ý ngồi xuống. Nàng hiểu bác quân mặc ý tứ, hắn ở săn sóc nàng ngày hôm qua mệt. Ăn không ngồi rồi tiểu thất, đánh giá nghiêm túc cá nướng bác quân mặc. Người nam nhân này vẫn luôn là một cái hiếu thắng người. Hắn tuyệt đối sẽ không đem chính mình định nghĩa ở kẻ yêu cùng yêu cầu trợ giúp nhân vật thượng. Hướng tôi hôm qua như vậy, bị nàng gặp gỡ, thật sự là rất lớn ngoài ý mớn. Mà nay ngày hắn tỉnh, hắn lại là bác quân mặc, mà tiểu thất đâu. Nàng cũng không ngại hưởng thụ bác quân mặc chiếu cố, nàng kiên cường, nàng kiêu ngạo nhưng trong xương cốt y liền có tiểu nữ nhân ỉ lại tính như thế bị người chiếu cố bị người săn sóc cảm giác thực hảo đông tưởng một chút tây tưởng một chút liền ở tiểu thất tiếp theo không biết hướng nơi nào tưởng khi bắc quân mặc đã đem cá nướng hảo đưa tới nàng trước mặt ăn ngay nói thật bắc quân mặc nướng cá đích sát so nàng nướng ăn ngon đồng dạng không có muối ăn đồng dạng vô vị nhưng là bắc quân mặc không đem chúng nó nướng tiêu hơn nữa vị cực hảo còn rất mạnh bảo trì khê cá tươi ngon Này một cơm xem như tiểu thất ở chỗ này ăn ăn ngon nhất một đốn. Bác quân mặc là siêu nhân, ít nhất tiểu thất là cái dạng này cho rằng, gia hỏa này cư nhiên ở thức tỉnh ngày hôm sau, liền đưa ra. Chúng ta đi ra ngoài. Vẫn luôn vây ở chỗ này cũng không phải biện pháp, bọn họ đều mau thành dã nhân. Hơn nữa thân thể hắn, hắn cũng minh bạch, lại ở chỗ này đãi đi xuống, sợ là không bao lâu phải phế đi. Thương thế của ngươi. Như vậy thương, thật sự không thích hợp hành động, nhưng là... Nếu vẫn luôn ở cái này địa phương quỷ quái, kia thương chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Không ngại, đi ra ngoài lại nói. Chỉ cần hắn có thể hành động, hắn có ý thức, cái gì thương hắn đều không bỏ ở trong mắt. Này vết thương tuy trọng, nhưng lại không thể bám chủ hắn đi trước bước chân, mang thương đi, có lẽ còn có đường sống, lưu lại nơi này, chỉ có đường chết. Mà sự thật cũng là như vậy, này thương đặt ở người bình thường trên người chính là động cũng vô phát động, bác quân mặc lại ở đêm đó suốt cao lui ra phía sau. Hừ đều không thành hừ một tiếng, nếu không phải đêm đó sốt cao, tiểu thất đều sẽ không phát hiện bác quân mặc bị thương. Gật đầu, tiểu thất đồng ý. Bác quân mặc sau lưng thương đích sắc không thể lại đợi, ở cái này địa phương tiếp tục ngốc đi xuống, bác quân mặc kết cục đó là chết. Hắn có thể nhịn qua một lần cao thương là có thể ý chí lực hơn người, chính là lại một lần đâu. Hiện một lần đâu. Đi ra ngoài mới là nhất bảo hiểm. 144 kế xỉu. Quyết định hảo, liền chuẩn bị đi trước, kế hoạch. Thứ này tại đây địa phương quỷ quái thật không có tác dụng gì, hiện tại bọn họ chỉ có thể đi phía trước đi. Cũng may, trong khoảng thời gian này tiểu thất mỗi ngày ở bên ngoài hoảng, đối với nơi này lộ cũng coi như có chút quen thuộc, hai người, đi ra sơn động, chủ đạo quyền liền đem cho tiểu thất. Không có bất luận cái gì ngượng ngùng, tiểu thất đi đến bác quân mặc bên cạnh đem bắc quân mặc tay đáp ở chính mình trên vai. Ta không cần một cái chói buộc, tốt nhất bảo trọng chính ngươi. Rõ ràng thực chi kỷ hành động, chính là tiểu thất lời này liền nạnh sinh sinh đem này phân chi kỷ cấp đánh chiết khấu bình tĩnh con ngươi hiện lên một tia ý cười tiểu thất ngươi cư nhiên cũng sẽ có thẹn thùng thời điểm bất quá bắc quân mặc cũng hiểu hắn sau lưng thương nhìn như không có chảy ra đổ máu nhưng lại so với này càng nghiêm trọng nếu có tiểu thất đỡ hắn cũng có thể tránh cho lại lần nữa thương tổn như vậy nâng như vậy đồng hành hai người chi gian giống như lão phu lão thê giống nhau từ xa nhìn lại nam cao lớn nữ kiều tiếu tựa như một bộ cảnh đẹp ấm áp động lòng người Có thể đi gần liền sẽ phát hiện, hai người kêu chỉ gian, một người đều là mặt vô biểu trước đi tới, một đinh điểm mà cái gọi là hố động ấm áp đều không có. Nhưng bọn hắn hai người nhưng vẫn cẩn thận chiếu cố đối phương, lấy chính mình phương thức, cho rằng đối phương sẽ không biết. Tiểu thất tận khả năng nhiều gánh vác bác quân mặc thể trọng, chọn lựa bình thản lộ, mà bác quân mặc còn lại là tận khả năng giảm bất tiểu thất gánh nặng, một cái tay khác cũng không có không xuống dưới, lấy trường kiếm, tận khả năng nhiều thế tiểu thất dọn sạch cái trán. Liên như vậy một đường đi tới, không có ngôn ngữ, nhưng lại thắng qua thiên ngôn và ngữ, có lẽ, cả đời này hạnh phúc nhất không phải tìm được một cái ở lữ đồ chung bồi ngươi nói dẫn người, mà là tìm được một cái có thể cùng ngươi cùng đi trước, vì ngươi chắn thanh chướng ngại người. Mặc kệ phía trước lộ có bao nhiêu trường, mặc kệ phía trước lộ có bao nhiêu khó đi, bọn họ, lẫn nhau nâng đỡ, dũng cảm tiến tới. Không sao cả may mắn cùng không, tại đây địa phương quỷ quái đi rồi nửa tháng thời gian, bọn họ rốt cuộc đi ra. Dọc theo đường đi bác quân mặc thân thể đều phi thường tranh đua, chưa cho lại lần nữa tái phát. Rốt cuộc đi ra. Lời này, tiểu thất còn không có tới cấp nói ra, đã bị trước mắt hình ảnh cấp dọa ngây người. Bác quân mặc ở vừa mới bước lên ra kia trong cốc kia một khắc, ở nhìn đến dân cư kia một khắc, tổng với, hắn tới cực hạn, sau đó cả người trực tiếp ké xỉu ở tiểu thất trong lòng ngực. Bác quân mặc, người làm sao vậy? Nhưng lại không người đáp lời, tiểu thất lập tức cũng minh bạch, bác quân mặc, hắn rốt cuộc hạn, này dọc theo đường đi đều là cường chống. Bác quân mặc, ngươi thật là người chán ghét. Nếu hôm nay còn không thể đi ra, ngươi có phải hay không còn có thể chống đâu? Nhưng hiện có tình huống không dung tiểu thất suy xét vấn đề này, kết quả là cái này tới gần nam thành hẻo lánh chấn nhỏ, phát sinh một kiện làm mọi người đều cảm thấy thực không phối hợp sự. Một tiểu mảnh mai tiểu nữ tử ôm một cái so nàng lớn không dưới một đám đầu nam tử, bay nhanh hướng trong chấn duy nhất khách điểm đi đến. Móc ra bắc quân mặc trên người ngân phiếu, phóng trưởng quay trước mặt một ném. Một gian thượng phòng. Một đại thùng nước ấm, tốt nhất kim sang dược cùng thuốc hạ sốt, sạch sẽ bố mang, hai bộ chúng ta xuyên y hề phủ, mau. Là, là, là ngân phiếu nha, vung liền một trăm lượng, tại đây chấn nhỏ vài thập niên, cũng không có gặp qua hảo phóng như vậy khách nhân nhà, lập tức trưởng quầy liền vội trăng lên. Mau mang hai vị này khách đi lên phòng chữ thiên số 1, nhị nha đi nấu nước, nương tử, đi, mau đi mua thuốc, mua quần áo. Bởi vì tiểu thất, không chỉ có tiểu nhị, ngay cả trưởng quầy người nhà cũng toàn bộ vội trăng lên. Khách điếm này nên đón nó khai trương đến nay nhất náo nhiệt một ngày, trong lúc nhất thời thật đúng là người ngã ngựa đổ. Cô nương người muốn nước cấm. Cô nương, người muốn thuốc trị thương. Cô nương, người muốn quần áo. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, cũng cũng may chấn nhỏ này không lớn, không đến một nén hương công phu, tiểu thất muốn đồ vật, toàn bộ đều đưa tới. Cô nương, còn có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Trường quay vẻ mặt định ngọn tiền nha, tiền nha, trước mắt cái này chính là kim chủ nha đều đi ra ngoài đi, có việc ta ở tìm các ngươi. hỗ trợ, không, nàng không cần. nước gấm, thực cố hết sức thế bác quân mặc rửa sạch vừa lần. thẹn thùng có lẽ có đi, chính là tiểu thất cùng vốn dĩ không vội thẹn thùng. cấp bác quân mặc rửa sạch hảo, tiểu thất gọi tới tiểu nhị. lại cho ta đánh một thùng nước gấm, một vò rượu mạnh. chớ hỏa phải dùng tới rửa sạch miệng vết thương dùng. mà tiểu thất mượn cái này không đương, chính mình thoáng rửa mặt trải đầu một chút, đem tay tẩy sạch, dùng rượu mạnh lau một lần. Sau đó lại đem bắc quân mặc kiếm tẩy sạch, rượu mạnh rửa sạch. Bác quân mặc đã ghé vào trên giường, toàn bộ bối lỏa lồ bên ngoài, không cần đến gần xem, liền phát hiện, kia bối đã là tím đen một mảnh, so với ở sơn đậu khi, nghiêm trọng rất nhiều, cái dạng này, thật sự doan người, kia miệng vết thương, kia xương vù, dường như nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ chảy ra nồng đậm thịt thối giống nhau. Tiểu thất đến gần, nhìn miệng vết thương này, thở dài, trong mắt có đau lòng, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Sau đó đem mũi kiếm hoa ở Bắc Quân Mặc trên lưng, từ trên xuống dưới, liền như vậy nhẹ nhàng một hoa, lực đạo nắm chắc tương đương hảo, vừa mới chảy ra, không thương cập cốt cùng thịt. Từng khối tím đen sắt mủ, từng đoàn hư thối rất thịt, liền từ này hoa thương địa phương một chút một chút chảy ra, kia hoa ở, hảo không ghê tầm, khó trách tiểu thất muốn đứng xa xa. Không biết là Bắc Quân Mặc lại đau năng lực hảo vẫn là tiểu thất lực đạo nắm chắc quá hảo, tóm lại, Bắc Quân Mặc ghé vào nơi đó động cũng không nhúc nhích một chút, nhậm tiểu thất sâu xé. Cắt qua một cái khẩu tử, bên trong đồ vật có thể chảy ra, vậy đủ rồi, Tiểu Thất đem Bắc Quân Mặc kiếm đặt ở một bên, ở mép giường ngồi xuống, sau đó ngón cái dùng sức ấn ở Bắc Quân Mặc trên lưng, một chút, một chút. Kia hư thối thịt khối cũng từng khối từng khối ra bên ngoài nhảy, như vậy, hảo không ghê tởm, nhưng Tiểu Thất lại đường không thấy được giống nhau. Một bên tiếp tục ấn, làm kia thịt thối chảy ra, một bên cầm lấy một bên mảnh vải trà lau, một lần lại một lần, Tiểu Thất không ngừng lặp lại này động tác. Chiều sâu hôn mê bắc quân đau đến teo gen, nhưng lại yểm liền không núc ních. Bắc quân mặc tuyệt đối là cái phối hợp độ cực cao người bệnh, mà tiểu thất cũng tuyệt đối là tàn nhẫn nhất tâm đại phu. Đối với bắc quân mặc đau tiếng kêu, tiểu thất coi như không nghe thấy giống nhau. Trong tay lực đạo càng ngày càng nặng, thật đến đem bắc quân mặc kia tím đen sắc phần lưng làm cho máu tươi đầm địa. Một chậu hư thối thịt liền như vậy ném ở một bên, hình ảnh này nói không nên lời gây tởm, cũng khổ sở tiểu thất không cho người hỗ trợ. Nếu là nhìn đến hình ảnh này. Này trưởng quầy sợ là sẽ lập tức liền đem bọn họ đuổi đi. Vốn tưởng rằng này đó là kết thúc, lại thấy tiểu thất đem bắc quân mặc trưởng kiếm lại lần nữa cầm lấy, ở trôi kiếm chỗ một cái ấn, xoay tròn, đương một tiếng, cư nhiên ở trôi kiếm chỗ lấy ra một phen tiểu tiểu thất truy thủ. Từ mẫu kiếm, kỳ, chính là tiểu thất là như thế nào phát hiện đâu. 145 quát cốt. Bất quá, hiện tại không có thời gian tưởng vấn đề này, hiện tại vấn đề trọng điểm hẳn là đặt ở bắc quân mặc thương thượng. Tiểu trùy thủ đích sát so trường kiếm linh hoạt rồi rất nhiều, tiểu thất cầm trong tay, cũng mặc kệ bác quân mặc có nghe hay không được đến, lập tức nói. Ta hiện tại muốn mổ ra ngươi phía sau miệng vết thương, đem phúc ở trên xương cốt thịt thối toàn bộ thanh rớt, cái này quá trình, có bao nhiêu đau, nói vậy ngươi cũng biết, ngươi kiên nhẫn một chút, tốt nhất đừng cử động. Tiểu thất cũng không nghĩ, nhưng là, miệng vết thương này không cần này biện pháp, thanh không sạch sẽ, vốn dĩ cho rằng, như vậy để ép có thể đem bên trong hoại tử thịt thanh sạch sẽ, chính là lại không được. Nàng vừa mới như vậy dùng sức, phần lương thượng thịt thối y y liền còn có, thời gian lâu lắm, chúng nó đều sinh ở trên xương cốt, để ép đã vô dụng, nàng không thể không thế bắc quân mặc quát cốt. Là, quát cốt, dùng tiểu đao đem những cái đó sinh ở cốt thượng thịt nát một chút dịch rớt, này đau, so với trước kia đau thượng thập phần không ngừng, mũi kiếm tận xương, chính là xuyên tim giống nhau. Người bình thường căn bản thừa nhận không được, nhưng là tiểu thất tin tưởng bắc quân mặc có thể. Tiểu thất nguyên bản muốn dùng mềm bố nhét ở bắc quân mặc trong miệng, Đã phòng ngừa hắn cắn thương chính mình, chính là, mới phong vừa định đến, tiểu thất liền không tuyệt rớt, lấy bác quân mặc kiêu ngạo, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp thu, loại này cách làm, đối bác quân mặc tới nói, kia tuyệt đối là đối hắn vũ nụ. Ngươi nhìn xuống, sắc bén đao lóe hàn quang, tiểu thất nắm, lại càng nhiều một phần tốc mục Loại sự tình này cũng có báo ứng sao? Bác quân mặc, không phải báo đoán chỉ là nói sự thật này, giống như, năm đó từng cái từng cọc, vận mệnh chú định, bác quân mặc đều còn đem sau lưng thị thối loại bỏ. Đây là một kiện cỡ nào to lớn công trình, y giả kỹ thuật không tốt, sẽ tạo thành suất rất nhiều. Người bệnh phối hợp không lo cũng sẽ làm y giả thất thủ. Nhưng hai người kia không thể nghi ngờ đều là trong đó người xuất sắc, tiểu thất lạc đau tinh chuẩn, nhanh nhẹn. Bác quân mặc trừ bỏ lúc ban đầu bởi vì đau thoáng lắc lư một chút thân thể, thẳng sau vẫn luôn là vừa động cũng động. Tiểu thất hai mắt cũng không núc ních, mồ hôi trên trán, nàng liền sát cũng không dám sát, mà bác quân mặc sắc mặt một đám hồng một đám bạch trong mày, đôi tay gắt gao nắm chặt. Này đau, rốt cuộc có bao nhiêu đau, ta tưởng, chỉ có trải qua quá nhân tài biết. Này động tác, này đau, vẫn luôn liên tục đến lúc trời chẳng vạng, ở tiểu thất xử lý xong cuối cùng một cái đau khi, hung hăng thở dài nhẹ nhõn một hơi, cũng đem mồ hôi trên chán, xoa xoa. Mà bác quân mặc, kia nhữ chặt mày, rốt cuộc ra hắn ra, nắm chặt đôi tay rốt cuộc buông ra, người, chết ngất qua đi. Rốt cuộc có thể, hiện tại, chỉ cần bảo đảm miệng vết thương này không nhiễm trùng, Bắc Quân Mặc không phát sốt liền hảo, tới không vội thu thập tại đây đầy đất vết máu. Tiểu Thất lấy vải bố trắng chấm diệu mạnh, cẩn thận thế Bắc Quân Mặc đem sau lưng miệng vết thương rửa sạch hảo. Sau đó thượng dược cũng không băng bó, nhậm thuốc bột liền như vậy ở trên lưng. Đừng xoay người, liền như vậy nằm. Hiện tại băng bó đối với người miệng vết thương không tốt. Nàng tin tưởng Bắc Quân Mặc có thể nghe được. Ngay sau đó chính mình đem Bắc Quân Mặc căn phòng này một đoàn loạn cấp thu thập lên, đồ vật bao một bao, chờ hỏa chuẩn bị làm người đi chôn Quá ghê tởm. Phía trước cảm thấy thực ghê tởm hiện tại tiểu thất thật cảm thấy là phi thường ghê tởm lúc trước chính mình như thế nào liền hạ thủ được. Xử lý xong này đó, tiểu thất mới gọi tới tiểu nhị. Lại cho ta vừa lên phòng, đánh một thùng nước cấm đưa qua đi. Nàng, cũng mệt mỏi. Tuy rằng đêm nay không có biện pháp nghỉ ngơi, nhưng là, nàng vẫn là yêu cầu đi thanh tỉnh một chút. Đúng vậy, cô nương còn có khác sao. Chờ hỏa, lại đưa một phần đồ ăn đến phòng này tới, muốn thanh đạm Hào liệt. Cô nương chờ một lát, tiểu nhị bay nhanh chạy vội, xem ở tiền phân thượng, hắn cũng đích xác sẽ không chậm. Tắm vội, thay sạch sẽ quần áo, tổng cộng cũng bất quá hoa nửa canh giờ, tiểu thất kéo ở mức thật dài đầu tóc đi tới bắc quần mặc trong phòng. Cho dù hắn miệng vết thương hiện tại sẽ không nhiễm trùng, cho dù hắn không có phát sốt, tiểu thất y lì liền lấy rượu mạnh không ngừng thế hắn chà lau phòng thai nạn lúc chưa xảy ra. Gõ gõ tiếng đập cửa vang lên, cô nương, người đồ ăn tới. Cửa hàng này phục vụ thật sự không tồi. Tính hảo thời gian đầu, tiểu thất thế bác quân mặc cầm quần áo mặc tốt, thế bác quân mặc đem thương chỗ che hảo, rửa sạch sẽ tay, mới nói đưa vào đến đây đi. Bọn họ vốn dĩ liền đủ rêu dao một nữ tử mang theo một cái thân bị trọng thương đại nam nhân, mà nam nhân kia còn thương như vậy nghiêm trọng, vì không cho người khác tra sát, nàng chỉ phải tiểu tâm không cho bác quân mặc miệng vết thương bạo quang ra tới, kia miệng vết thương, muốn thượng làm những người này nhìn đến, sợ là, sẽ bị truyền rất khó nghe, mà người có tâm lập tức là có thể phát hiện các nàng tung tích phóng đi nạp tiểu nhị lưu loát đem đồ ăn phóng hảo liền xoay người đi ra ngoài hắn tuy rằng tò mò cái này ra tay hảo phóng khách nhân tình huống nhưng hắn càng biết bảo mệnh quan trọng cô nương này vừa thấy liền không phải cái gì lương thiện người nha dùng bữa tối tiểu thất y liền, liền cẩn thận chăm sóc bắc quân mặc suốt một buổi tối không ngừng xem xét bắc quân mặc miệng vết thương tùy thời cho hắn uy thủy đổi dược nửa đêm cũng không dám ngủ chỉ dựa vào ở bắc quân mặc mép giường bai cái ghế ngồi để tùy thời có thể nghe được bác quân Mặc nói. Hôm nay là nguy hiểm kỳ, chỉ cần vượt qua hôm nay thì tốt rồi. T.S. Hai ngày này tay không có phương tiện, cuối tuần tưởng chi kỷ giúp ta mụ mụ rửa chén. Kết quả, quăng ngã nát chén cũng hoa bị thương tay. Ha ha, đánh chữ có chút không tiện. 146 tiểu cường. Có lẽ là tiểu thất chăm sóc công tác làm hảo, có lẽ là bác quân Mặc này thân thể tố chất không phải giống nhau cường, lại hoặc là cái này nho nhỏ phá chân có rượu dược. Bác quân mặc cư nhiên thực tốt không có phát sốt, miệng vết thương cũng không có nhiễm trùng, chẳng qua Yilia liền hôn mê, đối với tình huống như vậy, Tiểu Thất là thực vừa lòng, này chứng minh bác quân mặc nguy hiểm kỳ đi qua. Thoáng thả lỏng, Tiểu Thất cũng liền đi ra này cửa phòng, phân phó khách điếm chuẩn bị một ít bổ thân đồ ăn, sau đó liền đi ra cửa nơi này lớn nhất tiệm thuốc, nàng đi xem có hay không cái gì tốt dược liệu, nàng đến tìm mấy vị hữu dụng, cấp bác quân mặc chế mấy viên bổ thân thuốc viên. Lại trở về Tiểu thất cầm cố ý làm phòng bếp chuẩn bị canh gà, chính cẩn thận cấp bác quân mặc uy, không thể không nói, đây là cái gian khổ công tác, nằm bò ngủ bác quân mặc, mặt chiều hạ, muốn uy hắn ăn một chút gì thật là không dễ dàng, biên uy biến lộ, khá vậy không, có cách nào, hắn không ăn cái gì không được. Cũng may, tiểu thất sớm có chuẩn bị, ngay từ đầu khiến cho phòng bếp chuẩn bị tam đại chén, bác quân mặc có rất nhiều tiền, trên người ngân phiếu nhỏ nhất mặt chán đều là trăm lượng, tùy tiện ném một trường qua đi, khách điếm đều tung ta tung tăng vội trước chạy sau. Bác quân mặc tiếp tục dưỡng thương, ban ngày không có việc gì, tiểu thất liền tiếp tục dạo này chấn nhỏ, nàng yêu cầu chuẩn bị một ít hàng ngày đồ dùng. Mua mấy bộ hai người tắm rửa quần áo, tuy rằng trưởng quầy phu nhân mua quần áo tinh chất thực hảo, nhưng lại không phải nàng thích, quá mức dùm già, nàng thích đơn giản tiểu dáng, mặt khác đi đính hai con ngựa, chuẩn bị lên đường khi dùng. Chấn nhỏ nhận tử, bình tĩnh an tường, mà này cũng làm tiểu thất phát hiện, nàng bùng hai người chi gian kết sau phản đến càng nhẹ nhàng cùng bắc quân mặc ở chung cũng không có biến yếu tiểu cường bắc quân mặc người này tuyệt đối là đánh không chết tiểu cường mẹ nó gặp qua phục hồi như cũ lực cường cũng thật chưa thấy qua sao cường như vậy trọng thương hắn lao tử cư nhiên chỉ ngủ ba ngày liền tỉnh tỉnh lại là có thể đứng dậy thương thế của ngươi còn phải tinh dưỡng không phải tiểu thất muốn lo lắng hắn mà là thân là y y giả có là có chút danh tiếng thần y y cảm thành sự kiện tiểu kiếm lợi một chút danh Nàng không thể mặc kệ bệnh nhân của nàng như thế không màng thân thể của mình. Bác quân mặc thường có bao nhiêu nghiêm trọng, không cần nàng lại lần nữa lặp lại. Này thường, hắn có thể ở ba ngày sau tỉnh lại, vốn là thực không thể tư nghị. Hiện tại, bác quân mặc lập tức cầm một bên áo khoác khoác ở trên người, đứng lên, thân thể có chút suy yếu, bước chân có chút tùy tiện. Nhưng là, hắn đứng lên, hơn nữa có thể đi, hơn nữa chính mình cho chính mình đổ một chén nước. Không ngại, miệng vết thương lý, sẽ không lại đổ máu, hắn cũng thanh tỉnh. Như vậy liền không có việc gì, bất trí thương, hắn liền không cần để vào mắt, không chết được thì tốt rồi, một chút tiểu thương tiểu đào tinh cái gì. Tiểu thất không thể nề hà lắc lắc đầu, có chút trí khí bộ dáng. Ngươi nói không ngại liền không ngại đi, dù sao thân thể của ngươi, chính ngươi rõ ràng hơn, đến lúc đó, đừng lại tưởng ta ra tay cứu ngươi. Vốn dĩ nhìn trong tay cái ly bắt quân mặc ngẩn đầu nhìn thoáng qua tiểu trước, sau đó không biết vì sao, bước chân có chút không song lui về phía sau một bước. Tiểu Thất vội vàng tiến lên, đỡ Bắc Quân Mặc, cao mày, túi đầu, hướng trong lòng ngược lấy cái gì? Cũng chính là này một cái túi đầu, làm Tiểu Thất bỏ lỡ Bắc Quân Mặc trong mắt cười xấu xa, người nam nhân này, cư nhiên là cố ý. Tiểu Thất lo lắng đem trong tay bình ngọc đưa cho Bắc Quân Mặc. Bên trong thuốc viên, mỗi ngày ăn một cái, có nửa tháng dùng lượng. Đây là nàng mấy ngày nay vất vả làm cho, chấn nhỏ tuy nhỏ, thường dùng dược nhưng thật ra cũng đầy đủ hết, luyện chế 15 viên dưỡng thân bổ sung thể lực thuốc viên. Đối bác quân mặc thương thế phục hồi như cũ rất có chỗ tốt. Bác quân mặc không chút khách khí nhận lấy, ăn một cái, sau đó lại đem dược bình ném về cho tiểu thất. Có ý tứ gì? Không cần sao. Nhưng vừa mới đều ăn, lại nói không cần thực làm kiêu. Bác quân mặc nhìn tiểu thất, một bộ ngươi thực buồn bộ dáng. Hôm nay ăn. Lời này lời ngầm, này thuốc viên ngươi bảo quản, mỗi ngày cho buồn vương ăn là được. Ta không phải thị nữ của ngươi. Rõ ràng tiểu thất không thèm để ý, chính là... Lời này vẫn là nói xuất khẩu. Thị nữ vừa ra, bác quân mặc khỏe miệng lôi kéo một tia y cười, thực mau liền biến mất. Có người nói quá, bổn vương tỉnh lại, chuyện xưa tích cũ xóa bỏ toàn bộ, nhìn dáng vẻ, có người không nhớ được. Phúc! Cuối cùng một câu, rõ ràng là uy hiếp. Hai mắt trường đại đại, tiểu thất không thể tin tưởng nhìn về phía bác quân mặc, người nam nhân này, cư nhiên nghe được. Tiểu thất lúc này hận chết chính mình, không có việc gì nói nói như vậy làm gì. Không có việc gì bởi vì cảm động nói loại này chuyện ma quỷ làm cái gì, cái này hảo. Buồn vương đói bụng Bác quân mặc tính tình, thật đúng là biến nữ, hắn lúc này, tính toán cái gì sự. Tiểu thất nhị những cái này tên khốn xả thân cứu nàng một mạng, những cái này tên khốn trên người có thương tích, những cái này tên khốn ở trong sơn động săn sóc, những cái này tên khốn trên người kia về phương đông ngạo theo như lời về nàng thân thế bí mật, hảo nữ không cùng nam đấu, nàng làm hắn một lần. Xoay người xuống lầu. Đi thế hắn thu xếp đồ ăn đi, xoay người sau tiểu thất không có nhìn đến, bác quân mặc xem ánh mắt của nàng như vậy sùng nịch, như vậy ô nu. 147 Linh T Tiểu thất lắc đầu, bác quân mặc ngươi trời sinh đả kích người, tiểu cường cái này danh hảo, hắn thật là hoàn toàn xứng đáng, phục hồi như cũ lực chi cường hãn, làm người xem thế là đủ rồi. 10 ngày, cư nhiên chỉ dùng 10 ngày thời gian, bác quân mặc kia khủng bố miệng vết thương liền thu giả, bắt đầu mọc ra tân thì tới, tuy rằng có một khối to tương đương khó coi vết sẹo. Chính là bác quân mặc không chút nào để ý. Miệng vết thương của ngươi, ta thế ngươi băng bó, tô lên đi xẻo dược, như vậy, ngươi sau lưng miệng vết thương, sẽ không như vậy khó coi. Đây là bác quân mặc tỉnh lại ngày hôm sau, tiểu thất lời nói. Chính là bác quân mặc lại cự tuyệt. Nam tử hán đại trượt phu, điểm này vết thương tính cái gì? Tiểu thất nhìn bác quân mặc liếc mắt một cái, biết hắn nói không phải giả, cũng liền không có ở cơ cầu. Bởi vì này sau lưng ý thức, hai người đều minh bạch. Bởi vì tiểu thất tay trái cánh tay kia đạo thường, dấu vết kia, tuy rằng không phải bác quân mặc trực tiếp tạo thành, nhưng lại là bởi vì hắn mới có, cho nên, bác quân mặc không cho phép tiểu thất dùng dược đem này vết thương hủy diệt, bởi vì, đây là bác quân mặc lấy hắn phương thức thế tiểu thất báo thủ. Hắn nói qua, thế gian này, ai đều không thể thương nàng, bất luận cái gì bị thương tiểu thất người, đều đến trả giá thảm trọng đại giới, mà chính hắn cũng không có thể. Hôm nay xuất phát đi cầm trang tìm cầm tiêu bọn họ gần một tháng từ mùa đông mau đến mùa xuân, hắn kiên nhẫn dùng đến không sai biệt lắm, tự hắn tiếp quản Bắc Vương phủ tới, trước nay không ăn qua lớn như vậy mệt, Lúc này đây, Quỷ tôn chính là làm hắn hung hăng tải một lần. Quỷ tôn, lúc này đây, ngươi chết chắc rồi, không đem ngươi diệt sạch sẽ, ta liền không gỡ gọi Bắc quân mặc. Tiểu thất muốn hỏi về Phương Đông nạo, về nàng thân thế, chính là hiện tại trạng huống, làm nàng không thể không tạm hoãn một bước. Hảo, hai người Huyền sắc cùng Đạm Tím, rất hài hòa cộng thừa một con. Ân. Bởi vì bác quân mặc nói hắn miệng vết thương tạm thời không nên đơn độc cưới ngựa, mà hắn lại không nghĩ ngồi xe ngựa, cho nên, hai cái cộng thừa đi, bất quá, bác quân mặc ngồi sau, tiểu thất ngồi phía trước. Một con ngựa là đủ rồi, chúng ta cộng thừa. Đây là hai người ra tới khi, bác quân mặc nhìn đến khách điếm trước con ngựa theo như lời. Không cần. Buồn vương thân thể, vô pháp đơn độc cưới ngựa. Vãn mấy ngày, không thể chờ. Làm xe ngựa. Người nói khả năng sao? Hai người hai mắt tương đối Ai cũng không chịu làm ai. Bắc Quân Mặc dẫn đầu cười. Ngươi ở sợ hãi. Kích tướng, tiểu thất rõ ràng biết đúng vậy, nhưng vẫn là chúng kế. Ta hà tất sợ hãi? Nếu không sợ, vậy đi. Không cộng thừa một con, quá ái muội. Tuy rằng nàng thừa nhận đối với Bắc Quân Mặc, nàng có khác dạng cảm tình, nhưng là còn không có sâu đến có thể cộng thừa một con. Chính là, hắn là Bắc Quân Mặc, hắn không tiếp thu cử tuyệt, nhất kiếm sẹo qua đi, kiếm thậm chí còn chưa từng ra sao, liền chặt đứt kia dây cường. Nhẹ nhàng một phách trực tiếp phóng rớt một khắc con ngựa, sau đó xoay người thượng thân, sớm tiểu thất chính kinh ngạc hắn động tắc khi, một tay đem tiểu thất ôm đi lên, rụng ngựa mà đi. Bác quân mặc, ngươi quá mức. Tiểu thất mau khí điên rồi, bác quân mặc, ngươi cái xa heo nam, dựa vào cái gì không màng nàng người ý nguyện. Nữ nhân, ngồi xong. Đầu mùa xuân phong mang theo vài phần hàn khí, tuy rằng sắc bén, liền quát ở trên mặt y khiến cho người có chút đau nhức, nhưng lúc này, này đó nhưng đều bị bác quân mặc cấp che đậy. Nhỏ sinh thân mình bị bắc quân mặc ôm vào trong ngực, cho dù này mã chạy lại mau, nàng cũng liền một tia gió cắt đều thổi không đến. Lúc này, tiểu thất mới hiểu được, bác quân mặc, người nam nhân này kêu biệt nữ săn sóc, thật là, hắn liền không thể nói ra sao, tuy rằng rất nhiều dưới tình huống, nàng đều có thể minh bạch bắc quân mặc sau lưng thâm ý, khá vậy sẽ có đường ngắn thời điểm nha. Tuy rằng nàng không thích nghe lời ngon tiếng ngọt, nhưng là, ngẫu nhiên nói một câu như vậy làm người cảm động nói, nàng mới càng dễ dàng rơi vào đi không phải sao. Bất quá, tiểu thất chỉ biết nói bác quân mặc, cũng không nghĩ chính mình, nàng có nói qua cái gì sao? Rõ ràng hiểu biết, minh bạch, khá vậy giống nhau không nói ra bản thân cảm kích, chỉ là cả người càng thêm dùng sức quấn ở Bắc quân mặc trong lòng ngực, không tiếng động phối hợp, lấy phương thức này biểu đạt chính mình lý giải, biểu đạt chính mình cao hứng. Nàng kiên cường độc lập, nhưng là, nàng không ngại có một cái so nàng càng cường thế nam nhân sùng nàng, nàng trong xương cốt y đi liền có nhu nhược một mặt, vẫn là câu kia, có người sủng cảm giác. Thật tốt. Một tay ôm tiểu thất quân mặc, một tay lôi kéo dây cương quân mặc. lúc này khỏe miệng vẽ ra một cái xinh đẹp độ cung. Hắn liền minh bạch, nữ nhân này hiểu được hắn dụng ý, hắn liền minh bạch, nữ nhân này hiểu được hắn dụng tâm, hắn liền minh bạch, nữ nhân này là trong thiên hạ nhất thích hợp hắn. Nàng liền biết, thế gian này, bọn họ hai người là trời sinh một đôi. Bọn họ chi gian, không cần quá nhiều giao lưu, nhưng lại thắng qua thiên ngôn và ngữ. Bọn họ chi gian, chỉ cần một ánh mắt là có thể đủ hiểu được lẫn nhau tiếng lòng. Một đường chạy nhanh, mỗi một ngày, bác Quân Mặc đều ôm tiểu thất, mà tiểu thất cũng không cự tuyệt, chỉ là ở nghỉ ngơi khi càng thêm cần mẫn xem xét bác Quân Mặc thương thế, mỗi ngày nhắc nhở hắn uống thuốc. Bọn họ đều dùng chính mình phương thức, ở ấm áp đôi phương tâm, hai cái chỉ có nửa trái tim người, đều dùng kia lạnh lùng nửa trái tim làm chính mình khả năng cho phép sự. 148 đánh cướp. Đường này là ta khai, cây này do ta trồng, nếu muốn từ này quá, lưu lại tiền mãi lộ bắc quân mặc giữ chặt đi trước mã, nhìn này mặc danh chạy ra ngăn lại bọn họ một đám cường đạo, lạnh lùng trong mắt, tràn đầy tức giận. ở hắn lên đường thời điểm, cư nhiên có không sợ chết tới đánh cướp hắn. mà tiểu thất, nguyên bản nhị ở bắc quân mặc trong lòng ngực đầu ở nghe được lời này khi, ngẩng đầu lên, này lời kịch hảo có quen thuộc cảm nha. ân, nói, này đàn cường đạo sát thực nói, không phải cố ý tới đánh cướp bắc quân mặc cùng tiểu thất, mà là bọn họ vừa mới làm xong rồi một phiếu, đi ngang qua nơi này liền nghị thuận tay lại làm một phiếu trở về, dù sao đều hạ sơn. Nhảy nhóc vai hề cũng dám ở trước mặt hắn kêu khí, cùng quỷ tôn sự, bác quân mặc tâm tình vốn dĩ chính là kém tới rồi cước điểm, lúc này này nhóm người càng là đâm họng xuống thượng, bác quân mặc liền cái ánh mắt đều không có cấp này nhóm người, chỉ là lạnh lùng nói. Tránh ra, thanh âm không lớn, nhưng lại cũng đủ có uy nghiêm, làm kia cường đạo đầu đầu chấn động, cũng làm chúng lâu la hoảng sợ, mụ mụ mê nha, người này thật là khủng khiếp nha so với bọn hắn lao đại còn khủng bố. Nhưng thực mau kia cường đạo đầu đầu liền chấn định xuống dưới, mẹ nó, hắn tại đây địa phương chiếm địa vì vương mười mấy năm, ngày thường kiêu ngạo quán, ở chỗ này cái gì đại quan quý nhân chưa thấy qua, cái gì võ lâm cao thủ chưa thấy qua, vừa mới còn gặp gỡ một mấy cái nghe nói là võ lâm cao thủ, hiện tại bất chính bị hắn cột lấy sao, tại đây con đường quá, gặp hắn, còn không phải ngoan ngoan thúc thủ chịu chói. Cách lao tử, tiểu tử, ngươi hôn nào? cư nhiên dám như vậy cùng ngươi đại gia nói chuyện. Tuy tiện thanh âm, có cường mục đích bản thân chấn định, nhìn dáng vẻ, bác quân mặc khí tràng vẫn là rất cường đại. Tiểu thất cảm thấy hứng thú, đã lâu không có nghe được có người dám như thế cùng bác quân mặc nói chuyện, ngồi thẳng thân mình nhìn trước mắt nhóm người này lớn lên chẳng ra gì, nhưng trang bị còn tính hoàn mỹ cường đạo, nhìn dáng vẻ, bọn họ ở cái này địa phương Nhật tử thực dễ chịu. Tiểu thất tìm tòi suốt đầu, đã bị kêu cường đạo đầu đầu thấy được, mụ mụ vừa mới cũng chưa chú ý tới có cái như vậy xinh đẹp nữ nhân, vừa thấy đến tiểu thất, người này nước miếng chảy ròng, cùng vừa mới đoạt nữ nhân kia không hề thua kém nha, nếu đem này hai nữ nhân đồng thời lộng đi ấm giường sẽ là như thế nào mất hồn nha, tưởng tượng đến nơi đây, cặp kia trốn mắt liền lộ ra đáng kinh. "Uy, tiểu tử, đem nữ nhân cùng tiền lưu lại, ngươi có đi, hôm nay lão tử xem tại đây nữ nhân phân thượng, vương tha ngươi." Ha ha ha ha, nói xong kiêu ngạo cười, kêu béo thịt dạng mặt run rẩy cái không ngừng. Hai mắt sắc dục càng thêm dày đặc, nhìn chầm trầm tiểu thất, một bên chảy nước miếng, một bên mắt cũng không chớp. Vốn dĩ, bác quân mặc tâm tình liền kém, nhưng nghĩ chỉ cần này nhóm người thức thời, hắn lười đến ở tiểu thất trước mặt đại khai sát giới, chính là hiện tại đâu. Ở kia cường đạo đầu như thế xem tiểu thất lúc sau, này nhóm người không giết, hắn liền không phải bác quân mặc. Tự sát vẫn là buồn vương động thủ lãnh mị thanh âm giống như tử thần triệu hoán, bác quân mặc cái này hoàn toàn phẫn nộ rồi, này tức giận. So quỷ tôn trọng tới hắn còn mạnh hơn thượng mấy lần Mà tiểu thất, nàng giống nhau Thực chán ghét này nhóm người xem nàng bộ dáng Cái loại này nhìn đến nàng tựa như Nàng bị lột quang ném ở trên giường giống nhau Cho nên, đối với bác quân mặc sắc khí Nàng là không thèm để ý Bác quân mặc không động thủ, nàng cũng sẽ Này nhóm người, đã chết cũng hảo Ít nhất có thể đổi này một phương ngắn ngủi an bình Tiểu sát thêm căn đảm Lời này một chút cũng không giả Vốn đang có điểm sợ bác quân mặc Nhưng nhìn đến tiểu thất sau. Cái gì sợ hãi đều vứt đến đầu góc mặt sau. Ha ha ha ha. Tiểu tử, cư nhiên dám ở lão tử trước mặt tự xưng bổn vương, ngươi cho rằng như vậy lão tử liền sợ? Hôm nay lão tử khiến cho kiến thức một chút, chúng ta lợi hại, hôm nay vốn định làm một phiếu liền chạy lấy người, thế nhưng ngươi đụng phải lão tử vết đau. ngươi liền tự nhận xui xẻo đi. Các huynh đệ, cấp lão tử thượng, nam đại thiết tám khối, nữ để lại cho lão tử ấm giường, chờ lão tử chơi chán rồi, thưởng cho các huynh đệ. Sắt. Sắt. Sát lao đại không sợ, bọn họ cũng không sợ, nhiều năm như vậy, bọn họ nào hồi bị bại. Một đám lớn lên lung tung rối loạn, đầu thai khi mặt triều hạ nhân tại đây cường đạo đầu đầu kích động hạ, một đám đầy mặt sát khí, kia đáng khinh bộ dáng làm kia khó coi mặt càng thêm thảm không nỡ nhìn. Tiểu thất trong mắt sát khí lại dày đặc vài phần, này nhóm người ngày thường liền muốn làm gì thì làm quán, đến nhập giết người, cướp bóc, xem bọn họ bộ dáng là kiêu ngạo quái, nếu là chỉ đoạt rực tiền gì đó. Nàng đến còn sẽ không có đuổi tận giết tuyệt ý tưởng, nhưng nhìn đến này nhóm người kia bừa bãi cùng tỉnh sắc bộ dáng, tiểu thất lại có đem này nhóm người tận diệt ý niệm. Bất quá, hôm nay không cần nàng ra tay, bởi vì, hắn cảm giác được phía sau người, kia bay lên không lấn tới tư thế. Ngày mai hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ. Trường kiếm ra sao, không chết không ngừng, bác quân mặc từ tiểu thất sau lưng càng đến đám kia thổ phỉ trước mặt, thâm lạnh hơi thở, giống như lấy mạng tu la, nhìn đám kia cường đạo, trong mắt chỉ có khinh thường. Vốn dĩ, bác quân mặc không nghĩ dùng chính mình kiếm đối phó này nhóm người, nhưng bọn hắn kia không sạch sẽ ánh mắt hoàn toàn trọc giận hắn. Hôm nay, hắn muốn cho bọn họ minh bạch, cái gì kêu muốn chết không xong. Giống như quỷ mị, bác quân mặc cười nhìn thoáng qua, kia ghê tởm cường đạo đầu đầu. Ngươi là cuối cùng một cái. Nói xong lời này, cả người lấy không thể tưởng tượng tốc độ xuyên qua tại đây đàn cường đạo chi gian, ở bọn họ không có phản ánh lại đây, đó là nhất kiếm một cái, chặn ngang phách đoạn. A trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai đám kia cường đạo nguyên bản che kín tàn khốc mặt lúc này chỉ dư hoảng sợ một đám mở to đại đại đôi mắt nhìn chính mình nửa người dưới liền như vậy hình ảnh này thật không phải giống nhau ghê tưởng tuy là tiểu thất cũng xem tưởng phun bắc quân mặc ngươi đủ tàn nhẫn giết người liền giết người dùng đến dùng loại này tra tấn người biện pháp sao chém eo nhất tàn nhẫn một loại cách chết từ phần eo chặt đứt chính là người đi nhất thời không chết được trên mặt đất thực mo liền một mảnh hỗn độn nơi nơi là tàn chi đoạn tí bắc quân mặc lại không chút nào để ý nhìn này cuối cùng một cái cường đạo đầu đầu trên người sát khí lại trọng thượng vài phần người này ánh mắt không không đừng giết ta kia thổ phỉ đầu đầu vẻ mặt hoảng sợ liên tục lui về phía sau nhìn một đám ngã xuống đi huynh đệ nhìn như địa ngục giống nhau cảnh tượng tuy là mỗi ngày giết người tra tấn người thổ phỉ đầu đầu cũng dọa tới rồi này đây đất loạn vương hai chân này đây đất loạn lưu huyết này đây đất loạn nhảy ruột nội tạng quá khủng bố quá khủng bố Trốn, tránh thoát này địa ngục tu la đuổi giết, trốn, thoát đi này địa ngục nơi, đây là này cường đạo đầu đầu nguyện vọng, hắn không muốn chết, thật sự không nghĩ, không, không, hắn muốn chết, chết liền như vậy lập tức đã chết, hắn cũng không sợ, hắn sợ, hắn sợ đến trước mắt người nam nhân này giết người thủ pháp, mà những cái đó chỉ dư nửa cái thân thể người, bọn họ duy nhất ý tưởng chính là, chết, ông trời, ngươi làm ta đã chết đi, vì cái gì không chết được, không chết được, muốn chết không xong, chân chính muốn chết không xong. 149 Hồng Nhan Chết Đó là xa xỉ, bọn họ muốn trách thì trách bọn họ xui xẻo, muốn trách thì trách bọn họ tâm thuật bất chính, dùng tình sắc ánh mắt xem tiểu thất, muốn trách thì trách thời vận không tốt quá lòng tham. Hôm nay bọn họ đụng tới người kêu Bắc quân mặc, ở hắn giết cơ tứ khởi khi, không ai có thể ra hắn dưới kiếm đào tẩu, hắn nói muốn cho đối phương muốn chết không xong, kia nhất thời nửa hỏa liền nhất định không chết được. Muốn chạy Hảo, bổn vương thành toàn ngươi Một cái tia chớp chi tốc Bắc quân mặc đi tới kia thổ phỉ đầu lĩnh trước mặt, nhất kiếm cẳng chân tê đoạn, nhất kiếm đùi tê đoạn, lại nhất kiếm phần eo dưới, toàn không không không thống khổ, kêu thảm thiết, sợ hãi. Đến cuối cùng đã kêu không được, một đường chém giết, cho đến Bắc quân mặc giết sạch cuối cùng cái kia cường đạo đầu đầu, mới nhìn đến bọn họ phía sau kia một chiếc tinh xảo xe ngựa, liền ở giết đỏ cả mắt rồi Bắc quân mặc giơ kiếm dục đem này bổ khi bên trong truyền đến một cái nam tử tuy khẩn trương sợ hãi nhưng lại rất là ôn hòa có lễ thanh âm đại hiệp chúng ta là vô tội người qua đường là bị này đàn cường đạo cường bắt tới bắc quân mặc tuy rằng sát đỏ hai mắt nhưng ý chính là thanh tỉnh sau khi nghe được cũng không tiếc cùng chi khó xử thu hồi kiếm xoay người rời đi đối với này tu lan ơi cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái lập tức thải áo ngoài đem trên thân kiếm huyết lao đi sau đó đem áo ngoài vứt bỏ đại hiệp thỉnh chờ một lát lúc này đây cư nhiên là cái lệ nữ tử thanh âm thanh âm của mỹ như Hoàng Anh xuất gốc, nhưng có lộ ra vài phần đáng thương, làm nhân tâm sinh thương hại. Bất quá, cái này làm người là chỉ người bình thường lạc, không phải chỉ bác quân mặc, bác quân mặc không đến mức sắc đến là cái nữ nhân liền mềm lòng, hán thâm, độ cứng cùng kim cương không hề thua kém, thế gian này, cũng chỉ có tiểu thất một người, có thể làm này mềm mại. Tuy rằng bên ngoài tiếng tiêu rên không ngừng, nhưng là bên trong xe ngựa người vẫn là kết luận, bác quân mặc ngừng lại. Bởi vì nữ tử này thanh âm, trong thiên hạ ít có nam tử có thể cự tuyệt. Mang theo hồn nhiên, mang theo kiểu mị, thanh âm này bản thân chính là một loại dụ hoặc. Kề ôn giọng nam lại lần nữa vang lên. Đại hiệp, chúng ta bị đám kia thổ phỉ cấp của lấy, không biết đại hiệp có không thay chúng ta mở trói. Vô tội người qua đường, bác quân mặc nhưng thật ra vô tâm khó xử, xoay người, vén lên xe ngựa mảnh, nhìn đến bên trong xe ngựa bốn người, hai nam hai nữ, đến nỗi diện mạo, thực xin lỗi, hắn không dành xem. Nhưng là hắn không xem, cũng không đại biểu bên trong người không xem bên trong xe ngựa vừa mới mở miệng cái kia nữ tử nhìn đến bắc quân mặc bộ dáng mặt đẹp đỏ lên hảo tuấn nam nhân hảo anh dung thân thủ nha đang muốn nói cái gì chính là bắc quân mặc lại lạnh lùng nói xoay người mặt khác hai gã nam tử cùng với một cái nha hoàng trang điểm nữ tử rất phối hợp xoay người bắc quân mặc một cái cho tay liền đem cột vào bọn họ trên tay dây thừng phải bỏ duy độc vị kia tiểu thư giả dạng nữ tử không có phản ánh bắc quân mặc trong mắt hiện lên một kia chán ghét nhưng lại không nói gì Lập tức rời khỏi xe ngựa, hoa si nữ nhân, lại nhiều xem một cái, đều lười đến. Đại hiệp nàng kia thanh âm lại vang lên, tại đây phiến tiếng teo dên trùng có vẻ rất là đặc biệt. Bất quá, lúc này đây, bác quân mặc lý cũng chưa lý nàng, đối với như vậy nữ tử, hắn không có giết, nên cao hứng. Đại hiệp, tiểu nữ tử họ diêu, danh hồng nhan, chính là phái hoa sơn đích tôn người chi nữ, hôm nay cùng sư huynh cùng. Mặt sau nói gì đó, bác quân mặc không có nghe được, bởi vì hắn đi xa. Bác quân mặc không chút biểu tình từ này người sống vật chết đôi đi qua đi vào tiểu thất trước mặt nhìn sát mặt có chút khó coi tiểu thất cái gì cũng không có nói tiểu thất nói cho chính mình tận lực coi thường kia ghê tẩm hình ảnh sau đó thuận tay đem một kiện áo ngoài đưa cho bác quân mặc cùng bác quân mặc ánh mắt tương đối trong mắt không có sợ hãi cùng sợ hãi có chỉ là lý giải lời này họa Tuy lê tẩm này giết người thủ pháp tuy tàn nhẫn nhưng tiểu thất tin tưởng bác quân mặc tuyệt đối sẽ không dùng ở trên người nàng đứng ở tiểu thất trước mặt Bắc quân mặc Mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, trong lòng kỳ thật phi thường thần trường. Hắn lo lắng, tiểu thất phản ánh, ở nhìn đến tiểu thất bình tĩnh bộ dáng khi, trong lòng có trong nháy mắt cao hứng, hoặc là nói hắn mừng thầm, lần đầu tiên có người như thế không e ngại hắn giết khủng bố. Hắn nhớ rõ, cầm tiêu lần đầu tiên nhìn đến phun cái bảy chết tám sống, nhưng tiểu thất, một nữ tử như thế gan dạ sáng suốt, quả nhiên này thiên hạ gian, chỉ có nữ tử này có thể xứng đôi hắn. Hắn rất tò mò chính mình lúc trước là nghĩ như thế nào. Như thế nào sẽ cho rằng chỉ có thiên hạ đệ nhất Mỹ nhân chi xưng Minh Châu công chúa có thể xứng đôi hắn Đi trên người y Y liền có mùi máu tươi Nhưng lại phai nhạt rất nhiều Bác quân mặc xoay người lên ngựa Lôi kéo dây cương liền rục ngựa mà đi Trong xe ngựa một nam một nữ dò ra một cái đầu Chỉ nhìn đến một đôi tuấn Mỹ hảo thiên người Rục ngựa rời đi Nam lạnh nhạt lại mang theo sủng nịch nhìn trong lòng ngực nữ tử Nữ tử tú Mỹ Sắc mặt trắng bệnh dựa vào nam nhân trong lòng ngực Kia tự xưng hồng nhan nữ tử Ngơ ngẩn nhìn kia đạp chân mà đi người, trong mắt hiện lên ái mộ, ghen ghét, bị nam nhân kia ôm vào trong ngực cảm giác nhất định thực hảo. Hồng Nhan, Hồng Nhan phía trước mở miệng nói chuyện cái kia nam tử, nhìn đến Hồng Nhan bộ dáng nhẹ giọng gọi, Hồng Nhan thực không thích hợp. Cái này nam tử đó là phái Hoa Sơn đại đệ tử, Thanh Tiêu, hắn võ công không yếu, nhưng hôm nay bọn họ thua tại này đàn thổ phỉ trong tay, hoàn toàn là bởi vì hắn sư muội, Hồng Nhan. Tự cho là đúng kinh địch, sau đó bị thổ phỉ bắt lấy làm hại bọn họ không thể không thúc thủ chịu chói. Sư huynh hồng nhan nghe được tiêu to mới trở về hoàn hồn, mà lần này thần cũng đem ánh mắt từ kia đi xa người gì trở về. Sau đó theo kia tiếng tiêu gen, nhìn đến kia một mảnh gãy chi tàn thân, a thực không cho mặt mũi, a một tiếng sau này đổ. Nàng nha hoàn vừa nghe đến tiểu thư thanh âm, vội vàng ra tới xem, bất quá lọt vào trong tầm mắt trước không phải tiểu thư bộ dáng, mà là trước mắt này phiến nội tạng biển máu. Sau đó bùn một tiếng đảo trở về xe ngựa. Thanh tiêu nghe được này tiếng kêu gen liền biết nơi này có bao nhiêu thảm thiết, nhưng hắn thật đúng là chưa kịp xem, bởi vì, hắn xem kia đối bích nhân đi, ngay sau đó lại chú ý hương nhan. Lúc này, hắn mới hiểu được, hình ảnh này. Ác, thanh tiêu bất chấp cái gì mặt mũi không mặt mũi, phiên xuống xe ngựa, chọn cái hơi sạch sẽ địa phương, chạy nhanh phun ra lên, phía sau cũng là làm đồng dạng trang điểm nam tử, cũng đi theo xuống xe ngựa, liều mạng phun tử, hắn là phái hoa sơn tiểu đệ tử, tím sáo. Thật vất vả đem trong bụng sở hữu đồ vật đều phun ra cái sạch sẽ, thanh tiêu cùng tím sáo mới tập tĩnh bỏ lại xe ngựa. Sư Minh, ta không được, xe ngựa, xe ngựa người ra đi. Nói xa, liên hoa hồi bên trong xe ngựa, cùng hồng nhan các nàng cùng nhau. Thiên à, người kia có phải hay không người nha, mới ngắn ngủn không đến một nén hương thời gian cư nhiên làm này nhóm người. Chết, không đúng, là sống thảm như vậy, ít nhất, bọn họ giữa còn có rất nhiều không có tác thở, chỉ là tiếng kêu rên tiệm nhỏ. Đây là nhân gian địa ngục, 150 nữ tử. Không lựa chọn thanh tiêu chỉ phải kéo suy yếu thân thể ngồi ở mã phu vị trí thượng, không có biện pháp, mã phu bị này đàn cường đạo cấp giết, tím sáo bộ dáng chỉ sợ cũng là giúp không được gì, mà hắn, thật sự là muốn chống đại sư huynh mặt ngũi, bằng không hắn cũng tưởng trực tiếp kẽ xỉu tính. Lại nhìn thoáng qua, nay khủng bố cảnh tượng, nhìn kia một đám sợ hãi cùng không cam lòng ánh mắt, thanh tiêu nhắm mắt, vừa mới còn cảm thấy này đàn cường đạo chết chưa hết tội, nhưng hiện tại, hắn đồng tình bọn họ, thật sâu hít vào một hơi, tiên tiên mã, thanh tiêu giá xe ngựa rời đi. Đồng thời tâm lý nói cho chính mình, nam nhân kia, gặp, có bao xa đi bao xa. Kia một hồi tàn sát, tiểu thất tuy rằng sẽ không cảm thấy bác quân mặc khủng bố hoặc là cái gì, nhưng là bác quân mặc vẫn là minh bạch, tiểu thất vẫn là bị kia trường hợp chấn động tới rồi, bất quá. Đối với điểm này, bác quân mặc là có thể tiếp thu, như vậy trường hợp, trừ bỏ chính hán, không ai có thể không chịu ảnh hưởng, mà tiểu thất như vậy, đã là biểu hiện tốt nhất Thế tiếp trên đường bắc quân mặc tận khả năng lấy chính hắn phương thức chiếu cố tiểu thất tỷ như này dọc theo đường đi dùng cơm không có món ăn mặn cùng nội tạng loại đồ vật có chỉ là thoải mái thanh tân lại có dinh dưỡng rau dưa bởi vì hắn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên giết người khi cũng không dám ăn những cái đó thịt loại hắn tưởng tiểu thất lúc này cũng là như thế không tiếng động săn sóc tiểu thất hiểu nàng một bên tiếp thu bắc quân mặc săn sóc một bên tận khả năng mau chóng thích ứng ngày sau bắc quân mặc vẫn là sẽ như thế hắn giết người phương thức sẽ không thay đổi mà nàng chỉ có thể thích ứng tình huống như vậy, thẳng đến bọn họ lại lần nữa đến cẩm trang, cùng lần trước không giống nhau. Lúc này đây không có đại đội nhân mã nên đón, mà toàn bộ cẩm trang lúc này cũng tràn ngập một cổ khẩn trương cùng bất an không khí. Bắc quân mặc cùng tiểu thất xuống ngựa, gõ mở cửa sau, tại hạ nhân dẫn dắt hạ, thẳng đến nghị sự đại sảnh. Đi, thỉnh các ngươi trang chủ tiến đến. ở cẩm trang, Bắc quân mặc địa vị không thua gì cầm tiêu, cho dù không phải như thế, Bắc quân mặc cũng giống nhau thói quen phát hảo sư lệ Là, ở hai người liền nửa ly trà đều không có uống sau khi, ngoài cửa liền vang lên một đám có chút hoảng loạn tiếng bước chân, tiên tiến nhất tới chính là cầm tiêu. Vẻ mặt kinh hỉ cùng kích động, một chút cũng không có nhẹ nhàng quý công tử bộ dáng. Quân mặc, tiểu thất, các người lo lắng chết ta, biết không? Tiếp theo tiến vào khi Nam nặc Khê, ám nham cùng cầm tiền, Nam nặc Khê mới mặc kệ bắc quân mặc chết sống, lập tức đi đến tiểu thất trước mặt, lôi kéo tiểu thất đôi tay, nhìn từ trên xuống dưới. Tiểu thất. Ngươi không có việc gì thì tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. Hốc mắt hồng hồng, thật sự không thể tưởng được, nam nặc khê như vậy một cái cao cao tại thượng, sẽ bởi vì nhìn đến tiểu thất bình an mà như thế. Tiểu thất ta nủi cười, nam nặc khê đối nàng hảo, nàng là minh bạch. Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Mà ám nham tiến vào, chỉ là đối tiểu thất cười cười, trong mắt lo lắng giống nhau không ít, ở nhìn thấy tiểu thất kia một khắc toàn bộ thoải mái. Hiếu nghị, có đôi khi chính là như vậy không thể tưởng tượng. Tiểu thất cùng ám nham tựa hồ trời sinh chính là làm bằng hữu liêu, hai người rõ ràng không nhiều ít giao lưu, nhưng là, tiểu thất thực tự nhiên là có thể đem ám nham đương bằng hữu, mà ám nham cũng giống nhau, thực tự nhiên không cùng tiểu thất khách khí. Cẩm thiên cùng cầm tiêu giống nhau, đối với hai người cười. Liên nói quân mặc cùng tiểu thất là chín mệnh miêu yêu. Cái gì chín mệnh miêu yêu, Cẩm thiên, ngươi liền không thể nói câu hảo thiên, cái gì miêu nha yêu, như thế nào đến cũng là quân mặc cùng tiểu thất phúc tinh cao chiếu. Cầm Ngươi cái này dối trá nam nhân, rõ ràng cũng nhận đồng ta chín mệnh miêu yêu vừa nói. Cẩm thiên, thế giới này là, dối trá, ngươi xưng đệ nhị, ta tuyệt đối không dám xưng đệ tam, mỗi người khen ngợi cẩm thiên công tử, kỳ thật là cực kỳ không phẩm có keo kiệt nam nhân. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đã quên nói chuyện chính sự, cười đùa giỡn, nói nói, cẩm thiên đột nhiên không để ý tới cẩm tiêu, nhìn về phía tiểu thất. Tiểu thất, ngươi trời hỏa nhưng đến tự tay viết thư từ một phong cấp cẩm tú, ngươi không biết cái kia nha đầu nghe được ngươi mất tích, khóc cái chết khiếp, thằng ổn nào, muốn tạm hoán hôn lễ. lời này một chút cũng không giả, tiểu thất mất tích tin tức truyền đi ra ngoài, cẩm tú liền vẫn luôn khóc lóc. tiểu thất cảm kích cười, cẩm tú là cái hảo cô nương, nàng lo lắng, làm nàng cảm thấy chi kỷ. ta sẽ nói chuyện chính sự, Tục tình loại sự tình này, bắc quân mặc không am hiểu, còn có nam nặc khê hành động làm hắn nhìn xinh ghét, bất quá hắn chết cũng không thừa nhận chính mình là ở ghen. quân mặc lúc ấy. Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra, đã chúng ta tìm đi thời điểm, cái gì đều không có, chỉ có một mảnh bị tồi lung tung rối loạn đại thụ, chúng ta nhìn đến kia đoạn nhai biên có người quần áo mảnh nhỏ, lại nơi nơi tìm không thấy các ngươi, không thể không suy đoán các ngươi rất đi xuống, chính là nơi đó, qua sâu, sâu không thấy đáy, chúng ta vẫn luôn không có biện pháp đi xuống. Ân, Không quen thuộc địa hình, té xuống, không chết. Chúng ta hạ không được nơi đó, cũng không thể kết luận các ngươi rất đi xuống liền tiếp tục ở sương mù chi trong rừng tìm tuy rằng quỷ tôn nhân mã bị rất nghiêm trọng bị thương nhưng chúng ta cũng giống nhau hơn nữa ở nơi đó địa hình không thân quỷ tôn nhân mã thường xuyên nhiễu loạn chúng ta tìm kiếm tầm mắt an vài lần áng huy sau lại không thể không rời khỏi nghĩ bằng các ngươi năng lực hẳn là sẽ không có việc gì chúng ta từ xương mù chi lâm rời khỏi ở cầm trang chờ người trở về có lẽ có thể sớm hơn gặp gỡ các ngươi cầm trang ly xương mù chi lâm gần nhất nếu bắc quân mặc cùng tiểu thất thoát hiểm Cái thứ nhất tới hẳn là cầm trang, mà làm thật tới xem, bọn họ đoán đúng rồi. Quân Mặc, Tiểu Thất, các ngươi mệnh thật đại, kia địa phương sâu không thấy đáy, chúng ta thử vài lần cũng không thể đi xuống. Bất quá, cũng may các ngươi không có việc gì. Ân, hiện tại tình huống như thế nào? Đấy có sự, đó là hắn cùng Tiểu Thất sự, không cần đối bọn họ nói. Cẩm Tiêu làm lần này sự kiện người phụ trách, đồng thời lại là cầm trang trang chủ, chuẩn võ Lâm Minh, cho nên Bắc Quân Mặc lời này là đối Cẩm Tiêu nói. Chúng ta ở cầm trang đợi các ngươi gần nửa tháng, vẫn luôn không có chờ đến ngươi tiến đến, chính lo lắng, các ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện, cho nên, chúng ta phát hiện anh hùng rán, thỉnh tứ lại môn, tám đại phái cao thủ cùng tiến đến hiệp thương, cộng đồng thương thảo trừ bỏ quỷ tôn một chuyện. Cầm tiêu là tưởng, tái hiện trăm năm trước kia chàng diệt quỷ hành động, lần này, bọn họ nhất định phải xử lý hết nguyên ổ quỷ tôn ha ổ làm hắn vĩnh vô xoay người ngày. Quỷ tôn, hử, buồn vương thật là muốn đem nàng diệt sạch sẽ sát chi khí không chịu không chế hoặc là bác quân mặc căn bản không nghị không chế nàng bác quân mặc nói đưa tới mọi người tò mò bác quân mặc sát khí rất lớn tiểu thất thấy thế biết được hắn vì cùng quỷ tôn một trận chiến như thế chật vật mà sinh khí liền tiếp nhận lời này đúng vậy chúng ta cùng nàng cuối cùng giao chiến khi ở ngã xuống kia một khắc nghe được nàng dùng nữ tử thanh âm nói chuyện thanh âm kia nghe qua đi hẳn là rất là tuổi trẻ 151 khuynh tâm kinh thiên đại tin tức nhà Tin tức này đối với ở ngồi mọi người tới nói, không thể nghi ngờ tựa như mùa đông một thanh âm vang lên lôi, mùa hè một hồi đại tuyết, ta ông trời tổ tông nha, tin tức này khí, này cũng quá chấn động. Quỷ tôn là nữ, vẫn là cái tuổi trẻ nữ tử, buồn bực, bọn họ vẫn luôn cho rằng quỷ tôn là cái lao bất tử lao giả thúi, rốt cuộc lấy quỷ tôn xuất hiện thời gian, còn có kia quỷ dị cao thâm công phu, nhưng không nghĩ tới nẳng cư nhiên là cái nữ. Ông trời, ngươi thật xin lỗi ta, cư nhiên, cư nhiên làm ta thua ở một nữ nhân trong tay. Mất mặt nha, mất mặt nha, ta ném cẩm trang mặt, ta ném cầm phủ mặt. Đối với mọi người khiếp sợ, tiểu thất là có thể lý giải, lúc ấy nàng nghe được cũng giống như bọn họ, quá không thể tưởng tượng, quỷ tôn, cái kia biến thái cư nhiên là cái nữ nhân, bất quá ngay sau đó ngắm lại, đảo cũng là có tích có thể tìm ra. Ngắm lại quỷ tôn lên sân khấu, bạch hoa mở đường, kia trường hợp chính là lãng mạn cùng duy mỹ đại danh tử, nghĩ đến, này quỷ tôn cho dù là nam, cũng là cái tiểu thụ hình nam nhân, nếu là lão nhân. Phỏng chừng chính là thái giám hình, bằng không giống nhau nam nhân, sẽ không lấy cái loại này hình ảnh xuất hiện. Đang xem xem kia bốn cái nâng kiệu, đều là nữ tử, nam nhân, hẳn là sẽ không dùng nữ tử nâng kiệu đi, còn có chính là quỷ tôn thân hình, nhìn kỹ, thật không cao lớn, chẳng qua, người bình thường, chỉ biết chú ý nàng kia trương khủng bố quỷ diện. Thật không biết, kia quỷ tôn lớn lên bộ dáng gì, mang theo một trương như vậy khủng bố mặc quỷ. Cẩm thiên bĩu môi, bởi vì quỷ tôn, gặp phải một đống sự Bọn họ cẩm ra thanh danh cũng rơi xuống, tuy rằng hắn không thế nào để ý cẩm ra kia dùng hoàng quyền đôi ra tới thanh danh, nhưng là, ngẫu nhiên đoán giận một chút, cũng là sẽ. Mặc kệ nàng trông như thế nào, có rất cao võ công, lúc này đây, buồn vương nhất định phải đem nổ cỏ tận gốc, làm nàng không có trở ra quay rối khả năng. Quỷ tôn bất quá là một cái danh hiệu, cái này quỷ tôn khẳng định không phải thượng một cái, tuổi trẻ nữ tử, ta đến là rất tò mò, cái này quỷ tôn gương mặt thật. Ám nham, ngươi đại có thể yên tâm liền tính kia quỷ tôn là nữ, là cái cực mỹ nữ tử, cũng so ra kém ngươi. cầm tiêu cùng ám nham phía trước, tựa huynh đệ lại tựa bằng hữu, như vậy giao tình, rất quỷ dị. nhưng là hai người đều vừa lòng cái dạng này, rốt cuộc bọn họ thượng một thế hệ cũng không vui sướng. giống nhau nam tử nghe được lời này chỉ biết sinh khí, chính là ám nham lại không, ta ta cười. cũng là, này thiên hạ gian còn có thể tìm được so với ta mỹ người sao? hắn đương chính là võ lâm đệ nhất mỹ nhân. Hơn nữa là hàng thật giới thức võ lâm đệ nhất mỹ nhân, không giống nào đó thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nương quyền thế có điểm tư sắc liền có cái này danh hiệu, xem cầm tiêu diện mạo, cũng biết hắn cha lớn lên không kém, ngẫm lại cũng là, nếu là lớn lên kém, hắn nương sẽ nhìn chú sao. Không danh không phận sinh hắn. Đối với ám nham tự luyến, mọi người cười mà không nói, ám nham hắn có bổn sự này chơi cái này tự luyến. Về sương mù chi lâm, 10 ngày sau, bổn vương muốn nhích người đi trước. Không được, ta không đồng ý. Nam nạc khê đệ nhất phản đối. Lý do? Tiểu thất mới vừa lịch kiếp trở về, không thể lại mạo hiểm. Sương ngủ chi lâm, chúng ta đến làm tốt sung túc chuẩn bị, 10 ngày quá ngắn. Ám nham cũng không ủng hộ. Nam vương nói chính là, 10 ngày, có chút thương xúc. Hàng ngày mộng nhiều. Không chuẩn bị, chỉ biết dẫm lên vết xe đổ. Một đám người, liền như vậy xảo lên, ai cũng không ai, mà tiểu thất, chỉ mắt lạnh nhìn. Trang chủ quản gia đứng ở cửa, cao giọng gọi một câu. Chuyện gì? Đề tài tự nhiên cũng ngừng lại. Nói một đám người, một đám yêu tú người ở bên nhau, phải làm cái quyết sách thật là không dễ dàng. Ở ngồi, trừ bỏ cẩm tiêu cùng cẩm thiên sẽ chiếu bác quân mặc ý tứ. Mặt khác hai cái đều là làm theo ý mình chủ. Nam nặc Khê chỉ biết nghĩ cấp bác quân mặc khó coi, mà ám nham, hắn tiêu ngạo chú định hắn sẽ không tùy ý nghe theo hắn nói. Khắc khẩu là bình thường, nếu không phải này quản gia đã đến, này tranh luận không biết khi nào mới có thể kết thúc. Trang chủ, vài vị công tử. Hoa Sơn đại đệ tử cập đại tiểu thư tới, đường môn thiếu chủ cùng lôi môn thiếu chủ cũng tới, đang ở đại sảnh hầu. Đều là đại nhân vật, bằng không, hắn cũng sẽ không tới quấy rầy vài vị chủ tử nghị sự. Đã biết, trước tiên lui hạ đi. Đúng vậy. Hoa Sơn, những người này tới đỉnh xảo. Đây là đệ mấy nhóm người. Bác quân mặc chính tính toán, bọn họ khi nào nhích người đi diệt kia quỷ tôn. Nhóm thứ ba, Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, Viêm Môn, vạn Ống Nước. Này mấy đại môn phái người đều tới rồi, mặt khác mấy cái môn phái nhỏ cũng tới một ít, bất quá sức chiến đấu không cường. Kia hôm nay đại gia liền cùng nhau thấy thượng một mặt, 10 ngày sau, chuẩn bị đi xương Mù Chi Lâm, lúc này đây, bổn vương muốn nhất cử diệt quỷ tôn, làm nàng không còn có xuất hiện trùng lập giang hồ khả năng. Nổ cỏ tận gốc, đây mới là Bắc Quân Mặc tác Phong, Bắc Quân Mặc không màng mọi người ý kiến. Nam Nặc Khê cùng Ám Nham Tưởng tiếp tục nói cái gì, nhưng Bắc Quân Mặc đã dẫn đầu đi ra ngoài, Bắc Quân Mặc Tự đại nam nhân, năm nam một nữ, 6 cái phong cách khác biệt, nhưng đồng dạng khí thế kinh người người trẻ tuổi một bước vào đại sảnh, khiến cho này trong đại sảnh mọi người đều thất sắc. Hoa sơn, tung sơn, thái sơn, hành sơn, viêm môn, vàn ống nước, lôi môn, đường môn. Lần này tiến đến đều là thanh niên tài tuấn, chính là cùng bọn họ một so, chỉ có thể miễn cưỡng xưng là ánh trăng bên cạnh ngôi sao, hơn nữa vẫn là cái loại này ảm đạm không ánh sáng. Là người bắc quân mặc vừa bước vào tới. Diêu Hồng Nhan liền thấy được, hơn nữa trong mắt cũng chỉ có hắn. Đúng vậy, kia một ngày huyết tinh dọa đến nàng, nàng phun ra mấy ngày, ăn cái gì phun cái gì, nhưng cũng càng làm cho nàng tin tưởng vững chắc, người nam nhân này, tuyệt đối là này thiên hạ gian ưu tú nhất nam nhân, bị như vậy nam nhân yêu, nhất định sẽ trở thành thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân, mà trên đời này, chỉ có nàng, phái hoa sơn đại tiểu thư xứng đôi hắn, chỉ có nàng Diêu Hồng Nhan mới xứng đôi này thiên hạ gian nhất lãnh tình, rồi lại thâm tình nhất nam tử. Hắn bên người cái kia nữ tử, lênh lanh đạm đạm, căn bản không xứng với như vậy ưu tú nam tử. Diêu Hồng Nhan cùng Cẩm Tình giống nhau, đều là võ lâm thiếu hiệp tranh nhau truy đuổi nữ tử, là các nàng này đồng lứa nữ tử chung người xuất sắc, mọi người truy phủng cũng làm các nàng dưỡng thành cao ngạo cùng với tự luyến tính tình. Bất quá, so với Cẩm Tình, Diêu Hồng Nhan càng thêm tiêu ngạo cùng tự luyến, bởi vì Cẩm Tình ở Bắc Quân Mặc trên người đã chịu đả kích quá nhiều. Diêu Thanh Tiêu cùng Tím Sáo cũng thấy được tiến vào người, nho nhỏ có một chút sợ hãi. Nhưng thực mau khôi phục, cái này nam tử, không có đắc tội tuyệt đối sẽ không ra sát thủ. Công tử, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là Hoa Sơn Diêu Hồng Nhan, lần trước ngươi đã cứu ta. Ở mọi người còn ở cảm thán này sáu người xuất sắc là lúc, Diêu Hồng Nhan tiến lên tự cho là quen thuộc cùng Bắc Quân Mặc đánh lên tiếp đón. Chính là, Bắc Quân Mặc sẽ lý nàng sao? Nàng đương chính mình là ai? 152 tránh ra. Gì? Khi nào Phái hoa sơn kia ánh mắt với đỉnh đại tiểu thư sẽ cùng người đánh hô. Đây là chúng võ lâm nhân sĩ ý tưởng. Gì? Bác quân mặc khi nào nhận thức như vậy không phẩm nữ tử? Đây là cầm tiêu đám người ý tưởng. Bị ngăn chặn đường đi, bác quân mặc tức giận đột nhiên sinh ra. Này từ đâu ra buồn nữ nhân, không thấy được bọn họ một đám người bởi vì nàng đứng ở cửa tiến thối không được sao. Nàng hiểu hay không lễ phép nhà. Tránh ra. Thanh âm có cưỡng chế tức giận. Này không hề có cảm tình thanh âm nghe vào diêu hồng nhan trong thai lại chỉ cảm thấy này nam nhân có ca tính, trong mắt ái mộ lại ra tăng vài phần, cái này nam hảo có ca tính, hơn nữa chút nào không cùng nàng sắc đẹp mà giao động, người nam nhân này, nàng muốn định rồi. Công tử, ta là kiểu mị thanh âm, mang theo vài phần nhu nhược đáng thương hương vị, làm người chọc không được muốn che chở. Bùn vương nói tránh ra, không có nghe được sao. Nếu không phải trường hợp không đúng, bác quân mặc sẽ trực tiếp một chiều thức uy qua đi, đem người chụp bay. Tên khốn nữ nhân, dám gánh hắn lộ, ngại mệnh quá giải. Diêu thanh tiêu cùng tím sao thấy thế, vội vàng tiến lên, người nam nhân này hẳn là sẽ không thừa hành không đối nữ nhân đối thủ nguyên tắc. Hơn nữa bọn họ vừa mới cũng nói, người nam nhân này, không đắc tội hắn không có việc gì, đắc tội, sợ là toàn bộ hoa sơn đều phải bồi đi vào. Công tử, thực xin lỗi, thực xin lỗi, chúng ta sư muội tuổi thiếu, không hiểu chuyện, có đắc tội công tử địa phương, còn thỉnh công tử thứ lỗi. Từ trước đến nay mắt cao hơn đế phái Hoa Sơn đại đệ tử, rất là khẩn trương xin lỗi, không màng Diêu Hồng Nhan giãy giụa, vội vàng đem này kéo đến một bên, cấp bác quân mặc nhường đường. Ân, hắn vừa mới không nghe được bác quân mặc tự xưng bổn vương, hơn nữa bác quân mặc ở trên giang hồ luôn luôn điệu thấp, loại này tân sinh tiểu bối không quen biết hắn cũng là bình thường. Diêu Hồng Nhan bị Thanh Tiêu kéo đến một bên, đối diện Diêu Thanh Tiêu phát ra tính tỉnh, mà nhìn đến Bắc Quân Mặc cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, càng là sinh khí. Bắc Quân mặc căn bản không đem vừa mới kia một màn để vào mắt, nhàm chán nữ nhân, căn bản không đáng hắn phí thời gian. Đại sư huynh, ngươi làm gì? Tiêu Ngạo Diêu hồng nhan tuyệt đối không thừa nhận, vừa mới nam nhân kia vẻ mặt không khách khí đãi nàng, hắn nhất định bởi vì trường hợp không đúng, rất hợp rủ rẻ, chỉ cần nàng lại nỗ lực một chút, nam nhân kia nhất định sẽ thần phục Mọi người đi ngang qua liền cái ánh mắt đều không có cho nàng, chỉ có Cẩm Tiêu cùng Cẩm Thiên đi ngang qua khi, đối nàng đầu thượng một cái đáng thương ánh mắt, ai Lại một cái biết không lượng sức nữ nhân, thật không rõ, bác quân mặc nơi nào hảo, một trương mặt lạnh, một cái chết tính tình, thông minh điểm nữ nhân cũng minh bạch hẳn là tuyển bọn họ, mà không phải lựa chọn bác quân mặc. Không bất luận cái gì ngoài ý muốn, bác quân mặc cùng cầm tiêu một người ngồi một cái chủ vị, mà tiểu thất đám người còn lại là tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, tiểu thất không thích trở thành tiêu điểm, này đây, tìm cái hẻo lánh vị trí, mà nam Nặc khê hắn chỉ nghĩ đi theo tiểu thất bên cạnh, đương nhiên lựa chọn bên người nàng ngồi ám nham cùng Cẩm Thiên cũng chỉ hảo theo ngồi một hối. Bởi vì này nhất cử động, làm Diêu Hồng Nhan càng thêm tin tưởng vững chắc, nữ nhân này cùng vừa mới tiến vào nam nhân kia tuyệt đối không có quan hệ, ngày đó bọn họ cộng thừa một con định là có mặt khác nguyên nhân, còn có bọn họ vừa mới một đường đi tới, như vậy lãnh đạm, làm nàng càng thêm tin tưởng vững chắc, người nam nhân này, trước mắt không có nữ nhân. Các vị, tại hạ Bắc quân mặc, cùng các vị có tương đồng mục đích, các người muốn tiêu diệt quỷ tôn thay chết đi người báo thù mà bổn vương cùng quỷ tôn cũng từng có kết, hy vọng chúng ta có thể hợp tác. bắc quân mặc vừa mới tiến vào khi liền có mấy cái nhận thức tiêu, không phải nói bắc quân mặc cùng quỷ tôn một trận chiến mất tích sao? không phải nói đã chết sao? như thế nào lại xuất hiện? thượng một đám tiêu diệt quỷ tôn nhân mã cơ hồ toàn quân bị diệt, lần này bọn họ lại lần nữa tập hợp cũng là vì báo thù, mà bác vương, giang hồ cùng triều đình từ trước đến nay không có hợp tác quan hệ. lôi môn thiếu chủ tiếng sấm dẫn đầu lên tiếng. Hắn tính tỉnh cùng tên của hắn giống nhau, mau tới mau đi, không chút nghĩ ngợi, lời này liền xung ra, làm một cái chim đầu đàn. Bổn vương cùng quỷ tôn là cá nhân ân đoán cùng triều đình không quan hệ, mặt khác, không cần các ngươi hợp tác, bổn vương cũng có thể diệt quỷ tôn. Bác quân mặc, hắn đã buông ráng người, cấp này đàn người giang hồ dưới bậc thang, nếu không phải biết này đó võ lâm nhân sĩ sẽ không từ bỏ diệt quỷ hành động, nếu không phải biết không hợp tác đại gia năm bẻ 7 mảng sẽ chỉ làm quỷ tôn tiếp tục tiêu giao. Hắn mới khinh thường cùng này nhóm người chu toàn, người giang hồ tự cho là đúng, hắn cái giá lại nhỏ sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này phía trước bắc quân mặc cũng có hỗ trợ cùng tiêu diệt quỷ tôn, nhưng lần đó là cá nhân giúp cầm tiêu, hành động thượng từ cầm tiêu chủ đạo. Lần này nhìn dáng vẻ, bắc quân mặc là muốn tham dự, xem hắn ngồi vị trí, hắn là muốn cùng cầm tiêu có cộng đồng quyết sách quyền. Cái này nhân gia hỗ trợ có thể hợp tác sao? Luôn là có thất võ lâm mặt mũi, nhưng là không hợp tác. Xem bác quân mặc bộ dáng, tựa hồ không có khả năng. Nhưng là lần này bác quân mặc cũng sẽ không yếu thế. Lần này, muốn nhất cử thành công, hắn nhất định sẽ không làm quỷ tôn tiếp tục tiêu giao. Còn có chính là, lúc này đây, bọn họ hợp tác, hắn có thể quang minh chính đại điều tâm phúc cùng tham dự. Sương mù chi lâm như vậy đại, quỷ tôn hang ổ cũng không biết còn có bao nhiêu thế lực. Này đó võ lâm tân tú, kinh nghiệm quá ít, tự cho mình rất cao, nhiều nhất chỉ có thể dùng để xung phong, đường đá cây chân. Ta phái hoa sơn đồng ý cùng bác vương hợp tác. Diêu hồng nhan không màng thanh tiêu ngăn trở đứng lên, cái thứ nhất phụ họa Bác vương, cỡ nào tôn quý thân phận, người giang hồ khinh thường cùng triều đình người giao tiếp là bởi vì người của triều đình giống đến từ coi rất cao, cho rằng chính mình cao nhân nhất đẳng, không đem người trong giang hồ để vào mắt. Này đây, tiêu ngạo giang hồ có người cùng người của triều đình luôn là có một tầng vết ngăn, nhưng là, ở chỗ sâu trong, bọn họ làm sao không hâm mộ triều đình người trong quyền thế cùng tôn quý thân phận. Cái loại này quyền thế là bọn họ cùng cực cả đời cũng không đạt được. Nếu, nàng có thể đương bác Vương Phi, đó là, đó là cỡ nào tồn quý thân phận nhà. lập tức, nàng liền từ giang hồ nhi nữ biến thành hoàng thân quốc thích. Nói ra đi nói, bắt đi ra ngoài thủy, thanh thiêu lại tưởng đổi ý cũng là không có khả năng, phái hoa sơn đại tiểu thư nói, vẫn là rất có phân lượng, hơn nữa, theo hắn quan sát, cùng bác quân mặc hợp tác là chắc chắn sự, chẳng qua, không có cái nào môn phái sẽ dẫn đầu phụ họa, kia. Yeah có tổn hại người trong giang hồ thanh cao hình tượng. Nhưng hôm nay, phái Hoa Sơn khai cái hảo đầu nha. Diêu Hồng Nhan, không phải nơi này duy nhất một nữ tử, nhưng không thể phủ nhận, lại là nơi này mỹ nhất rêu giao một cái. Mà nàng lời nói, không có nghi vấn, dẫn người mọi người một mảnh nghị luận sôi nổi. Diêu Thanh Tiêu đứng dậy, chỉ phải phụ họa chính mình sư muội nói. Đúng vậy, ta phái Hoa Sơn nguyện ý cùng Bắc Vương hợp đồng, cộng đồng trừ bỏ quỷ tôn, vì võ lâm trừ hại. Phái Hoa Sơn nói vun vào làm. Chúng ta có phải hay không cũng muốn. Mọi người sôi nổi trâu đầu ghé thai, cho nhau thương lượng, kỳ thật cho chính mình một cái dưới bậc thang. 153 người ai? Có người mở đầu, sự tình liền dễ làm, hợp tác, cũng không phải không thể. Bọn họ này nhóm người nhưng đều là võ lâm tân tay áo, ở nhà đều là thiền chi tiêu chi, xác định vững chắc đời kế tiếp người cầm quyền. Bọn họ mặt ngoài một bộ chính nghĩa không sợ hy sinh bộ dáng thực tế so với ai khác đều sợ hai chết việc này. Lần này cùng bác quân mặc hợp tác. Bọn họ từng người tính kế, cái này vừa vặn liền từ bác quân mặc nhân mã sung phong, bọn họ chỉ cần ở sau người đi theo là được, như vậy danh lợi song thu, nói không chừng còn có thể danh dương giang hồ. Hảo, chúng ta đồng ý cùng bác vương hợp tác. Một hồi ngươi lửa ta gạt hợp tác, một hồi không biết là ai tính kế ai hợp tác liền như vậy bắt đầu rồi, hai bên nhân mã ước định, 10 ngày sau, cùng đi trước sương ngủ chi lâm, bọn họ phía trước tìm được quỷ tôn hang ổ, Lại tinh tế gõ định một ít chi tiết sau, mọi người liền tan. Làm chủ nhân cầm Tiêu giữ lại chiêu đái này nhóm người, mà Bác Quân mặc năm người liền đứng dậy rời đi. "Bác Vương, xin dừng bước." Phía sau, truyền đến Diêu Hồng Nhan kia dễ nghe thanh âm, mang theo vài phần lấy lòng, vài phần ngượng ngùng, mà Diêu Hồng Nhan phía sau còn lại là vẻ mặt xấu hổ cùng xấu hổ Thanh Tiêu cùng tím Sáo. "Cái này sư muội thật là tuy hứng, tuy nói giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, nhưng như thế không biết xấu hổ đảo truy, vẫn là truy một cái triều đình trung quý tộc, này không phải ném người giang hồ mà sao?" Nếu là thích, ngầm tới, không phải càng tốt sao, lấy sư muội tư xác, lấy hoa môn thế lực, cho dù bác vương cũng sẽ suy xét không phải sao. Nghe thế thanh âm, chúng giang hồ nhân sĩ một đám đều đem bước chân thả chậm, phải đi tiếp tục tán bước, không đi liền càng thêm chậm gì gì ở chỗ này hoảng. Có trò hay nhìn, một đám, mặt ngoài là khinh bỉ hoa sơn vọng tưởng leo lên quý tộc, một bộ khinh thường phái hoa sơn bộ dáng kỳ thật trong lòng nhưng buồn bực, ai, vì cái gì bọn họ liền không có mang trong nhà xinh đẹp muội muội ra cửa đâu. Nếu bọn họ mội mội hoặc là sư mội gả cho bác quân mặc, bọn họ không cũng liền thành hoàng thân quốc thích, này thân phận đã có thể đại đại thượng một cái cấp bậc, này có thể so giang hồ lùn có dễ nghe nhiều. Hối hận nha, hối hận nha, bất quá, hiện tại hối hận cũng vì thế vô bổ, bọn họ chỉ có thể nhìn, đồng thời âm thầm cầu nguyện, diêu hồng nhan, ngươi tốt nhất đừng thành công. Căn cứ vào lễ phép, căn cứ vào hoàng tộc phong độ. Bác quân mặc ngừng lại, mới không phải đâu, bác quân mặc dừng lại hoàn toàn là bởi vì vừa mới mới cùng người trong giang hồ hợp tác tạm thời không hảo sẽ rách mặt bác quân mặc ngừng lại mọi người cũng nghe xuống dưới Ân, bọn họ cũng là xem diễn tiểu thất, nàng không phải ghen mà là cùng phong, đệ nhất nàng đối bác quân mặc cảm giác còn không có sâu đến sẽ vì việc này ghen, đệ nhị vừa thấy cái kia diêu hồng nhan liền biết không phải đối thủ so cầm tình kém đến không chỉ gấp 10 lần trở lên liền cầm tình đều trướng mắt bác quân mặc lại như thế nào sẽ coi trọng này chỉ tự cho là khổng tức diêu hồng nhan đâu Đôi tay vây quanh, tìm cây tùy ý dựa vào, trong mắt hiện lên nghiền ngấu cười. Bắc Vương điện hạ. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, gọi lại nhân gia liền như vậy một câu xưng hô, sau đó vẻ mặt ngượng ngùng hơi cúi đầu, kỳ thật lặng lẽ giơ lên 45 độ, đem hoàn mỹ nhất sởn mỹ hiện ra ở Bắc Quân mặc trước mặt. Ám Nham đôi tay ôm ngực, Cẩm Thiên còn lại là vẻ mặt ý cười, Nam Nặc Khê còn lại là nhất bình tĩnh, cũng là nhất không hợp tác người xem, hắn thuần túy là bồi tiểu thất. Chuyện gì? Không gì kiên nhẫn. Bắc Quân mặc chỉ là tùy ý hỏi, đồng thời nhìn về phía kia xem náo nhiệt tiểu thất, nữ nhân, nhớ rõ, ngươi hôm nay hành động, cư nhiên dám xem buồn Vương chê cười. Tâm vui vẻ, Bắc Vương hồi nàng lời nói, nàng liền nói sao, bằng nàng mỹ mạo, này thiên hạ gian có thể có nam tử không thần phục. Bắc Vương điện hạ, không biết tiểu nữ tử có không có vinh hạnh thỉnh Bắc Vương điện hạ cùng dùng bữa tối, để báo Bắc Vương điện hạ ân cứu mạng. Mọi người gật đầu, nguyên lai like có như vậy một vụ nha, hảo lý do, hảo lấy cớ, ân cứu mạng vừa vặn có thể thân tương cho phép, còn không cần lo lắng làm tiểu nhân, rốt cuộc nhân ra một cái chưa cưới một cái chưa gả, tuy rằng bắc vương từng ở công khai trường hợp thanh minh tiểu thất thần y là hắn nữ nhân, nhưng tiểu thất thần y không phải không đáp ứng sao? Hơn nữa nhân gia còn hồi hoàng cung đương công chúa đi, căn bản không điều bắc vương. lúc này cái này diêu hồng nhan vừa vặn có thể nhân cơ hội này nhất cử đoạt được bắc vương tâm, mọi người thầm than hoa sơn tiểu thư hảo tâm cơ vận khí tốt nha ma cầm tiêu cùng cầm thiên còn lại là kỳ quái, bác quân mặc sẽ cứu người. Giết người, bọn họ tương đối tin tưởng. Người ai? Lạnh lùng thanh âm, nói ra làm người lạnh hơn nói, lời vừa nói ra, mọi người manh sờ mồ hôi, nha hồ, nguyên lai là người nào đó một bên tình nguyện. Cái này thực sự có trò hay nhìn. Mỹ nhân thâm chịu đả kích, liên tục lũi về phía sau, hảo một bộ mảnh mai dạng, hảo một bộ thương tâm dạng, phía sau vài vị xem diễn thiếu chủ nhóm đều nhịn không được tưởng tiến lên Đờ mỹ nhân một phen. Đáng tiếc Bắc Quân mặc lại không chút biểu tình đứng, vẻ mặt không kiên nhẫn. Bắc Vương điện hạ, ngài không nhớ rõ tiểu nữ từ sao? Lúc trước, ngài như vậy anh dũng giết sạch rồi sở hữu cường đạo cứu tiểu nữ tử một mạng, nếu không phải Bắc Vương ngài, tiểu nữ tử sợ là rất ra một giọt thương tâm nước mắt, rất ra một giọt cảm ơn nước mắt. Có một số người, chính là không có tự mình hiểu lấy, ra mặt cực độ hậu tiếp tục gào, cũng không sợ ném phái hoa sơn mặt. Thanh tiêu mặt càng ngày càng đỏ, trời ơi, Vì cái gì sư phó làm cho bọn họ mang tiểu sư muội ra cửa nhà, tiểu sư muội trời sinh chính là một cái gây hòa tinh, gặp gỡ cường đạo, vốn dĩ lấy bọn họ năng lực hoàn toàn có thể diệt những người đó, nhưng kết quả đâu? Nàng lão nhân ra một cái tò mò, rõ ràng chỉ có một chân miêu công phu còn trang nữ hiệp, sau đó bị người bắt, cũng thuận hại bọn họ, hiện tại đâu? Ông trời phù hộ, lóe cái điện, đánh vững nữ nhân này đi, ném hoa sơn mặt sự tiểu, mà bọn họ không dám tưởng tượng, chọc giận này bác vương đại giới là cái gì? Tiểu sư muội, đủ rồi. Không thể không ngăn lại, hoa sơn mặt mũi, hoa sơn tương lai. Diêu hồng nhan xoay người, ưu hán nhìn Diêu thanh tiêu đại sư huynh. trên thực tế chính là Bắc Vương đã cứu chúng ta, này có cái gì hảo mất mặt, giang hồ nhi nữ, nên sự thật cầu là. Là, là, là, các ngươi hoa sơn ghê gớm, gặp được cái cường đạo đánh không lại liền tính, còn nơi nơi nói, cũng không chê mất mặt. Nhìn bốn phía một mảnh xem kịch vui các đại môn phái người, Diêu thanh tiêu mặt là một trận tím một trận hồng. Diêu hồng nhan như thế nào không rõ, lời này thực ném hoa sơn mặt, nhưng là, chỉ cần nàng leo lên bác vương, sau này còn có ai dám xem thường hoa sơn. Cẩm thiên vẻ mặt buồn cười, thật sự là trường hợp không đúng, bằng không, hắn nhất định cười to ra tới, ha ha ha, quân mặt người này sẽ chủ động cứu người. Quân mặt cái này vì nàng giết sạch cường đạo, ông trời, tới cái lôi đi, đem hắn lôi vượng tính, bằng không, hắn sẽ trở thành cái thứ nhất nghẹn cười nghẹn trên người. Người có thể tự luyến nhưng không thể tự luyến đến nước này, tiểu thất nhìn thoáng qua Diêu Hồng Nhan, đầu thượng một cái đồng tình ánh mắt, sau đó xoay người chạy lấy người, lãng phí thời gian. Bắc Quân Mặc cũng đồng dạng xoay người chuẩn bị rời đi, mà Diêu Hồng Nhan cũng không biết nàng từ đâu ra dũng khí, cư nhiên không màng phía sau người chà cười, giơ tay kéo lại Bắc Quân Mặc ống tay áo. Thời gian tại đây một khắc kiến lặng, mọi người ánh mắt đều tập trung ở kia một chỗ. Rất quan trọng thông cáo, môn mầu thu được đơn vị thông tri, sắp sửa đi công tác học tập, ngày về không chừng. Vì bảo đảm mọi người xem thư xem tận hứng, mấy ngày nay màu sẽ liều mạng đổi mới, tăng ca thêm giờ viết. Đi công tác học tập lúc sau, cũng sẽ tận lực, nhưng phỏng trừng đến muốn thiếu càng một chút, còn thỉnh đại thêm thông cảm, tiếp tục duy trì màu màu. 154 thiên tâm Ai, nói, không phải nàng không màng mọi người cười nhạo, mà là nàng cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, hiện tại không dung đến nàng lui về phía sau, hoa sơn tương lai, giang hổ mỹ nhân mặt mũi, này đó, nàng một cái cũng không thể bông. Không sợ, không sợ, chỉ cần bác quân mặc coi trọng nàng, ngay sau, nàng liền có thể hoành hành giang hồ. Mặt mũi. Đáng tiếc, bác quân mặc người này nhất không hiểu chính là cho người ta mặt mũi cũng, liền ở nàng vừa mới kéo đến bác quân mặc ống tay háo khi, bác quân mặc không lưu tình chút nào một cái phủi tay. A, cùng với mỹ nhân thê thảm tiếng kêu, chỉ thấy vừa mới còn đứng ở bác quân mặc trước mặt diêu hồng nhan chính lấy đường họa dạ bổn độ cung giống một bên đất chống thổi đi. Mọi người đồng thời trừng lớn đôi mắt. Mạnh đến xoa mắt, trời ơi, trời ơi, bọn họ nhìn lầm rồi đi, bác vương, bác vương. Hoa, wow, bác vương, thật là không thương hương tiếc ngọc nha, như thế một cái mỹ nhân, hắn nói ném liền ném, vạn nhất đập hư gương mặt kia làm sao bây giờ nha, nói, này hoàng cung người chính là lãng phí, hảo hảo một người mỹ nhân, liền như vậy đập hư. Mọi người đau lòng nha, bất quá mọi người tưởng thương hương tiếc ngọc cũng không cái kia năng lực, bác quân mặt này vùng, thật là có kỹ thuật, nơi đó, không ai. Hơn nữa vẫn là cái chỗ mà chỗ, nhìn dáng vẻ, Bắc Quân Mặc thật sự bị người này triền tiền. Thanh tiêu vẻ mặt lo lắng, đến là tưởng cứu hắn tiểu sư muội, rốt cuộc nếu là tiểu sư muội bị thương, hắn trở về cũng không chịu nổi, kia chính là trưởng môn nhân bảo bối nữa như nha, chính là lực bất tòng tâm nha, hắn có thể làm chính là trơ mắt nhìn, đồng thời âm thầm cầu nguyện, sư muội, ngươi nhưng đừng quá xui xẻo, nếu là quăng nã tản, ta nhưng vô pháp hướng sư phụ giao đái. A một khác nói không với cùng diêu hồng nhan kia thê thảm thanh âm vang lên, thanh âm này mang theo vài phần kinh hách. Chỉ thấy liền ở diêu hồng nhan thân ảnh đang muốn hướng kia trên hành lang quăng ngã quá khứ thời điểm, một đạo màu lam thân ảnh đột nhiên từ kia chỗ ngột chỗ đi ra, xem kia thân hình, cư nhiên là cầm tình. Một màu xanh lá thân ảnh giống như kia chớp giống nhau từ bắc quân mặc bên cạnh lóe qua đi, sau đó mấy cái nhảy bước, một cái xoay người, bay nhanh ôm lấy nhân kinh hách mà kêu to cầm tình, đồng thời không chút khách khí vươn một chân. Thật mạnh đá hướng Diêu hồng nhan. Hoa lệ lệ một cái xoay chuyển, Diêu hồng nhan phi thường hoa lệ lại bị vứt trở về, sau đó không biết sao xui xẻo rừng ở đang chuẩn bị cứu người thanh tiêu trong tay. Đông. quán tính nguyên nhân, thanh tiêu bởi vì không có phòng bị, thế cho nên hai người đồng thời té ngã trên đất, mà lúc này, mọi người cũng buông xuống lo lắng, mỹ nhân mặt không phá giống, bất quá, kia một chân, mỹ nhân thương không nhẹ nha. Hoa sơn, hôm nay, ma này một sương, cầm thiên ôm cầm tình. Là bởi vì nàng nghe nói cẩm tiêu bọn họ nghị sự xong rồi, chính lại đây tìm bác quân mạc hiến hiến ân tình, nào biết, trời dáng thai bay vạ gió nha. Cô nương ngươi không sao chứ. cẩm thiên đúng lúc buông tay, tuy rằng Mỹ nhân ở ôm cảm giác thực hảo, nhưng là, quá mức liền đường đột gia nhân, cẩm thiên treo chiêu bài tươi cười, thân thiết có lễ, người như vậy vừa thấy chính là người tốt nha, làm nhân tâm sinh thân cận chi niệm. Hoa dựa, xa xa liền xem cô nương này Mỹ, gần xem càng Mỹ, trí thức, yêu nhã, hán thích. Quả nhiên, nữ nhi gia chung quy là nữ nhi gia, đám đông nhìn chăm chú cái này bị cái nam tử như vậy một ôm, liền tính là gặp qua việc đời cẩm tình giống nhau cảm thấy vạn phần thẹn thùng, tưởng đỏ cười có vài phần ảo não, vừa mới kêu một chút, nếu không phải bởi vì quá đột nhiên, nàng như thế nào sẽ thất lễ kêu lên, hơn nữa lấy nàng võ công nhất định có thể tránh thoát, nhưng không khởi đến, như vậy chật vật, bị một cái nam tử ôm vào trong ngực, cái này, chuyến ra đi, nàng làm sao bây giờ nha. Đa tạ Cẩm công tử cứu giúp. Cầm Tình này xương cảm ta. Ngươi nhận thức ta. Cầm Tình, hắn đương nhiên biết là ai, Cầm Tiêu bảo bối muội muội, Cầm Tiêu mỗi ngày nói nhiều có khả năng nhiều có khả năng cái kia, hắn còn tưởng rằng có khả năng nữ nhân nhất định là vẻ mặt cường thế, một thân cương ngạnh, không nghĩ tới, hôm nay vừa thấy, hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Lại như thế nào ảo não, Cầm Tình y lý phải thể, cực lực thoát khỏi vừa mới xấu hổ chi tình. Nghe ca ca thường xuyên nhắc tới, Cẩm Thành Cẩm Thiên công tử, ôn tồn lễ độ, võ công cao cường, Hiệp nghĩa tâm địa, thì thanh ý y là giang hồ nổi danh thanh ý y công tử. Cầm Tình cô nương quá khen. Có hảo danh chính là hảo, cái này, hắn muốn bắt hoạch mỹ nhân Vương Tâm hẳn là không khó đi. Đáng tiếc, nước chảy có tình, hoa rơi vô tình nha, liền ở Cẩm Thiên dự bị tiếp tục phát động thế công, bày ra giang hồ thiếu hiệp nho nhã ra tới khi, Cầm Tình trước một bước lui về phía sau. Cẩm Thiên công tử, Cầm Tình ở phòng ngăn bị rượu và thức ăn, chính thỉnh Bắc Vương điện hạ cập các ngươi tiến đến dùng nữa. Ánh mắt lấy như có như không nhìn về phía bác quân mặc. Trong mắt có ái mộ cùng đoán trách, ái mộ đó là không cần để, mà đoán trách sao, còn lại là vừa mới kia một khắc ra tay cứu nàng vì cái gì không phải hắn, lấy năng lực của hắn, muốn cứu nàng cũng không khó không phải sao. Nếu không có cẩm thiên ra tay, bác quân mặc, ngươi sẽ ra tới tay cứu ta sao? Đáng tiếc có chút lời nói, vĩnh viễn hỏi không ra tới. Cho dù hỏi, bác quân mặc cũng sẽ không để ý đến hắn, bởi vì... Bắc quân mặc từ đầu tới đôi đều không có liếc nhìn nàng một cái. Cầm thiên buồn bực, thương tâm, này cái gì thế đạo nha, thật là thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ nha. Bác quân mặc, ngươi người nào nha, liền ngươi kia trương không nể mặt, như thế nào nơi nơi chiêu đảo hoa nha, bản công tử hơn 20 năm, thật vất vả coi trọng như vậy một cái mỹ nhân, này mỹ nhân cư nhiên coi trọng ngươi, ngươi cũng thật xin lỗi huynh đệ. Bác quân mặc mới mặc kệ hắn, nhìn đến diêu hồng nhan đám người xám xịt lóe người sau. Nhìn đến Cẩm Tiêu bảo bối muội muội không có việc gì sau, xoay người liền rời đi, Cẩm Tình không chết, hắn liền có thể hướng Cẩm Tiêu giao đái, nếu là đã chết, Cẩm Tiêu phòng trừng cùng hắn không để yên. Bắc Vương Cẩm Tình theo đi lên, đáng tiếc Bắc Quân Mặc thực không cho mặt mũi không có dừng lại bước chân. Cẩm Thiên sờ sờ cái mũi, tính cùng Quân Mặc trở thành bạn tốt, là hắn đời này nhất xui xẻo sự, cũng may Bắc Quân Mặc thích người tiểu thất, Cẩm Tình là chú định sẽ thất tình, mà hắn không ngại thế mỹ nhân may vá kia bị thương tâm. Hắn tin tưởng, này mỹ nhân sớm muộn gì là của hắn, hì hì, hắn chỉ cần chờ này mỹ nhân tan nát cõi lòng thì tốt rồi. Mà trở lại trong phòng Diêu Hồng Nhan, chính vẻ mặt thống khổ nằm ở trên giường, vừa mới kia Cẩm Thiên vẻ mặt thật đúng là một chút không lưu tình đá vào nàng trên bụng, rất đau, rất đau. Nhưng này đó đau lại so với không để bụng đau, nàng Diêu Hồng Nhan lần này thật là ném đại mặt, bắc quân mặc hại nàng mặt mũi quanh rác, hại nàng không mặt mũi gặp người. Làm hại Hoa Sơn ngày sau ở trong trốn võ lâm rốt cuộc không dám ngừng đầu. Diêu Hồng Nhan nằm ở trên giường, xinh đẹp mặt tràn đầy giữ tợn chi sắc, bác quân mặc, ta sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, hôm nay chi này, ta Diêu Hồng Nhan nhất định phải đòi lại tới. Diêu Thanh Tiêu nhìn thoáng qua nằm ở trên giường vẻ mặt giữ tợn Diêu Hồng Nhan, khuyên giải nói không có nói ra khẩu, bởi vì nói cũng vô dụng, chỉ là trong mắt lo lắng càng trọng, cái này sư muội, hy vọng, ngươi không cần vì Hoa Sơn gieo hủy diệt hẳn giống. Mới vừa thu miệng vết thương, lại mau kéo ra, ăn cơm trước viết hảo một trường, mấy ngày nay, màu sẽ tiểu vũ trụ bùng nổ, vì đại gia nhiều càng một ít, tương lai nhật tử, thiếu cày xong, thỉnh đại gia không cần mắng ta đi, cũng không cần vứt bỏ ta, màu thật là không có cách nào. 155 Hỏa Công Mười ngày chi ước thực mau tới lâm, đã nhiều ngày mọi người đều vì đi xương mù chi lâm sự làm chuẩn bị, mười ngày lúc sau, lấy bác quân mặc cầm đầu bắc vương phủ nhân mã đứng ở một bên mà lấy cầm tiêu cầm đầu người giang hồ mã đứng ở một bên. Hai đối nhân mã, tuy nói hợp tác, liền lại rất có an ý lẫn nhau không tương xem, mặt ngoài một đám đều là hữu hảo, nhưng trong lòng, từng người tính toán, như thế nào làm chính mình lít lợi lớn nhất hóa. Bất quá, người giang hồ mã giữa đã đã không có hoa sơn diêu ra, lúc trước bác quân mặc ném nhân sự kiện vừa ra, cùng ngày ban đêm, thanh tiêu liền hướng cầm tiêu chào từ biệt, bọn họ, thật sự không mặt mũi tiếp tục đãi đi xuống, mất mặt mũi không chỉ là hồng n Còn có bọn họ Hoa Sơn. Còn có chính là Thanh Tiêu thật sự lo lắng, cái này sư muội tiếp tục ở chỗ này đãi đi xuống, còn sẽ gặp phải cái gì nhiễu loạn, sớm đưa nàng hồi Hoa Sơn, đem nàng đem cấp sư phó mới là thượng sách. Cầm Tiêu cũng không nhiều lắm thêm ngăn trở, hắn còn sợ cái kia ngu ngốc nữ Diêu Hồng Nhan lại chạy tới quân lấy Bác Quân Mặc, mà Bác Quân Mặc một cái không kiên nhẫn đi, một cái tát đem kia nữ nhân cấp chụp đã chết đầu, chụp chết là sự tiểu, liền sợ chụp cái chết khiếp. Đến cuối cùng còn muốn hắn cầm tiêu đi thu thập cục diện dối giám. Chính mình thù chính mình báo, đây là tiểu thất nguyên tắc, này đây, tiểu thất cũng muốn cầu cùng đi trước, bất quá, nàng không đứng ở bất luận kẻ nào phía sau. Mà Nam nặc Khê đương nhiên sẽ không mặc kệ tiểu thất một người đi trước, lập tức từ Nam Vương Phủ Điều tới mười mấy tên cao thủ cùng đi. Ám nham cười nói, hắn càng thích đứng ở tiểu thất bên cạnh, này đây, nơi này liền hình thành quỷ dị tam đội nhân mã. Bất quá, đối với tiểu thất đoàn người, mọi người cũng bất quá hỏi. Bắc quân mặc là mặc kệ, hắn biết tiểu thất đều có đúng mực, mà trong chốn giang hồ người, đại đa số là không dám hỏi, bác quân mặc nữ nhân, bọn họ thiếu trọng bằng không chết như thế nào cũng không biết. Binh quý thần tốc, bọn họ như thế thanh thế to lớn căn bản làm không được thần tốc, sợ là bọn họ nhân mã vừa đến, quỷ tôn liền chạy vô tung vô ảnh, nhưng là, bác quân mặc là người nào, hắn nhất hiểu được như thế nào lợi dụng người hiếu chiến tính. Người của hắn mã, ngày hành 800 dặm, tuy nói hợp tác, nhưng lại tự hành một cái đoàn thể quân kỷ nghiêm minh, lập tức đi hắn mà tiểu thất đâu. Mới 800 dặm mà thôi, đối bọn họ tới nói, căn bản không thành vấn đề, Nam nặc Khê Điều tới nhân mã cũng tuyệt đối là Nam Vương Phủ Tinh Anh bộ đội, kết quả là, này hai đội nhân mã liền lấy cực nhanh tốc độ đi trước. Người giang hồ, đặc biệt là này đó ngày thường tiêu ngạo quán đại thiếu ra nhóm, bọn họ như thế nào có thể chịu đựng bị người ném ở phía sau đâu. Kết quả là, không cần bắc quân mặc nhiều lời, này nhóm người tự nhiên là người truy ta đuổi đuổi theo bác quân mặc nhân mã. Con hạ, thật đúng là binh quý thần tốc, chính là đem 10 ngày lộ trình, dùng 5 ngày cấp đi xong rồi, tiểu thất không thể không bội phục, có một số người, thật là phúc hắc tới rồi cực điểm, quá có thể lợi dụng người trời sinh tính, có đôi khi biết rõ là bị hắn lợi dụng, cũng không thể nói gì hơn, Cẩm Thiên phòng trường chính là học hắn, không đúng, cũng có khả năng là hắn học Cẩm Thiên. Nay Mù Chi Lâm, chúng ta đều không có đi vào, Bắc Vương điện hạ ngươi từng ở chỗ này cùng quỷ tôn giao thủ quá, không bằng liền từ Bắc Vương ngài dẫn đường đi. Văn ống nước thiếu chủ, vẻ mặt cười gian, này bác quân mặc nơi trốn đoạt bọn họ này nhóm người nổi bật, hắn đã sớm nhìn không thuẫn mắt, chính là, đánh lại đánh không lại nhân ra, âm lại âm bất quá nhân ra, đành phải tìm loại này quang minh chính đại cơ hội. Có van ống nước thiếu chủ trước mở miệng, mọi người liền một đám phụ hoạn. Ai tính kế ai, từ xuất phát kia một khắc liền bắt đầu rồi, tới xương mụ chi lâm, cùng quỷ tôn còn chưa thượng thủ, lẫn nhau chi gian liền bắt đầu tính kế. Bác quân mặc gật đầu ứng hảo. Hảo. Bổn vương liền trực tiếp cấp các vị thiếu hiệp mở đường. Người trong giang hồ vẻ mặt tươi cười, bắc quân mặc, ngươi cũng bất quá như thế, thế bọn họ xung phong, chịu chết mệnh. Đến lúc đó, chờ ngươi bắc quân mặc mở một đường máu, bọn họ ở phía sau nhặt tiện nghi là được. Mọi người trong mắt tính kế là như vậy rõ ràng, bắc quân mặc lại sao có thể không biết? Xem bắc quân mặc đáp ứng như thế sảng khoái cũng nên minh bạch nơi này có miêu nhị, chỉ tiếp có chút người bị trước mắt công danh cấp mơ hồ hai mắt. Tiểu thất mắt mang thương hại nhìn mọi người, thật là buồn. Bắc quân mặc nếu là tốt như vậy tính kế, người đương hắn Bắc Vương đương giả, chính là ở ích lợi trước mặt, hoặc là nói ở tự cho là chính mình sẽ được đến rất lớn ích lợi trước mặt khi, ai sẽ tưởng nhiều như vậy đâu? Tiểu thất muốn minh bạch, rất nhiều người thói quen thuận buồm xuôi gió, cho nên bọn họ cho rằng sự tình nên ấn chính mình ý nguyện đi. Ám Nham cười nói, hắn đã từng cũng là đám kia ngu xuẩn người giữa một viên. Chúng ta xem diễn liền hảo, đây là nàng chuyến này mục đích. Nàng tuyệt đối sẽ không ở chưa thấy được quỷ tôn trước động thủ, này nó người, không xứng nàng động thủ. Nam nặc khê đối tiểu thất sủng nịch là như vậy rõ ràng, tiểu thất mới vừa nói xong xem diễn, một cái văng chỉ, Nam vương nhân mã không biết từ nào biến tới tam đem ghế dựa, một trí bài mở ra ở phía sau. Nếu xem diễn, kia liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ám nham, hắn không thích, nhưng lại sẽ không nốc làm cho tiểu thất mặt cùng chi khó khăn. Tiểu thất đối ám nham, vẫn là thứ tốt, cho nên, hắn cũng không ngại ở tiểu thất trước mặt biểu hiện hắn thân thiện hình ảnh này như thế nào không khôi hài người trong giang hồ lui về phía sau 10 mét đem đi trước lộ nhường cho bắc quân mặc mà tiểu thất nam nặc khê cùng ám nham đám người còn lại là đoàn ở cách bọn họ vài trăm thước xa vị trí xem diễn muốn hỏi tiểu thất vì cái gì lựa chọn xa như vậy vị trí như vậy khiến cho bắc quân mặc kế tiếp hành động nói cho người đi bắc quân mặc nhìn đứng ở cách đó không xa một bộ xem kịch vui mọi người hai tròng mắt hiện lên một tia nguy hiểm quan mang chỉ một cái thủ thế Phía dưới người liền bay nhanh động lên, một đám tử rừng cây chỗ lấy ra một đám thùng gỗ tới, ở mọi người còn không rõ này đó là lúc nào, bác quân mặc thuộc hạ đã thuần thục đem này đó thùng gỗ một đám chiều xương mụ chi lâm vứt đi, đồng thời, một khắc đội nhân mã cải tên giữa không chung thùng gỗ đánh bại. Dầu hỏa mọi người ở đây kinh ngạc, mọi người ở đây chuẩn bị xoay người khi, bác quân mặc nhân mã đã đem tròn nên có dầu hỏa khinh đảo xong, một cái mồi lửa ném qua đi, đầy trời lửa lớn nháy mắt đốt lên bắc quân mặc nhân mát đều chuẩn bị đặc thù quần áo hơn nữa bọn họ sở chạm vị trí ngực gió hỏa tuy đại lại sẽ không thương đến bọn họ mà đám kia giang hồ nhân sĩ tắc không giống nhau bọn họ li gần vị trí cũng thuận gió có mấy cái ánh mắt kém không chạy mau liền không cẩn thận bị kia lửa lớn cấp tiểu nướng một chút bắc quân mặc cực độ khinh thường nhìn đám kia võ lâm nhân sĩ vọng tưởng tính kế hắn phải muốn trả giá đại giới mà lúc này bắc quân mặc sớm đã lui về phía sau đến tiểu thất đám người bên cạnh Nhìn ngồi ở chỗ kia thản nhiên xem diễn tiểu thất, đảo cũng không giận, chỉ là một cái ruôi tay, ở mọi người đều không có phòng bị khi đem tiểu thất kéo lên. Sau đó hắn xoay người mà ngồi, mà tiểu thất, tắc ngã ngồi ở bác quân mặc trong lòng ngực. 156 Gen tuông Bác quân mặc trước hết trước hết phản ứng lại đây, trước hết trước hết kêu ra tới không phải tiểu thất, mà là nam nạc khê. Bác quân mặc, ngươi quá mức, ngươi đem tiểu thất trở thành cái gì? Nắm chặt song quyền, bạo hồng hai mắt, nếu, nếu không phải sợ sẽ bị thương tiểu thất. Nam nặc khê này một quyền đã đánh đi ra ngoài. Nam nặc khê nhân mã lập tức tiến lên, một đám đem tay đặt ở vết đau chỗ, một bộ chuẩn bị bắt dao nên chiến bộ dáng. Bắc quân mặc buông tay. Tiểu thất buồn bực, đáng chết Bắc quân mặc, cấp điểm ánh mặt trời liền sán lạ, cũng không tránh khỏi quá mức. Cái dạng này nàng như vậy ngồi ở trong lòng ngực hắn, tính cái gì? Bắc quân mặc là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Hắn muốn cho Nam nặc khê minh bạch trong lòng ngực hắn người, bất luận là Phương Đông Minh Nguyệt vẫn là Tiểu Thất, đều là hắn nữ nhân. Nam nặc khê tốt nhất phóng minh bạch điểm. Đừng núp đích, trên lưng có thương tích. Một câu, dễ dàng nói chúng rồi tiểu thất uy hiếp, này thương, như thế nào cũng là vì tiểu thất gây thương tích. Hơn nữa này thương nghiêm trọng tính, không có người so tiểu thất minh bạch, tuy rằng hắn không cảm thấy cái gì, nhưng là, tiểu thất để ý. Quả nhiên, tiểu thất cái này thật sự bất động, nhưng là, trên mặt buồn bực chi sắc có tăng vô giảm. Bác quân mặc, ngươi đừng quá quá mức, cho ta buông tay. Nàng không cùng đối thủ của hắn là bởi vì hắn có thương tích nhưng cũng không tỏ vẻ nàng sẽ liền khuất phục Bắc Quân Mặc hôm nay chiêu này quá mức làm nàng sinh khí nơi này ở Mỹ đưa tới mọi người người xem nhưng lại ở Bắc Quân Mặc ánh mắt hạ, chỉ phải một đám rời đi đôi mắt cầm tiêu chỉ nhìn thoáng qua liền tự động rời đi mắt trong mắt chua xót có bao nhiêu sâu, chỉ có chính hắn minh bạch người lai bất luận hắn ở sau lưng làm nhiều ít tiểu thất cuối cùng vẫn là Quân Mặc đây là hắn hoàn lại Bắc Quân Mặc phương thức sao Ám Nham cùng Cẩm Thiên còn lại là người ngoài cuộc. Nhìn này hai nam một nữ đấu tranh, trong mắt có nghiền ngẫm cười, này ra diễn, cũng không tồi đâu. Cầm tiêu, hắn không tính, hắn trước nay liền không có chính diện nên chiến quá, hắn là cái yếu đối người, hắn là cái người nhắc gan. Nam nặc khê không động thủ, là sợ bị thương tiểu thất, nhưng hiện tại, hắn khống chế không được, duỗi tay, cũng bất chấp có thể hay không kéo đau tiểu thất, liều mạng tưởng từ bác quân mặc trong lòng ngực đem tiểu thất lôi ra tới, hắn chỉ biết, hắn vô pháp nhìn đến tiểu thất ngồi ở bắc quân mặc trong lòng ngực bộ dáng cho bổn vương giết hắn. Lời này là đối người của hắn mã nói, hắn nam Nặc Khê cùng Bắc Quân Mặc, này sống núi là càng kết càng sâu. Nam vương nhân mã vừa nghe, lập tức tiến lên, mà bị hai người kia lan lộn, đầu đều vượng tiểu thất, lúc này càng thêm sinh khí, vốn dĩ Bắc Quân Mặc hành động đã là làm nàng buồn bực, Nam Nặc Khê lửa cháy đổ thêm dầu, tác làm nàng mất lý trí. Này rốt cuộc cái gì cái gì nha, nàng thành cái gì, bọn họ đem nàng trở thành cái gì? Hai người ngươi kéo ta ùm, ai cũng không chịu buông tay. Nam vương nhân mã tiểu tâm ý ý ở một bên, căn bản vô pháp động thủ, cục diện này, một không cẩn thận đã có thể bị thương nhà mình vương ra cùng kia tiểu thất cô nương, một đường đi tới, bọn họ đều minh bạch, cái này cô nương đối vương ra tầm quan trọng. Mà bác quân mặc nhân mã, không cần bác quân mặc phân phó, liền một đám chuẩn bị sẵn sàng cùng Nam vương nhân mã đối thượng, hai vương, hai đội nhân mã, chiến sự một xúc cực phát. Mọi người đều ở chờ mong này hai vương đấu tranh. Vương tay tiểu thất khó thở, một cái dùng sức, Lấy nội lực đem hai cái nam nhân đồng thời trấn khai Bác quân mặc cùng nam nặc khê Không có phòng bị Trong lúc nhất thời hai người bay ra mấy chục mét xa Mọi người đều trương đại mắt thấy một màn này Tiểu thất thần ý nghĩa Người hảo thần nhà, cư nhiên đồng thời Bác quân mặc, nam nặc khê Các người cho ta nghe Hôm nay việc như có tái phạm, giết không tha Xoay người, lập tức rời đi Tuy là chỉ xem bóng dáng cũng làm người minh bạch Tiểu thất, sinh khí Hơn nữa là thực tức giận Ai, tranh phong ghen kết cục nha Ám nham lắc lắc đầu, mỹ nhân nha, chính là như vậy. Hồng nhan họa thủy nha. Bắc Vương cùng Nam Vương giận dữ vì Hồng nhan nha, hắn đáng thương cảm tình, xem hôm nay cái chiêu này, quân mặc đối tiểu thất là quyết tâm, cầm tình, thất tình là nhất định. Mà hắn vừa lúc ôm mỹ nhân về, nào đó dưới tình huống, Cẩm Thiên là cảm ơn tiểu thất. Tiểu thất thật là khó thở, nàng biết dọc theo đường đi, Bắc Quân mặc ghen tuông mọc lan tràn, nàng biết Bắc Quân mặc chán ghét Nam Nặc Khê đối nàng săn sóc cùng chiếu cố, chính là, hắn cũng không nên như thế. Làm cho đông đảo người mặt, như thế khinh bạc nàng Nàng là không thèm để ý mọi người cái nhìn Chính là lại thế nào, nàng cũng là cái nữ tử Như vậy tình cảnh, làm nàng nan kham Hai cái đại nam nhân, như thế không biết nặng nhẹ vung tay đánh nhau Hồng nhan hòa thủy Mọi người nhìn tiểu thất bối cảnh, chỉ nói như vậy một câu Nữ tử này, thật đúng là trời sinh hòa thủy Liền như vậy trong ngáy mắt, thế nhưng dẫn tới hai vương đấu tranh thứ nam nặc khê hoàn hồn lúc sau, ôn nhuận mắt tràn đầy tức giận hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bác quân mặc, liền đuổi theo tiểu thất mà đi, hắn đi xin lỗi, hắn biết hôm nay việc này cùng tiểu thất không quan hệ. Mà bác quân mặc nhìn kia càng đi càng xa đám người, chỉ cảm thấy không hiểu, vì cái gì không thể đâu. Nàng rõ ràng là hắn nữ nhân, hắn phía trước cũng có cái này hành động, nàng cũng không có phản đối không phải sao. Nữ nhân, hắn thật không rõ. Ám nham vẫn luôn nói cho chính mình không thể cười không thể cười, bằng không, hắn sẽ bị dư lại hai cái nam nhân cấp trực tiếp dây chết, chính là... Hắn thật sự nhịn không được nha. Ha ha ha, không nghĩ tới luôn luôn lạnh nhạt Bắc Quân Mặc yêu một người sẽ là cái dạng này, như vậy như tình, không nghĩ tới luôn luôn thông minh Bắc Quân Mặc yêu một người sẽ là cái dạng này, như vậy ngu ngốc, tiểu thất, ta vì ngươi đáng thương. Tâm, rất đau, cầm Tiêu nghĩ, có lẽ hắn hẳn là nghe Cẩm Tình nói, vung tay đánh cuộc, chính là nghĩ đến năm đó Quân Mặc mâu thân vì hắn mâu thân sở làm hết thảy, nghĩ đến phụ thân giận dò, sở hữu chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Nay hỏa Nhất thời nửa hỏa khả năng diệt không được, chúng ta đi trước chấn trên nghỉ ngơi đi, chờ hỏa diệt, lại tiến. Hắn biết bác quân mặc làm cái này chuẩn bị, hắn cũng minh bạch, bác quân mặc là cố ý làm này đản tự cho là đúng người trong võ lâm ăn chút đau khổ, cho nên, cầm tiêu cái gì đều không có nói, chỉ là coi như không biết giống nhau, ăn bài mọi người. Mọi người tan đi, bởi vậy cũng bỏ lỡ xương mù chi lâm chỗ sâu trong kia quỷ dị mà bạo nộ thanh âm. Bác quân mặc, cầm tiêu, các ngươi thật to gan. Cứ nhiên dám phóng hỏa thiêu bản tôn Sương Mụ Chi Lâm, bản tôn nhất định sẽ không buông tha các ngươi, muốn sắt bản tôn phải không? Hảo, bản tôn hôm nay khiến cho ngươi kiến thức kiến thức quỷ tôn thực lực. Đi, đem trong cốc mạng đà la hoa luyện chế độc dược cấp bản tôn lấy ra, hôm nay bản tôn muốn bọn họ có tiến vô ra. Đúng vậy nữ tử lĩnh mệnh mà đi, Sương Mụ Chi Lâm, sẽ trở thành cái thứ hai hủy diệt võ lâm thế lực địa phương. Á thải nhàn thoại không mừng trở tiến. Từ hạ đường Vương Phi đến hỏa thân Vương Phi lại đến bây giờ thế thân Vương Phi, mỗi một quyển sách đều chịu tải A Thải một rất mộng, về cổ đại khuê tú, về cổ đại những cái đó bị áp lực nữ tử, từ chi tâm đến đông đủ xa lại đến bây giờ tiểu thất. Mỗi người trên người hoặc nhiều hoặc nói đều có điểm từng tí tích A Thải bóng dáng hoặc là nói có A Thải hướng tới địa phương, mỗi một quyển sách đều là A Thải tâm huyết. A Thải không dám nói chính mình viết thật tốt, nhưng là A Thải tuyệt đối có thực dụng tâm ở viết, mỗi một quyển sách đối với A Thải tới nói. Giống như là chính mình hài tử giống nhau, ta đều dụng tâm ở che chở, mỗi một ngày đều tới, hy vọng các nàng có thể càng dài càng tốt. Về Vương Phi, không thể không nói đây là A Thải một giấc mộng, từ nhỏ xem TV đọc sách, đối với Vương Phi, A Thải luôn là đặc biệt hướng tới, cho nên, viết thư cái thứ nhất nghĩ đến nhân vật đó là Vương Phi. Về Phi Mỹ nữ, cái này, ở A Thải trong mắt, nữ tử muốn Mỹ, nhưng càng có rất nhiều đức, A Thải dưới ngòi bút nữ chủ không phải Mỹ nữ, nhưng cũng tuyệt đối không phải xấu nữ. Các nàng trên người phẩm đức sẽ làm người bỏ qua các nàng bề ngoài, ở trong mắt ta, đối với như vậy nữ tử, bề ngoài phản đến là tiếp theo. Về tình yêu, tình yêu là cái thần thánh tử, ở A thải trong mắt, tình yêu là không thể bị khinh nhẫn còn có chính là, ái chính là cả đời sự. Này đó là rất nhiều người người đọc hỏi một ít vấn đề, phía dưới ta ở liền gần nhất thế thân vương phi khiến cho đại gia tìm hỏi vấn đề làm đơn giản trả lời. 1. Về ra ngoài. Ra ngoài là một cái học tập huấn luyện, Ở trong mắt ta đây là một cái học tập hướng điện cơ hội, ta sẽ không từ bỏ. Đồng dạng viết thư là ta thích công tác, ta cũng sẽ không từ bỏ. Nào đó dưới tình huống, á thải là cái lòng thăm người. Cho nên ta sẽ chuẩn bị trước máy tính đi, đổi mới y liền, chỉ là sẽ tương đối hiện tại tới nói thiếu một ít, hiện tại đổi mới, ta có thể nói, tuyệt đối là không ít. 2. Về đổi mới. Nay văn hội vẫn luôn đổi mới, sẽ không đoạn càng, đây là ta thái độ, bất luận như thế nào, nhiều mệnh ta đều sẽ bảo trì đổi mới, đây là đối người đọc phụ trách cũng là đối ta phụ trách, chính như ta biên tập viên lời nói, mỗi ngày viết một ngàn tự, một năm cũng có thể thành một quyển sách. 3. Về gần nhất thêm càng. Bởi vì muốn chuẩn bị ra ngoài, cho nên màu hướng đặc hướng lãnh đạo thỉnh mấy ngày giả, lý do đó là chuẩn bị ra ngoài công việc, ta sẽ chịu thời gian làm tốt tương quan chuẩn bị, nhưng càng nhiều thời giờ ta sẽ dùng để viết văn mặt trên, cho nên cái này mấy ngày A Thải sẽ không biết ngày đêm viết, chỉ cầu mọi người xem tận hứng. Chỉ câu đại gia tin tưởng, A Thải không phải cái vô lương tác giả, đương nhiên, cũng hy vọng xem tận hứng đồng thời, đối với A Thải thoáng thiếu cảm không cần quá. Thấy ý. 4. Về kết thúc. Câu chuyện này, ngay từ đầu liền không phải đơn giản đến chỉ có tình yêu, lúc trước màu liền nói quá, buồn văn đề cập đến rất nhiều nội dung, quốc, gia, trách nhiệm, tình yêu, thân tình, hữu nghị từ từ, không chỉ là phiến diện chỉ có quân mặc cùng tiểu thất chuyện xưa, hơn nữa câu chuyện này, nhân vật khác xuất hiện có lẽ không nhiều lắm, nhưng cũng tuyệt đối là có ý tứ. Cho nên câu chuyện này không phải đơn giản, tiểu thất yêu quân mặc liền kết thúc, nếu chỉ nghĩ xem thuần túy tình yêu, như vậy thân nhong có thể không cần tiếp tục, tiểu thất ít nhất chậm rãi yêu quân mặc. Kế tiếp, là tiểu thất cùng quân mặc cộng tiến tối cộng đồng đối mặt nguy hiểm thời điểm, ta chỉ nghĩ cho đại gia hiện ra một cái thuộc về A Thải cảm nhận chung nữ tử, cảm nhận chung nam nhân, cảm nhận chung chuyện xưa. Nam, về chuyện xưa, A Thải là cái cố chấp người, Việc hệ trọng sự phương hướng định rồi, liền nhất định là định tốt, nhiều lắm chỉ có một ít tiểu tình tiết có thể làm sửa chữa, tỉ như, ta từng nói qua, cho đại gia thích nam xứng gia tăng xuất diễn, đây là ta có thể làm được, nhưng muốn A Thải thay đổi chuyện xưa phương hướng, qua loa kết thúc linh tinh, thực xin lỗi, A Thải làm không được, này không chỉ là đối người đọc không phụ trách, càng là đối ta chính mình không phụ trách. Mỗi một cái chuyện xưa đều là ta tâm huyết, ta không có biện pháp, nhìn các nàng ở tráng niên khi chết thảm. 6. Về truy văn vất vả, A Thải cũng là cái ái đọc sách người, về truy văn, A Thải cũng là vẫn luôn như vậy truy lại đây, đối với truy văn vất vả, A Thải đương nhiên là minh bạch, cho nên, A Thải nói qua, vô luận như thế nào, đều sẽ bảo trì đổi mới. Cuối cùng, A Thải cực độ tự luyến, chỉ có thể tiếp thu hợp lý phê bình cùng kiến nghị, đối với hợp lý phê bình cùng kiến nghị, A Thải sẽ khiêm tốn tiếp thu cũng nỗ lực cải tiến, đối với không hợp lý, thỉnh đại gia không cần để lại, A Thải sẽ không xem. Thật sự chán ghét á thải, vẫn là câu kia, tự chế ngăn á thải bài bốt bê vải đánh đi. Dù sao ta nhìn không tới. 157 độc khí. Đây trời lửa lớn, không ngừng tiêu đốt, chính là đêm này hơi lạnh mùa xuân tiêu ra vài phần ngày mùa hè hương vị. Tiêu ngạo ngọn lửa vẫn luôn ở kia sương mù chi lâm xoay quanh. 10 ngày, kia chàng hỏa suốt tiêu 10 ngày, tiểu thất cùng bắc quân mặc dùng mình cũng duy trì 10 ngày. Này 10 ngày, hai người giống như người xa lạ giống nhau, nguyên bản liền không có gì lời nói có thể nói hai người. Cái này chính là liền cái ánh mắt giao lưu đều không có. Bác quân mặc vô pháp buông dáng người đi lấy lòng tiểu thất, sắc thực nói, hắn không hiểu, mà tiểu thất, vừa thấy đến bác quân mặc liền nghĩ đến hắn cuồng vọng tự đại bộ dáng, như vậy nam nhân, không để ý tới cũng thế. bị ai nam nhân? Mà nam nặc khê đến là rất là cần mẫn hướng đi tiểu thất xin lỗi, lấy được tiểu thất tha thứ, vốn dĩ việc này nguyên nhân gây ra liền không ở nam nặc khê, gây gớm, hắn liền tăng lên sự tình phát triển thôi, tính tình qua đi tiểu thất đến là không thế nào để ý. Onu sẽ dễ nghe lời nói nam nhân có thị trường. Bắc quân mặc cùng tiểu thất hai người chi gian dùng mình, có lẽ bọn họ chưa từng có nhiệt quá. Mai cho đến bọn họ một đám người lần thứ hai đi đến xương mụ chi ngoài rừng mặt. Lúc này xương mụ chi lâm đã không thể xưng là lâm. Bắc quân mặc thật lớn tay so, như thế đại xương mụ chi lâm, hắn cư nhiên một phen lửa đốt đi hơn phân nửa. đương nhiên chỉ dựa vào kia một chút dầu hỏa là không đủ. Bắc quân mặc tiếp tục dành tắc làm thuộc hạ người mỗi ngày đều lại đây thêm mấy cái thùng gỗ. Bởi vậy. Khi bọn hắn lần thứ hai đi vào sương mù chi lâm khi, ẩn ẩn còn có thể nghe đến kia dầu hỏa hương vị. Sương mù chi lâm nơi này nhiệt độ không khí, chính là làm bác quân mặc nhân vi cấp đề cao. An mặc xuân y hề mọi người, mấy ngày nay ở bác quân mặc tức giận hạ chính là một đám đều cảm thấy phát lệnh. Hôm nay, cuối cùng cảm giác có ấm áp bộ dáng. Nếu bác vương ngài đem lộ mở ra, chúng ta cũng liền không khách khí đi trước. Bọn họ phía trước nghe nói đều là sương mù chi lâm như thế nào như thế nào nguy hiểm. Sương mù chi lâm như thế nào như thế nào không thể coi mục, cái này sương mù chi lâm nguy hiểm không còn nữa, như vậy bọn họ cũng liền không chỗ nào sợ, bọn họ tự nhận lấy bọn họ võ công cao cường, tuyệt đối có thể cùng quỷ tôn một trận chiến. Mở đường. Bắc Quân mặc đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn nguyên bản kế hoạch đó là như thế, quỷ tôn lợi hại nhưng không chỉ có này sương mù chi lâm, ngẫm lại lúc trước ở Cẩm phủ kia mê say, liền tiểu thất cũng là vừa rồi luyện chế ra tới, mà quỷ tôn lại sớm có, xem quỷ tôn hành sự Liên minh bạch nàng tuyệt đối không phải cái quang minh chính đại, này đàn ngu ngốc muốn tự tìm tự lộ, bác quân mặc lại như thế nào sẽ để ý đâu, vừa vặn làm giang hồ các đại môn phái thế lực giảm đi, cầm tiêu liền có thể ổn. Ngồi minh chủ vị trí. Tiểu thất, không thể nói nàng lâm hiểm, chỉ là nàng mục đích tương đối tiểu, nàng chỉ nghĩ sát quỷ tôn mà thôi, giống nhau như vậy đại bột đều là cuối cùng xuất hiện, cho nên, tiểu thất đoàn người đi ở mặt sau cùng. Không có biện pháp, nàng sẽ không giúp bác quân mặc một phen. Đương nhiên cũng sẽ không kéo hắn chân sau, dù mình là hai người việt tư, trước mắt bọn họ muốn làm chính là công sai, cho nên biết rõ này xương mủ chi lâm còn có rất nhiều nguy hiểm, tiểu thất lại cái gì cũng chưa nói. Một đám người khí thế rộng rãi hướng trong đi tới, không hề sợ hãi chi sắc, làm người không thể không bội phục, người không biết không sợ nha. Tiểu thất vừa đi vừa cẩn thận xem xét bốn phía, nàng dám cam đoan, quỷ tôn nhất định sẽ ở cái này địa phương phóng độc. A. Quả nhiên, mới không đi bao lâu Liền nghe được tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai, vừa mới kia khí phách hăng hái thiếu niên lang sao, lúc này một đám ngã trên mặt đất, dãy rủa không thôi. Vừa thấy tình huống không đúng, Bắc Quân Mặc vội vàng làm chính mình nhân mã lui ra phía sau, Quỷ Tôn, hắn liền nói, nữ nhân này không đơn giản, hỏa mới vừa đỉnh, nơi này còn tràn đầy còn sót lại hỏa bột phấn, nữ nhân này liền ở chỗ này bày độc hại, thật nhanh động thủ, hảo lôi đỉnh thủ đoạn. Lui về phía sau. Huấn luyện hiểu rõ mọi người, đồng thời lui về phía sau. Nhường ra một cái nói tới, tiểu thất đám người cùng bắc quân mặc tiến lên xem xét. Nôn mửa, có rút, đây là mạn đà la hoa trúng độc hậu quả. Nơi này cư nhiên có mạng đà la hoa. Thứ gì? Ám nham rất là cảm thấy hứng thú, trong mắt có cái gì chợt lóe mà qua. Địa ngục chi hoa tiểu thất không chú ý hỏi chuyện người, chỉ là tùy ý đáp, đồng thời phân phó đưa bọn họ nâng đi ra ngoài, trước bắt chút nước trong, chậm lại độc tính. Quỷ tôn dùng độc, luôn là thích dùng loại này bước chậm ở trong không khí. Bọn họ là đến gần khi không có phát hiện mới có thể bởi vì hút vào quá nhiều mà có rút, mà tiểu thất, ly thái hổ, cho nên. Muốn trách, chỉ có thể quán này đàn người giang hồ, có cái danh y không hiểu đắc dụng, nếu là bác quân mặc, nhất định sẽ làm nàng xung phong. Người trong giang hồ bởi vì việc này đã có vài phần kinh sợ, tại sao lại như vậy, này xương mù chi lâm không phải thiêu sao, như thế nào còn sẽ như vậy đâu. Chính loạn hoàng bét, căn bản không có nghe theo tiểu thất nói, đem người nâng đi ra ngoài. Bác quân mặc một ánh mắt, ý bảo người của hắn lập tức trước. Chờ một chút. Tiểu thất lại vội và ngăn lại, phía trước còn có trọng mạng đà la hoa hương vị. Bác quân mặc người tiến lên, có lẽ giống nhau sẽ trúng độc. Trước dùng trưởng phong đem này độc khí đánh tan, Mạn đà la hoa độc hút vào không nhiều lắm cũng không sẽ có vấn đề. Độc cung dược là hỗ trợ lẫn nhau, Mạn đà la hoa y để dùng giá trị cũng là rất cao. Chút ít có chấn định cùng gây tê tác dụng, đại lượng hút cập mới có thể làm ảnh hưởng đến người trung Bắc Quân Mặc không chút do dự ấn Tiểu Thất phân phó làm lên, hắn như thế chủ động, đương nhiên cũng là kỳ hảo. Hy vọng Tiểu Thất kia Mặc danh tính tình có thể thu liễm lên. Đáng tiếc, luôn luôn thực hiểu hai người, lúc này đây ra điểm nho nhỏ trục trặc, Tiểu Thất vội vàng nghiên cứu Mạn Đà La Hoa đi, căn bản không có lưu tâm Bắc Quân Mặc này tàng sâu đậm tiểu tâm tư. Mạn Đà La Hoa chính là thứ tốt, nàng nếu là tìm được rồi nó hẳn giống, nhất định phải mang chút trở về dưỡng, đây chính là cực hảo nông hãn dược, so mê say còn dùng tốt. Bắc quân mặc có bao nhiêu cường hãn, phía trước đám kia người chỉ nghe truyền văn, hôm nay, bác quân mặc ở không có rút kiếm liền như vậy chống rông chém ra một trận kiếm khí lại làm người chung quanh liên tục lui về phía sau, khiến cho bọn họ minh bạch, cái gì kêu cường giả, mà bọn họ cùng cường giả lại có bao nhiêu đại khác nhau. Đi ở tiểu thất xác định không có vấn đề khi, mới làm mọi người tiếp tục đi trước, bất quá lúc này đây, bác quân mặc cùng tiểu thất đi ở phía trước. Có độc, bọn họ hai cái không sợ. Vừa mới một là làm những cái đó giang hồ nhân sĩ làm thử thạch, nhị là tỏa tỏa bọn họ nhuệ khí. Quả nhiên, đám kia giang hồ nhân sĩ một đám buông xuống đầu ngoan ngoan đi theo, vừa mới kia độc, tựa hồ dọa đến bọn họ, nói như thế nào đâu, ngày thường ở nhà nuông triều quán, vừa mới lần đầu tiên ly tử vong như vậy gần. Bác quân mặc, ngươi mệnh thật đại, rớt sơn quốc quăng không chết ngươi, kia mạn đà la hoa cũng độc bất tử ngươi. Quỷ thanh, đột nhiên toát ra, mọi người khắp nơi đánh giá, Thanh âm này tựa hồ từ này chủi lủi xương mù chi lâm bốn phía chuyển đến giống nhau. Mọi người lưng tựa lưng, lúc này, như vậy mới là an toàn nhất. Quỷ tôn, thiếu cố lộng huyền hư, ra tới chịu chết đi. Hai mắt gắt gao đánh giá bốn phía, quỷ tôn, ở đâu cái góc. 158 dùng độc. Chết. Ha ha ha ha, thông thiên quỷ thanh chuyển đến, giống như bác quân mặc lời này nói có bao nhiêu buồn cười giống nhau. Bác quân mặc, hôm nay ai chết ai sống, còn không có định luận. Hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem ta quỷ tôn thực lực đi. Các bản tôn đem bọn họ toàn bộ đều giết, một cái không lưu. Thanh âm này giống như quỷ mị, giống như tử thần, đoạt nhân tâm phách. Độc, đã diệt này nhóm người một nửa thực lực, đủ rồi. Kế tiếp, liền đua từng người thực lực đi. Ở quỷ tôn vừa dứt lời hạ khi, một đám bạch y hẻ nữ tử, đột nhiên từ đế mà toát ra, sấn mọi người phòng bị ở bốn phía khi, chào chuẩn kỳ ngộ giết lại đây. Đánh bửa, ai sợ ai? Như thế tiểu nhân vật căn bản không cần bắt quân mặc đám người ra tay, bọn họ đang đợi chờ quỷ tôn nơi này chân chính võ công cao cường người. Hôn chiến, hoặc là nói thật thương thật đạn đánh nhau từ giờ khắc này mở ra mở màn, đám kia ăn buồn mệt người trong giang hồ, lúc này một đám hận không thể ăn này đàn thịt người uống lên này nhóm người huyết, đánh lên tới một cái so một cái liều mạng. Chính là, quỷ tôn thủ hạ có thể sống đến bây giờ, lại như thế nào sẽ kém đâu. Trong lúc nhất thời, hai bên nhân mã dây dưa, ai cũng chiếm không được thượng phong. Tuy là như thế, bắc quân mặc cùng tiểu thất đám người cũng không có động thủ tính toán, sát gà nào cần dùng như đao, loại này nhân vật lãng phí bọn họ thời gian cùng thể lực. Phong khẽ nhúc nhích, bốn cái màu trắng thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau, từ dưới nền đất toát ra, như vậy làm mọi người minh bạch, quỷ tôn hang ổ liền tại đây sương mù chi nơi ở ẩn mặt, này cũng chính là bọn họ biến tuần không đến quỷ tôn lý do, không phải đốn lửa này, nơi nào thiêu ra này đó quỷ tới. Bốn người đứng ở bắc quân mặc cùng tiểu thất đám người trước mặt cũng không nhúc nhích. Không đến nửa giây, quỷ tôn liền xuất hiện. Thanh âm không bằng phía trước âm thâm, lấy bình thường giọng nữ nói. Thanh âm này mang theo khôi hoặc cùng dụ dỗ. Bác quân mặc, ngươi cư nhiên hủy hoại bản tôn xương ngũ chi lâm, hôm nay đó là người ngày chết. Bác quân mặc trong mắt hiện lên kinh miệt. Phải không? Hôm nay bổn vương khiến cho quỷ tôn vĩnh viễn trở thành lịch sử. Cao thủ đối chiến, khí thế rất quan trọng. Quỷ tôn đã bày ra đối chiến tư thế, mà bác quân mặc lại không chút nào để ý đứng, chỉ là một ánh mắt xem giống tiểu thất, ý bảo cái gì? Không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều chịu này hai người khí chàng cấp chân áp chứ. Cầm tiêu cùng tiểu thất không biết đi khi nào tới rồi phía trước, cùng bác quân mặc sóng vai đứng. Vị trí này thực xảo diệu đem ám nham, nam nặc khê cùng cẩm thiên ba ngày hộ ở sau người. Chạy băng khí, người động, quỷ tôn ra chiều, nhưng lại quỷ dị vô cùng, to rộng quần áo đột nhiên vấn lên, cả người giống như chim nhạn giống nhau, sau này thối lui. Mọi người có lẽ không rõ cho rằng quỷ tôn muốn chạy trốn, nhưng tiểu thất lại là hiểu được. Ở quỷ tôn nhích người kia một khắc liền phát hiện, cùng với quỷ tôn thối lui thân ảnh là tiểu thất thanh âm. nặc khê, ám nham, mang theo bọn họ sau này lui, tiểu thất quỷ tôn đầu. Độc. Đúng vậy, quỷ tôn thành danh chi vật đó là độc không phải sao. Xem quỷ tôn này chiêu thức, nói vậy chính là vì sự độc, bọn họ ba người không sợ, chính là những người khác sợ. Tiểu thất trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm quang mang, độc. Phải không? Quỷ Tôn nhỉ vào chính mình sẽ sử độc đồng thời lại được trời ưu ái có một ít đặc biệt độc dược liền cho rằng có thể hoành hành thiên hạ sao? Hôm nay nàng khiến cho nàng minh bạch, cái gì kêu độc, so với Dung độc, nàng chỉ cường không yếu, chẳng qua, nàng giống tới khinh thường liền ngoạn ý nhi này thôi. Dung độc, hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là độc. Tiểu thất thanh âm lộ ra một cốt thanh lãnh hương vị, nghe làm nhân thần sắc một thanh, vừa mới có chút người bởi vì này độc mà ngắn ngủi mơ hồ đầu góc nháy mắt thanh tỉnh lên. gió nổi lên Vân Dũng bay lên trời tiểu thất, thuận tay cầm lấy một bên cánh khô. Mọi người ở đây đều không có thấy rõ nàng rốt cuộc là như thế nào xử độc khi, chỉ thấy kia cánh khô đã biến ảo thành màu đen bột phấn. Triều quỷ tôn cùng kia bốn gã nữ tử giải đi. Bắc quân mặc cùng cầm tiêu đứng ở tiểu thất phía sau, chỉ có bọn họ minh bạch tiểu thất làm cái gì, trong mắt có nhàn nhạt ý cười. Đây là tiểu thất, không ra tay tắc đã, vừa ra tay liền trực tiếp đem đối phương sở hữu lộ đều lấp kín. Độc là quỷ tôn này giải độc. Tiểu thất bất quá là dùng cường đại nội lực, hình thành một cái cái chắn, bảo vệ bộ phận độc vật, kia màu đen bột phấn bất quá là thủ thuật che mắt. Lui, lui, quỷ tôn kia năm tên nữ tử đồng thời liên tục lui về phía sau, nghị tránh thoát kia màu đen bột phấn, chính là, liền ở các nàng chỉ nghĩ chôn tránh màu đen bột phấn khi, mới là chân chính chúng kế. A chỉ một tiếng, kia bốn gã nữ tử liền đồng thời ngã xuống đất. Nhìn đến cái thứ nhất ngã xuống đi người, quỷ tôn liền minh bạch, bạch ôm vén lên, ngăn trở kia vô hình độc vật nàng độc, nàng đương nhiên minh bạch này phản ánh. Tiểu thất thần ý gì phải không? Hử, cư nhiên dám dùng bản tôn độc đối phó bản tôn. Khí, như thế nào không khí, nhìn đến chính mình bốn gã hộ pháp ngã xuống đất, nàng đã khí vô pháp dùng, tiểu mỹ thanh âm nói chuyện. Cư nhiên chính mình người chết ở chính mình phóng độc thủ thượng, đây là kiểu gì buồn cười. Khinh thường, tiểu thất thật sự khinh thường, nhưng vì khí khí nữ nhân này, khí nữ nhân này, lần trước làm nàng trật vật bị Bắc Quân Mặc tính kế, vẫn là mở miệng chào phúng một câu. Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, chính mình người chết ở chính mình độc vật thượng, cảm giác như thế nào? 159 quỷ cốc Người thanh âm, nghiến răng nghiến lợi thanh âm, làm mọi người chỉ cảm thấy người này phong độ có vấn đề. Múa dịu qua mắt thợ, nho nhỏ độc dược cũng dám ở bổn vương trước mặt khoe khoang, hôm nay bổn vương khiến cho kiến thức, cái gì gọi là tôn. Cung giọng nói đồng thời rơi xuống còn có bác quân mặc kiếm khí, huy kiếm, người ở bên ngoài trong mắt xem người, bác quân mặc là như vậy nhẹ nhàng đơn giản. Nhưng này nhất kiếm lại chém ra cực kỳ cường hãn vô hình kiếm khí, cách hắn gần nhất cầm tiêu cùng tiểu thất đều cảm giác được, bắc quân mặc, hắn tựa hồ lại cường đại rồi. Phúc! Quỷ tôn một ngụm máu tươi phun ra, quỷ diện ngoại hai mắt tràn đầy kinh sợ. Không có khả năng, không có khả năng. Sao có thể, như vậy đoạn thời gian, liền có như thế đại tiến bộ, thượng một lần, hai người giao thủ còn có thể chiến thành thế hỏa, hiện tại đâu? Lại cao hơn nàng một đoạn. Hừ! Thế gian này có cái gì không có khả năng, buồn vương phải làm sự, không có làm không được. Lời này, nếu có điều chỉ, nói ở lời nói khi, bác quân mặc hai mắt lại là nhìn về phía tiểu thất. Tiểu thất thành không khí chất nửa khép mắt, quân vọng tự đại xa heo nam, ngày sau có nỗi khổ của người đầu ăn. Ha ha ha ha, nghe được bác quân mặc nói, quỷ tôn là không giận phản cười, này quỷ dị tiếng cười, lại làm mọi người có chút phát mau, nữ nhân này, còn có cái gì quỷ kế không thành mọi người ở đây một người đều đề cao cảnh giác khi chỉ thấy quỷ tôn thân hành vừa động, đột nhiên cả người liền chiều dưới nền đất toàn đi. quỷ tôn động tác mau, nhưng là vẫn luôn chú ý nàng mọi người động tác cũng không chậm. bắc quân mặc là cái thứ nhất phát hiện, liền ở quỷ tôn góc áo còn chưa ngã xuống phía trước người đã đi theo đi xuống. tiếp theo đó là tiểu thất, cầm tiêu, ám nham, nam nặc khê cùng cầm thiên, cư nhiên một đám đều theo đi xuống. mọi người đều minh bạch một chút, lần này quỷ tôn nếu là chạy thoát. Bọn họ lần sau muốn lại tìm nàng đã có thể khó như lên trời, cho nên, phía dưới cho dù là địa ngục bọn họ cũng muốn sớm. Đủ trắng lệ. Đây là tiến vào mọi người đệ nhất phản ánh, không nghĩ tới âm u dưới nền đất, cư nhiên sẽ có như vậy hoa lệ bố trí. Đi theo xuống dưới hiện chút bị mấy thứ này cấp loay mắt, sáng lấp lánh, gì ngoạn ý như nha. Tiểu thất nhìn, nhưng thật ra thực kinh ngạc, thủy tinh, thuần thiên nhiên thủy tinh, cái này địa phương cư nhiên có nhiều như vậy thuần thiên nhiên thủy tinh, quỷ tôn không thể coi thường, cái này niên đại thủy tinh chính là tương đương chân quý, so với Nguyệt Minh Châu còn muốn chân quý, nhiều như vậy thủy tinh, sợ là hoàng cung cũng đã không có. Cũng chính là trong nháy mắt lóe thần, quỷ tôn thân ảnh cũng chỉ dư một cái góc áo, cũng may, mọi người đều là từ nhỏ ở Kim Sơn đôi lớn lên, đối với mấy thứ này, cũng chính là hiếm lạ nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục truy tung. mà tiểu thất còn lại là không chút do dự giơ tay trực tiếp đem này thủy tinh cấp đánh nát, nắm lên một khối mảnh nhỏ, ở truy tung quỷ tôn khi Tiếp đem này đánh vào quỷ tôn cái gì? Bạch bạch, mấy tiếng vang lên, tiểu thất chiêu thức không cường, tiểu thất gần người bác đấu không được, nhưng không, ám khí nàng tuyệt đối hành, một phen toái thủy tinh, đánh không chết quỷ tôn còn không thể làm nàng hoán lại tới không thành. keo đùi, cẳng chân, cánh tay phải, kia toái thủy tinh liền như có mắt giống nhau, đánh vào mỗi một cái yêu cầu hành động vị trí thượng. Mọi người vừa thấy tiểu thất hành động, sôi nổi đầu một cái tán thưởng ánh mắt, này nhất chiêu, sử sinh đẹp nha đáng tiếc bọn họ không nghĩ tới, quỷ tôn ở tiểu thất ám khí hạ, quả nhiên ngừng một bước, vốn dĩ lấy tiểu thất lực đạo người bình thường huyệt vị đã sớm điểm chúng, đáng tiếc, quỷ tôn nội lực cũng không kém, cái này khoảng cách, tiểu thất chỉ có thể làm nàng hoán lại tới, chỉ một bước đủ đã, bắc quân mặc trường kiếm tại đây một bước khoảng cách đã đặt ở quỷ tôn trước mặt, buồn vương nói qua, hôm nay chính là người ngày chết, quỷ tôn xem này tình thế cũng không kinh hoàng, phản đến kiêu ngạo cười, muốn bản tôn chết, xác thật thực dễ dàng đâu. Nhưng bác vương ngươi cho rằng, đã chết bản tôn một cái, liền không có tiếp theo cái sao. Cách quỷ diện hai mắt lưu quang dị thải, như là ở kể ra cái gì, nhưng mọi người lúc này lại không đem tâm tư đặt ở kia hai mắt thượng, mà là nghĩ quỷ tôn nói. xác thật, trăm năm trước kia một hồi diệt quỷ hành động rõ ràng đem quỷ tôn và thế lực cấp tiêu diệt, vì cái gì mới ngắn ngủn trăm năm lại ra tới. Các ngươi phía sau màn thao tác giả là ai? Đây là bác quân mặc duy nhất có thể nghĩ đến, quỷ tôn, bất quá là cái con dối thôi. Mọi người cũng đồng thời nhìn quỷ tôn, chờ nàng đáp án, bọn họ cần phải làm là một lần đúng chỗ, lúc này đây, muốn đem quỷ cái này lợi thế hoàn toàn thanh trừ. Bọn họ tâm tư, như vậy rõ ràng, quỷ tôn sao có thể không hiểu được, nhưng là nàng trong lòng có chính mình tính toán, cho nên, rất hào phong nói cái gọi là bí mật. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn biết chúng ta quỷ cốc bí mật. Quỷ cốc. Cái này địa phương chính là lần đầu tiên nghe được, thao tác quỷ tôn chính là quỷ cốc, nếu đúng vậy lời nói. Tiêu quỷ cốc tồn tại mục đích là cái gì? Tiêu ngạo thanh âm, có cùng vinh con nào tự hào, nghe vào mọi người trong thai, chỉ biết, nữ nhân này bị tẩy não quá nghiêm trọng nhất. Đương nhiên, quỷ cốc cao thủ nhiều như mây, ở quỷ cốc, ta nhưng cái gì đều không phải. Nói tới đây khi, quỷ tôn càng là sóng mắt lưu chuyển, sau đó sấn mọi người đều nghĩ đến quỷ cốc khi, đột nhiên lấy cực kỳ kiểu mị thanh âm nói. Nhìn đến ta trên mặt quỷ diện sao? Mọi người đều cho rằng này quỷ diện có cái gì chỗ đặc biệt ngẩng đầu xem qua đi, chỉ thấy quỷ tôn đột nhiên vươn đem quỷ diện thoát đi, sau đó 160 mỹ thuật. Mọi người kinh ngạc nhìn gương mặt kia, đó là một chương cái dạng gì mặt, mỹ đến vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, ngay cả ám nham cũng kinh diễm, gương mặt này, tinh xảo dị thường, đặc biệt là nảy mắt, mỗi một chỗ đều lộ ra rủ rỗ hương vị. Còn có kia hai mắt, thủy doanh doanh, đen nhánh sáng trong, mỗi một cái chớp mắt đều nói mời cùng mỹ hoặc, theo ánh mắt của nàng lưu chuyển, người, không tự chủ được bị nàng hấp dẫn. Chính là tiểu thất, cũng có chút mê hoặc, giống như nắng mắt, làm người say mê. Đủ rồi, mọi người liền như vậy trong nháy mắt mê hoặc đối với quỷ tôn tới nói đủ đã, năm ngón tay thành chảo mọi người ở đây tiếng kinh hô trùng, mọi người ở đây thanh âm đã cổ họng, mọi người ở đây chiêu thức đều mau bẻ ra tới khi, liền ở tiểu thất muôn trốn khi, quỷ tôn, đã đem tiểu thất chộp vào trên tay, tay phải chỉ cắm ở tiểu thất trên cổ, huyết, chậm rãi chảy ra, buông tay bác quân mặc cái thứ nhất hoàn hồn, nhưng là... Tiểu thất đã ở đối phương trên tay, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu thất bị nữ nhân kia bắt lấy. Cầm tiêu cùng nam nặc khê cũng là vẻ mặt lo lắng, tiểu thất, không thể có việc, nhưng là, bọn họ cái gì đều không thể làm, là bọn họ, sơ sót, mới có thể phát sinh như vậy ngoài ý muốn, tay cầm thành quyền, móng tay thâm nhập lòng bàn tay, nhưng bọn hắn không cảm thấy đau. Cầm thiên còn lại là cẩn thận đánh giá, tìm kiếm cơ hội, mà ám nham còn lại là hai hàng lông mày nhăn thành một đoàn, như là nghĩ đến cái gì. Bung tay. Bác vương, ngươi cũng quá ngây thơ rồi, thả nàng, bản tôn còn có đường sống sao. Không bỏ, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thả, bổn vương lưu ngươi cái toàn thời. Bác quân mặc hai mắt đỏ bừng, quỷ tôn, hôm nay nhất định phải đem ngươi bầm thời vạn đoạn, bằng không khó tiêu hắn trong lòng chi hoán. Mê hồn đại pháp, ám nham mày rốt cuộc gian ra, hắn đã biết, đây là thất truyền mê hồn đại pháp, cho nên bọn họ mới có thể thất thần. Ám nham nói, dẫn tới quỷ tôn tán thưởng. Xinh đẹp hai mắt từ bác quân mặc trên người rời đi, nhìn về phía giống nhau đỏ tươi ám nham. Có điểm kiến thức, đáng tiếc bản tôn không cái kia nhàn tình đối với các ngươi thi triển mê hồn đại pháp. Ngươi cho rằng, bản tôn nếu là dùng mê hồn đại pháp, các ngươi còn có thể sống. Nếu không phải nàng năng lực thi triển không ra, nàng liền đã sớm. Bọn họ nói, cũng làm mọi người tò mò lên, bọn họ vẫn luôn không do vì cái gì sẽ thất thần. Muốn nói Mỹ, cái này quỷ tôn thật là Mỹ. So với bọn hắn gặp qua bất luận cái gì một nữ tử đều mỹ, đều mỹ, nhưng là, đối với bọn họ tới nói, sắc đẹp cũng không quan trọng, từ nhỏ, bọn họ liền tiếp thu sắc đẹp huấn luyện, là một cái ưu tú người thừa kế, là không thể bị nữ sắc sở dụ hoặc, đó là chí mạng nguy hiểm, cho nên, bọn họ không rõ, vừa mới nhìn đến quỷ tôn, vì sao sẽ thất thần. Nghe được quỷ tôn nói, ám nham lại là hiểu rõ cười cười. Mỗi nghĩ đến, ta ám nham sinh thời, còn có thể nhìn thấy thất truyền mỹ thuật. Quả nhiên thế giới này việc lạ gì cũng có. Mị thuật, không phải chúng ta tưởng tượng cái loại này nữ tử tập đến tới dụ hoặc nam tử sử dụng, ám nham trong miệng mị thuật kỳ thật là mê hồn đại pháp trung tầng dưới một loại, thông qua dẫn tới đối phương lực chú ý hoặc là làm đối phương buông cảnh giác, sau đó lấy tinh thần lực là chủ đạo, thêm chi mị sắc cùng ánh mắt phụ trợ, lấy làm người ngắn ngủi thất thần. Trong tình huống bình thường, giống bọn họ này đàn tự chủ như thế cường người là sẽ không chịu ảnh hưởng, nhưng là, quỷ tôn đột nhiên nhắc tới quỷ cốc Thế cho nên bọn họ tâm thần đặt ở quỷ cốc phía trên, chứ này quỷ tôn như thế hạ tam lưu chiêu số. Quỷ tôn bắt lấy tiểu thất, cả người càng thêm tiểu mị cười, xinh đẹp mắt vượng, nhanh như chớp chuyển. Ám thiếu chủ, hào ánh mắt, đáng tiếc, biết đến chở. Tiếp theo cực kỳ đắc ý nhìn về phía bắc quân mặt. Bác Vương, cái này hiệu chết về tay hay đâu. Nói xong, tiêu bóp tiểu thất cổ đôi tay lại tăng thêm một tầng lực đạo. Nguyên bản chỉ là một hai giọt huyết, cái này, chảy ra một mảnh mà tiểu thất lại liền mắt đều không có chớp, cả người cực kỳ thả lỏng, giống như nàng liền như vậy đứng ở nơi đó không bị người bắt lấy liếc mắt một cái. Nhưng là ở quỷ tôn không có nhìn đến khi tiểu thất trong mắt lại tràn đầy tức giận, đáng chết nữ nhân, cư nhiên uy hiếp nàng. bắc quân mặc kiếm uy liền chỉ vào quỷ tôn, bất quá quỷ tôn một cái nghiêng người, kiếm chỉ hướng về phía tiểu thất, dám can đảm thương tổn bổn vương nữ nhân, bổn vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. quỷ tôn, nung tiểu thất, bản trang chủ có thể tha cho ngươi một mạng đúng vậy, vương tiểu thất, bổn vương cũng nhưng bảo ngươi một mạng. bọn họ cùng bắc quân mặc không giống nhau, tức muốn giết quỷ tôn lại tưởng cứu tiểu thất, bọn họ cũng rất muốn rất muốn đem quỷ tôn bầm thời vạn đoạn, nhưng ở tiểu thất an nguy trước mặt, này đó, bọn họ có thể mặc kệ. nhìn dáng vẻ, bản tôn chiêu này đi rượu đâu, liền biết nữ nhân này là các ngươi uy hiếp. ngươi nói, nàng như vậy hữu dụng, bản tôn có thể thả nàng sao? quỷ tôn hơi hơi phun cái lưỡi, ở đỏ tươi bên môi một liếm, này nếu là ở người khác nam nhân trong mắt nhất định là mị lực vô hạn, chân mềm tay đã tê dần, đáng tiếc, đối này mấy cái trong mắt chỉ có tiểu thất nam nhân tới nói, này càng thêm kích thích đến bọn họ. Đối với bọn họ đối thoại, tiểu thất không thèm để ý, hai mắt nhìn về phía bác quân mặc, một ánh mắt rời đi, sau đó khẽ gật đầu, dùng chỉ có hai cái minh bạch ý thức giao lưu. Bác quân mặc hơi một do dự biến gật đầu, hắn biết, tiểu thất, ghét nhất bị người uy hiếp, quỷ tôn, chọc giận nàng, mà đại giới, rất lớn. 161 Hoàng giả Bắc quân mặc kiếm vẫn luôn chỉ vào quỷ tôn hoặc là hiện tại nói là tiểu thất, chưa từng có dừng lại quá. Mà quỷ tôn tuy rằng một mặt cùng cầm tiêu bọn họ nói cái gì, nhưng tính cảnh giác lại trước nay không có hạ thấp quá. Bắc quân mặc cái này nguy hiểm mà điên cuồng nam nhân, điên cuồng, đúng vậy, quỷ tôn thật sự cảm thấy người nam nhân này điên rồi, rõ ràng, rõ ràng hắn trong mắt đối nàng trong tay nữ nhân lộ ra để ý, nhưng vì cái gì? Bắc quân mặc trong tay kiếm cư nhiên không chút do dự chiều tiểu thất tạ tâm phòng chỗ đâm tới. Không cần cầm tiêu, nam nạc khê, ám nham, cầm thiên, hai mắt hiện lên không thể tưởng tượng, quân mặc, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Mà quỷ tôn có như vậy trong nháy mắt luôn cuống, sao có thể, bác quân mặc cư nhiên không màng nữ nhân này chết sống, dọa tới rồi. Đúng vậy, quỷ tôn dọa tới rồi, bởi vì cái này tiểu thất là nàng cuối cùng cứu mạng thảo, nếu nếu nàng đã chết, nàng cũng không sống nổi. Hoàng loạn, tiểu thất muốn chính là quỷ tôn như thế, không màng quỷ tôn tay bóp chính mình cổ, ở bác quân mặc kiếm sắp đâm đến khi Một cái túi đầu, nhậm kiếm thư hướng quỷ tôn, mà chính mình thoát ly quỷ tôn khống chế, tuy rằng đại giới lớn điểm, nhưng là đáng giá, không phải sao. Không được đi liền ở tiểu thất túi đầu kia trong ngay mắt, quỷ tôn hoàn hồn, duỗi tay muốn tiếp tục khống tiểu thất, đây chính là nàng cuối cùng cứu mạng phù nha. Chính là, tiểu thất tốc độ so với quỷ tôn nhanh không dưới gấp đôi, quỷ tôn nhậm Bắc Quân mặc kiếm thứ hướng chính mình vai trái chỗ, một chút cũng lùi bước cùng né tránh, liều mạng bị thương. Nàng cũng phải bắt cho được tiểu thất. Dâm một tiếng Quỷ tôn có thể bắt được chỉ có tiểu thất cổ áo, kiếm hoàn toàn đi vào quỷ tôn vai trái, mà quỷ tôn kia thành chảo tay còn lại là ngốc lăng ở giữa không trùng, không có phản ánh, cả người như là dọa ngây người giống nhau. Bác quân mặc kiếm đâm vào quỷ tôn vai trái, một cái quay rút ra. Quỷ tôn đau đến mồ hôi lạnh thẳng xối, lại y y liền không có động, mà cầm tiêu đám người còn lại là một chút cũng đồng tình nữ nhân này, chỉ biết cảm thấy nàng lại ở tính cái, cái gì, hơn nữa hiện tại chính yếu chính là xem tiểu thất thương mà mặc kệ nữ nhân này chết sống, chết đến hảo. Liên ở bắc quân mặc đệ nhị kiếm sắp đâm vào quỷ tôn nữa khi, quỷ tôn mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng lùi về phía sau, đồng thời kinh hô đến. Sương mù liên, ngươi trong thân thể có sương mù liên. Đau đến trắng bệch mặt lại lóe tâm hỉ, vừa mới kia một cái hoa sen ám ký nàng nhất định không có nhìn lầm, tuy rằng chỉ có liếc mắt một cái, nhưng nàng bảo đảm, kia nhất định là sương mù liên. Sương mù liên. Bắc quân mặc cùng cầm tiêu sử suốt. Tiểu thức khi nào trên người có xương mù liên, chẳng lẽ là kia một lần, chính là. Mà Nam Nặc khê cùng Cẩm Thiên còn lại là vô cùng kinh ngạc, cái kia đồ vật, mà nhất kỳ quái chính là Ám Nham, hắn hai mắt hiện lên cùng Quỷ Tôn đồng dạng kinh hỉ, xương mù liên, tìm được rồi. Bắc Quân Mặc sát khí càng đậm, nếu ngươi biết đến như vậy nhiều, như vậy Bổn Vương liền càng không nên lưu ngươi. Hiện tại, Bổn Vương lại nhiều cái giết ngươi lý do. Bắc Quân Mặc chiêu thức càng thêm sắc bén, mà Quỷ Tôn muốn là bị thương. Bởi vì tiểu thất cổ sau kia xương mù liên lại có chút thất thần, trốn có thể nói là vạn phần chật vật. ngáy mắt trên người vết thương chống chết. Không phải, không phải, nàng là quỷ hoàng, nàng là quỷ hoàng. Quỷ tôn một bên chật vật né tránh, một bên lớn tiếng kêu. Quỷ hoàng, quỷ hoàng. Mọi người chỉ đương nàng là tìm lý do chạy thoát, bác quân mặc căn bản là không tin nàng lời nói, nữ nhân này, trong miệng có thể có vài câu nói thật. Chính là, liền ở Bắc quân mặc kiếm hoàn toàn đi vào quỷ tôn ngược khi. Liên ở quỷ tôn cho rằng chính mình vừa mới đạt thành nhiệm vụ sẽ chết khi, ám nhăm mở miệng ngăn lại. Bác Vương, dưới kiếm lưu tình, nàng nói chính là thật sự. Ám nham thanh âm thành công ngăn lại bác quân mặc động tác, nhưng đồng thời cũng làm tiểu thất dừng bao gây thương tích khẩu hành động. Cái gì, ta là quỷ hoàng. Vì cái gì ta không biết. Cái gì, tiểu thất là quỷ hoàng. Sao có thể? Quỷ tôn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, có mạng nhỏ ở, tại đây rốt cuộc có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nàng tìm được rồi quỷ hoàng, nhưng ngay sau đó nàng lại nghĩ đến, không xong, nàng vừa rồi hình như bị thương quỷ hoàng. Tưởng tượng đến nơi đây, ở mọi người đều đắm chìm ở trong tối nham kia kính bảo tin tức chung khi, quỷ tôn lại bù một tiếng, hai đầu gối quỷ xuống. Thỉnh quỷ hoàng trách phạt, thuộc hạ phía trước không biết quỷ hoàng thân phận, ra tay bị thương quỷ hoàng. Kia thành khẩn, kia thái độ một chút cũng không giống như là trang. Mà lúc này, mọi người căn bản không có tâm tư xem kia quỷ trên mặt đất nữ nhân. Một đám đều đem ánh mắt nhìn về phía ám nham, bọn họ đang đợi ám nham giải thích. Nào biết, ám nham giống như không có nhìn đến bọn họ chờ mong giống nhau, căn bản không xem bọn họ liếc mắt một cái, mà là đi đến tiểu thất trước mặt, vạn phần tôn kính hành lễ. Ám dạ, ám nham gặp qua ám Hoàng. Cái gì? Lại là ám hoảng? Nay nào cùng nào nha? Đừng nói mọi người, chính là tiểu thất cũng là vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, nàng như thế nào không biết thân phận của nàng như vậy vĩ đại, cư nhiên lại là quỷ hoàng lại là ám Hoàng. Ám Nham, sao lại thế này? Nói rõ ràng. Mọi người gật đầu, chính là, nói rõ ràng, đây là có chuyện gì, cái quỷ gì hoàng, cái gì ám hoàng, tiểu thất, nàng rốt cuộc của người nào? Ám Nham ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu thất, trước kia hài hước đã không có, có chỉ là trầm ổn cùng nghiêm túc, như vậy Ám Nham thật đúng là làm người khó có thể thói quen. Ngươi là quỷ hoàng, quỷ cốc thật thiên chúa người, cũng là ám hoàng, ám dạ chân chính chủ nhân. 162 ly kỳ. Nói rõ ràng điểm. Ám nham trong miệng khẳng định, càng là làm tiểu thất không hiểu ra sao. Hiện tại tiểu thất, thân phận không giống nhau, cho nên, đối với tiểu thất nói, ám nham là phi thường nghe theo. Sương mù liên ra, hoàng giả hiện. Này 6 cái tự, là mỗi một thế hệ ám giả mỗi người đều biết đến, mỗi một thế hệ ám giả chủ tử, bọn họ mục đích chính là tìm kiếm có sương mù liên người, có sương mù liên người, đó là ám giả chân chính chủ nhân, ta tưởng quỷ cốc nói vậy cũng là giống nhau. Ám nham nhìn về phía quỷ gối nơi đó nhầm máu tươi chảy dòng quỷ tôn. Vẫn luôn chú ý mọi người nói chuyện cùng biểu tình, quỷ tôn vội vàng gật đầu. Hồi quỷ hoàng nói, đúng vậy, sương ngủ liền ra, hoàng giả hiện, quỷ cốc cũng có, giống như nham thiếu chủ lời nói, chúng ta mỗi cái một cái quỷ sử đều là vì tìm kiếm quỷ hoàng mà xuất hiện, trăm năm, mỗi một trăm năm, liền sẽ phái ra một vị quỷ dùng ra cốc tìm kiếm. Nay cũng chính là, vì cái gì mỗi trăm năm, quỷ tôn liền ra tới thai hỏa một lần, Ơn có lẽ là bọn họ ở trong cốc ngốc lâu lắm, tiêu ngạo quán, Hơn nữa đối với bên ngoài sự, bọn họ hiểu biết không nhiều lắm. Bọn họ vừa ra cốc, liền gióng trống khua chiêng, nơi nơi hấp thu thế lực, hy vọng như thế cao điệu có thể dễ dàng chút tìm được quỷ hoàng. Nhưng không nghĩ, bởi vì quá mức cao điệu cùng với quá mức quỷ dị, bọn họ thành võ lâm công địch. Như vậy, các ngươi tìm nhiều ít năm, lại tìm được nhiều ít cái, không thể hiểu được. Dựa vào xương mù liên liền nhận chủ tử, nàng sẽ tin mới có quỷ. Nói. Tiểu thất không tin, bác quân mặc đám người cũng là đồng dạng không tin, quỷ hoàng, bọn họ nghe đều không có nghe qua, ám hoàng. Ám dạ bọn họ là biết đến. Quỷ tôn thấp tiêm, du tăng lắc lắc đầu. Không biết, chỉ biết quỷ quốc tồn tại chính là vì tìm quỷ hoàng, tìm đã lâu đã lâu, mấy trăm năm. Vẫn là mấy ngàn năm. Cụ thể bao nhiêu thời gian ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết chúng ta chính là muốn tìm được quỷ hoàng, vĩnh không buông tay, nghịch, giả, giết không tha. Ám nham gật đầu đồng thời phụ họa. Ám giả tồn tại cũng là vì tìm được ám hoàng, ít nhất tìm nhiều ít đại, đã không có biết được. Bất quá, khải nay mới thôi, một vị ám hoảng cũng không có tìm được, tiểu thất, ngươi là cái thứ nhất. Lúc ấy, hắn liền ẩn ẩn phát hiện tiểu thất trên người có chút bất động kính, cho nên mới tìm một cơ hội cùng tiểu thất đồng hành. Nguyên lai, like, cái này không thích hợp là tiểu thất trên người xương mù liên. Hắn liền nói, tiểu thất trên người khí vị có chút tương tự, chính là quá phai nhạt, thế cho nên làm hắn nghĩ không ra. Hiện tại, hắn minh bạch, tiểu thất trên người có xương mù liên hơi thở, này hơi thở cùng hắn lúc trước trở thành ám dạ thiếu chủ cử hành nghi thức ngày đó sở người được hơi thở giống nhau, chẳng qua, đều quá phai nhạt, thế cho nên nhất thời không có nhớ tới. Tiểu thất có thể trở thành ám dạ cùng quỷ cốc chủ nhân, bác quân mặc là thực đồng ý, nhưng tiền đề là muốn xác định quỷ cốc cùng ám dạ không phải có cái gì âm yêu. Chỉ bằng một viên xương mù liên, các ngươi là có thể kết luận ai là các ngươi hoàng, này cũng không tránh khỏi quá buồn cười. Không tồi. Tiểu thất vẫn luôn sinh hoạt ở Hoàng Cung, nàng cùng các ngươi căn bản không có khả năng có tiếp xúc, sao có thể sẽ nhấc lên giang hồ thế lực. Nam Nạc Khê thấp những mày, nghĩ, An Phủ, hẳn là không có gì vấn đề, nếu An Phủ phía sau có như vậy bên đại thế lực, làm sao suy tàn đến tận đây, đến nỗi Hoàng Thất, càng thêm không có khả năng, có như vậy thế lực, Hoàng Thượng chính mình sẽ thu nơi tay, làm sao để lại cho tiểu thất, còn có tiểu thất xương mù liên nơi nào tới. Ám nham cùng quỷ tôn đồng thời lắc đầu không biết. Chúng ta vừa sinh ra, đã bị báo cho, chúng ta tồn tại là vì tìm hoàng giả, mặt khác, thời gian quá dài, chúng ta vô pháp truy tung. Liên một viên xương mù liên, cư nhiên là có thể nhận định, này không khỏi quá buồn cười. Tiểu thất có chút không thể hiểu được, cái kia băng xả cho nàng này viên xương mù liên không phải là làm nàng ra tới đương hoàng đi, quá làm, cái kia cái gì ngàn năm bảo hộ, không phải là thay đổi người làm, nó không tuân thủ hộ ám giả cùng quỷ quốc, đổi nàng đến đây đi. Ám nham chỉ là cười. Ngươi không tin không quan hệ, nhưng chúng ta tin, người chính là ám hoàng, vậy được rồi, về sau, ám giả toàn bằng ám hoàng điều khiển. Không dung cự tuyệt, nhưng đồng thời cũng là thần phục. như vậy hành động làm tiểu thất có chút tin tưởng, ám nham, lần đầu tiên thấy, người này cỡ nào kiêu ngạo, đối mặt cầm tiêu, hoặc là nói, hắn lúc ấy là có cầu với cầm tiêu, chính là đối cầm tiêu cùng Cẩm tộc tộc trưởng đều là như vậy khinh thường, hắn không cần thiết như thế bị khuất chính mình làm bộ thần phục, Càng di bộ hướng? Trên người nàng phát sinh nào sự kiện không kỳ quái mà. Xuyên qua đều có thể phát sinh, rớt sơn cốc đều không chết được, ra cái thành còn có thể gặp được băng xà. Này cái nào không huyền, đừng nói đương cai ám hoàng cùng quỷ hoàng, chính là làm nàng đương nữ hoàng. Nàng cũng sẽ tin, dù sao, cái gì kỳ quái sự, phát sinh ở trên người nàng đều không kỳ quái. quỷ hoàng, có một câu, có một câu, cốc chủ nói, chỉ cần nói một lời, ngài liền sẽ tin tưởng, ngài thật là quỷ hoàng. quỷ tôn. Đã không có khí phách hăng hái, đã không có mị hoặc không có xương, lúc này quỷ tôn, liền giống như cái tiểu nha hoàn giống nhau, nỗ lực lấy lòng chủ nhân. Nói cái gì? Mọi người đều tò mò, bọn họ không hỏi tiểu thất xương mù liên là như thế nào tới, tuy rằng bác quân mặc cùng cầm tiêu đều đoán được, khẳng định là kia một lần, bởi vì chỉ có kia một lần, bọn họ mới thấy qua xương mù liên, nhưng lúc ấy, bọn họ có thải đến sao? Bất quá tiểu thất không có phủ nhận chính là thành nhận trên người nàng có, mà tiểu thất không nói liền tỏ vẻ nàng không nghĩ nói, bọn họ rất muốn biết, nhưng là, tiểu thất không nói, bọn họ cũng sẽ không hỏi, đây là tôn trọng cũng là bảo hộ. 163.000 năm, vượt qua ngàn năm hoàng giả, thu hồi ngàn năm thống trị, 14 cái tự, làm người có chút không minh bạch, phía trước một câu hoàn toàn không hiểu, mặt sau một câu miễn cưỡng minh bạch, ngàn năm thống trị là chỉ tác la vương triều, chính là tiểu thất cùng tác la vương triều, sẽ có quan hệ gì? Câu đầu tiên, bọn họ không hiểu, nhưng tiểu thất minh bạch, Vượt qua ngàn năm, nàng đâu chỉ vượt qua ngàn năm, nàng còn vượt qua một cái không gian đâu. Ám hoàng, ám giả cũng có một câu, chỉ một câu. Ngàn năm bảo hộ, ngàn năm sứ mệnh, lời này, cũng chỉ có ngươi minh bạch. Ngàn năm, ngàn năm rốt cuộc có cái gì, như vậy lớn lên qua đi, đại biểu cái gì? Vì cái gì ám nham cùng quỷ tôn đồng thời nhắc tới ngàn năm? Tiểu thất mày nhăn rất sâu, mọi người tâm tư theo nàng mày, cũng đi theo gia tăng, rốt cuộc, cái kia ngàn năm đại biểu cái gì? Tiểu Thất lại ở rồi rắm cái gì? Nàng đã biết cái gì? Hoặc là, nàng minh bạch hai câu này lời nói ý tứ. Cười khổ, Tiểu Thất lần đầu tiên phát hiện, nàng tin tưởng vận mệnh thứ này, chính là vận mệnh của nàng là ở trọng sinh ở chỗ này kia một khắc định ra tới, vẫn là ở nàng gặp được kia băng xà được đến xương mù liên kia một khắc. Ngàn năm bảo hộ, ngàn năm sứ mệnh. Lời này kia băng xà đối nàng nói qua, lại còn có nói, nó đợi nàng ngàn năm, ám dạ cùng quỷ cốc đâu. Cũng đợi nàng ngàn năm. Ngàn năm, ngàn năm cũng chỉ vì chờ nàng này trọng sinh một hồi sao? Tiểu thất, ngươi minh bạch hai câu này lời nói ý tứ. Tiểu thất cái gì cũng không có nói, nhưng là bác quân mặc lại là minh bạch, tiểu thất hiểu hai câu này không có thực tế tính nói, hoặc là nói biết nơi này thâm ý. Nhìn mọi người, ám nham cùng quỷ tôn chờ mong, cầm tiêu cùng nặc khê mê hoặc, bác quân mặc tín nhiệm, cẩm thiên không sao cả, tiểu thất thật mạnh điểm cái đầu. Ta hiểu, ta tưởng, có lẽ có khả năng, ta thật là cái quỷ gì hoàng cùng ám hoàng. Nào biết, ám nham đem tiểu thất vui đùa lời nói thật sự. Tiểu thất, không phải có khả năng, chính là ngươi chính là ám hoàng. Ngày sau, ta, ám nham sẽ là ám hoàng kỵ sĩ. Kỵ sĩ, cái này tử, nơi này cũng có sao. Nàng cho rằng, nơi này chỉ tiêu hộ về đâu. Ám nham, ngươi biết, kỵ sĩ trách nhiệm sao. Ám nham gật đầu, quả nhiên ám hoàng hiểu cái này từ. Vĩnh viên đi theo, lấy ta ám nham sinh mệnh, tới bảo hộ tiểu thất ngươi, vĩnh viên không dùn bỏ ngươi. Cho dù đại giới là tử vong, ám nham nguyện trung thành đối tượng tức là ám hoàng, lại là tiểu thất. ở nào đó trình độ thượng, hắn cùng tiểu thất có một chút bình đẳng. Quỷ tôn nghe được cũng lập tức quỳ đến tiểu thất trước mặt. nàng cùng ám nham không giống nhau, nàng đã từng bị thương quỷ hoàng, quỷ là hẳn là quỷ quốc sứ giả quỷ mị tuyên thệ, kiếp này sẽ là quỷ hoàng trung thành nhất kỵ sĩ, lấy sinh mệnh vì đại giới bảo hộ quỷ hoàng, vĩnh viễn không dùng bỏ quỷ hoàng. Cho dù đại giới là tử vong, cho dù đại giới là tử vong. Quen thuộc mà lại xa lạ, nay hẳn là kỵ sĩ tinh thần ở, mà chính mình, hôm nay cư nhiên thu nam, nữ hai cái kỵ sĩ. Ám nham, tuy rằng tiếp thu ta là có mục đích, nhưng là ngươi cũng không có làm cái gì thương tổn chuyện của ta, ta tưởng, chúng ta có lẽ có thể trở thành bằng hữu, Bởi vì, tương đồng bối cảnh, hiện tại hơn nữa, kia ám hoàng thân phở. Cầm tiêu cùng nam nặc khê một trận ghen ghét, dựa vào cái gì, một cái ám hoàng khiến cho ám nham trở thành tiểu thất cái gì kỵ sĩ. Một cái ám hoàng một cái xương mù liên, là có thể làm ám nham vĩnh viễn làm bạn ở tiểu thất tạ hữu, bọn họ cũng muốn. Mà bác quân mặc còn lại là không chút nào để ý, ở trong mắt hắn, tiểu thất là của hắn, bất luận cái gì đều đoạt không đi, muốn cướp đi tiểu thất, hảo, từ hắn thi thể thượng đi qua đi, nếu không, liền chuẩn bị chết. Đối với ám nham đi theo, bất quá là tiểu thất nhiều cá nhân bảo hộ, hoặc là nói nhiều cái có thể sai phái người, đối hắn có lợi mà vô hại. Mà ám nham còn lại là hảo phong tiếp thu nếu có thể, hắn cũng không nghĩ lấy thấp người cùng chờ thân phận cùng tiểu thất đám người ở chung hiện tại, hoặc là nói bảo trì loại này cùng loại bằng hữu quan hệ, hắn sẽ càng tự tại một ít đa tạ tiểu thất, đa tạ ám hoàng trước bằng hữu, sau thuộc hạ ma quỷ tôn lúc này một thân là huyết, đồng thời lại mồ hôi lạnh đầm địa tiêu kiều mỹ dạng sớm không còn nữa tồn tại, chỉ dư vẻ mặt trắng bệnh, không biết quỷ hoàng sẽ xử trí như thế nào nàng tiểu thất nhìn về phía quỷ gối người trên quỷ tôn, nàng là phải giết. Nhưng là, nhắc lên quỷ hoàng cùng quỷ cốc, như vậy, giết quỷ tôn, chẳng khác nào sát chính mình người, không khỏi có chút mất nhiều hơn được. Người kêu quỷ mị là, thuộc hạ là quỷ cốc bốn sứ giả chí nhất, quỷ mị. Bốn sứ giả, mặt khác ba vị là quỷ si, vóng, lượng, chắc lình. Đúng vậy, quỷ hoàng. Tiểu thất đột nhiên rất tò mò, thiết hạ này ngàn năm của người, rốt cuộc là cái người nào, lại là quỷ, lại là ám, người này nội tâm, phòng trừng không ánh nắng. Quỷ mị, ngươi đã là ta thuộc hạ, như vậy ngươi thương ta việc, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Có thù báo thù, đây là tiểu thất nguyên tắc, cùng quỷ mị, nàng liền một kia giao tình cũng không có, quỷ mị dám can đảm thương nàng, phải gánh vác hậu quả. Tạ quỷ hoàng không giết tri ân. Nói xong, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hoặc là nói, mọi người còn không rõ tiểu thất muốn như thế nào xử phát khi, quỷ mị động thủ, lấy bắt lấy tiểu thất kia tay, thành trào trạng hướng chính mình trên mặt chụp tới. Chính là. Có người so nàng nhanh một bước, lấy một cái tinh xảo gấp độ, Bác Quân mặc rút kiếm. Bá một tiếng, hướng Quỷ Mị trên mặt vạch tới, mà Quỷ Mị tay nửa đường ngừng lại, huyết từ Quỷ Mị kiêu tiểu diễm trên mặt không ngừng đi xuống lưu, gương mặt này, hủy hoại. Chính là, không ai đáng tiếc. 164 tìm can. Xem ở tiểu thất mặt núi thượng, bổn vương thả ngươi, nhưng là, dám can đảm bị thương bổn vương nữ nhân, phải phải có gánh vác khởi bổn vương tức giận. Quỷ Mị không dám lên tiếng, hoặc là nói Đây là nàng nên được, nàng bị thương quỷ hoàng, nếu quỷ hoàng không xử trí nàng, như vậy trở lại quỷ cốc, nàng chỉ có đường chết một cái, huống chi, mặt đối nàng tới nói, không tính cái gì, bất quá là dùng để luyện mị thuật phụ trợ dụng cụ đi, hủy hoại, nàng liền không cần mị thuật đó là. Ta quỷ hoàng, ngu chung, có khi nào không thể nói hảo cung hư, ngay cả như vậy, quỷ mị trong mắt ý liệt cũng chỉ có thân phụ. Đi xuống xử lý tốt chính mình trên mặt cùng trên người thường, ta tạm thời không cần ngươi hộ vệ. Người trước mang theo quỷ cốc người trở về, có yêu cầu khi, ta sẽ tự đi quỷ cốc. Có lẽ là bắt đầu, lẫn nhau quá không thoải mái, tóm lại, đối với quỷ mị, tiểu thất không có lưu tại bên người tính toán. Hơn nữa, nàng căn bản không cần, ám nhăm cũng giống nhau, nàng sẽ không đem hắn trở thành kỵ sĩ đối đãi. Nàng chỗ tiếp thu hai người tuyên thể là bởi vì, từ câu kia thu hồi ngàn năm thống trị, nghĩ, ngày sau, nàng có lẽ sẽ dùng được với này cổ lợi thế, hiện tại, có thể thu phục thật tốt. Nếu ngày sau không dùng được cũng không quan hệ, nàng không tổn thất cái gì. Đúng vậy quỷ mị không màng thương thế nghiêm trọng, lập tức lui xuống, tuyệt đối phục tùng. Quỷ mị lui ra sau, mọi người mới tiếp tục chú ý tiểu thất, bất quá không phải chú ý tiểu thất kia về xương mủ liên về nàng như thế nào liền nhanh như vậy tiếp nhận rồi quỷ hoàng cùng ám hoàng danh hiệu, mà là quan tâm, nàng thương. Nam nặc Khê là cái thứ nhất đứng ra, hắn không giống bác quân mặc như vậy đem quan tâm đặt ở trong lòng, không giống cầm tiêu như vậy có quá nhiều cố kỵ hắn có thể hào phóng biểu hiện chính mình quan tâm. Tiểu thất, thương thế của ngươi, chúng ta đến chạy nhanh đi thượng dược. Nữ nhân kia ngón tay, cũng không biết có hay không độc, không có độc khả năng cũng sạch sẽ không đến chạy đi đâu, trời đất bao là, tiểu thất an nguy lớn nhất. Nhìn nam nặc khê liếc mắt một cái, trong mắt có cảm kích, nam vương vĩnh viễn đều là như vậy săn sóc, biết nàng không nghĩ nói, cho nàng tìm tốt như vậy lý do. Hỏi cùng không hỏi, liền như vậy một cái giới hạn, nhưng lại làm người có bất đồng cảm giác. Tiểu thất dẫn đầu đi ra này thủy tinh làm quỷ cung, ám nham cùng nam nặc khê tắc bạn ở nàng tà hưu. Giờ khác này không có người không thừa nhận, tiểu thất, là cái trời sinh hoàng giả. Trở lại khách điếm, tiểu thất chỉ đem miệng vết thương rửa sạch sạch sẽ, bảo đảm miệng vết thương không nhiễm trùng thì tốt rồi, đến nỗi độc, hẳn là không có gì độc có thể độc chết nàng. Lúc chẳng vạng, nương thương, tiểu thất ở chính mình trong phòng có thiện, mọi người cũng không nói cái gì, nghĩ tiểu thất cổ bị thương, mặt khác hôm nay phát sinh sự lại quá đột nhiên. Nàng khẳng định yêu cầu hảo hảo điều chỉnh một chút. Là đêm, ở tiểu thất chuẩn bị nghỉ ngơi khi, bác quân mặc xuất hiện ở tiểu thất trong phòng, tiến vào sau, thực như vậy tùy ý ngồi, đổ một chén nước, quát nhẹ một ngụm, liền thưởng thức ly, hai mắt đánh giá tiểu thất, giống như đang đợi tiểu thất mở miệng. Tiểu thất có chút mê hoặc, bác quân mặc đây là có ý tứ gì? Tới xin lỗi vẫn là tới quan tâm nàng thương. Nàng tưởng lấy bác quân mặc tính tình, xin lỗi là không có khả năng, quan tâm nàng thương sao? Như vậy điểm thương. Hai người đều sẽ không tha ở trong mắt đi, Bác Quân Mặc biết rõ nàng sẽ không chết, còn sẽ lãng phí cái gọi là quan tâm. Sau một lúc lâu qua đi, hai người như là so hàng hái, ai cũng không chịu trước mở miệng nói chuyện, quá mượn, Tiểu Thất muốn ngủ, không mở miệng không được. Chuyện gì? Không có làm ra vẻ, không có rong dài, đi thẳng vào vấn đề, nhưng cũng quá mức trắng ra. Bác Quân Mặc buông thưởng thức cái ly, cười nhìn về phía Tiểu Thất, thực không tồi, trận này tích cực hắn thắng. Ngươi liền không nghĩ hỏi một chút về hoàng thái thúc? Về hắn làm ngươi tới tìm ta nguyên nhân sao? Vẫn luôn đang ngợi, vẫn luôn đang ngợi, nhưng cái này tiểu đồ ngốc đâu? Lâu như vậy, còn chầm ổn, một câu cũng không hỏi. Bất quá, nếu không phải gần nhất hắn cùng tiểu thất chi gian có chút không quá thích hợp, hắn cũng sẽ không tới nói, Ân, hắn là muốn buông ráng người, cùng tiểu thất khôi phục phía trước quan tâm, nhưng là, tìm không thấy lý do, mà nghĩ tới nghĩ lui, cái này là tốt nhất lý do. Đúng vậy, hắn hy vọng thông qua hôm nay buổi tối. Bọn họ chi gian này không có giao lưu bầu không khí thay đổi, tương đối lên, hắn vẫn là thích ở kia trong sơn cốc ở chung, ở bị thương khi hai người chi gian thân mật. Hiện tại hắn nhìn nam nặc khê đối với tiểu thất như vậy hảo, hắn sinh khí. Tiểu thất ngẩng đầu, không nghĩ tới, lời này cư nhiên là Bắc Quân mặc trước nói ra, như vậy cũng hảo, nàng còn nghĩ, phải làm như thế nào đâu. Hoàng thái thúc vì cái gì sẽ ở lúc ấy hồi cùng, Hoàng thái thúc nói ta thân thế vấn đề, có cái gì vấn đề? Hai vấn đề nhìn như không liên quan. Nhưng lại có thiên ti vạn lũ quan hệ, phương đông ngạo rời đi hoàng cung gần 20 năm, cái nào thời điểm không hảo hồi, cố tình ở nàng hồi cung thời điểm trở về. Bác quân mặc trong mắt tán thưởng càng ngày càng dày đặc, hắn liền biết, tiểu thất tuyệt đối sẽ không chỉ đơn thuần hỏi mặt sau một vấn đề. Nếu ta nói, là ta làm hoàng thái thuốc hồi cung, ngươi tin sao? Ngươi? Vì cái gì? Rốt cuộc trên người nàng có cái gì, có thể làm bác quân mặc nói động hoàng thái thuốc hồi cung? Bởi vì, ta không ở hoàng cung. Ngươi yêu cầu một cái có cũng đủ thế lực người tới bảo hộ ngươi, mà Hoàng Thái Thúc, nào đó dưới tình huống, là người rất tốt tuyển. Bằng không, bình ngươi kiêu ngạo cùng tàn dỡ, Hoàng hậu đã sớm ở trước mặt Hoàng thượng nói hết nói bậy, bãi đủ rồi sự thật, làm ngươi vĩnh vô xoay người, rốt cuộc, thân phận của ngươi, vẫn là có chút mê điểm. Dựa vào cái gì Hoàng Thái Thúc liền nguyện ý bảo hộ ta? Nàng đối Hoàng Thái Thúc là có thân cận cảm giác, nhưng là, Hoàng Thái Thúc cũng không nhất định liền nguyện ý bảo hộ nàng không phải sao? Rốt cuộc nàng cái gì cũng không phải. Ta cùng với Hoàng thái thúc hợp tác, hắn hồi hoàng cung bảo hộ ngươi, mà ta mang ngươi đi Hải hoàng mộ. Bắc Quân Mặc không chỗ nào cố kỵ nói, cùng với đối tiểu thất giấu dếm, không bằng ăn ngay nói thật, còn có thể giành được nàng hảo cảm. Hải hoàng mộ, mang ta đi làm cái gì? Hải hoàng, đây là lần thứ mấy nghe thấy cái này từ? Tác La Vương Triều Khai sáng giả, bị tôn trở thành Hải Hoàng nam nhân kia, cùng nàng có cái gì quan hệ? Bắc Quân Mặc lắc lắc đầu. Trong lúc vô ý gặp được Hoàng thái thuốc. Liên nghĩ thỉnh hắn hồi cung chăm sóc ngươi, có hắn ở, trong hoàng cung khẳng định không người dám thương ngươi, nhưng lúc ấy ta cũng không có năm chắc nói động hoàng thái thúc, nói chuyện của ngươi sau, hoàng thái thúc lại dễ dàng đáp ứng, rồi, duy nhất điều kiện chính là muốn mang ngươi đi hải hoàng mộ. Kỳ thật, Bắc Quân Mặc cũng là thử một lần, hoặc là nói đoán cùng đoán, hắn đoán hoàng cung năm đó kia đoạn rèm pha cùng hoàng thái thúc có quan hệ, bởi vì hoàng thái thúc rời đi thời gian quá trùng hợp. Cho nên, hắn hảo phóng nói ra tiểu thất thân thế. Lấy này thử thăm dò, quả nhiên, Hoàng Thái Thúc vừa nghe lập tức kích động, đáp ứng hồi cung đi bảo hộ tiểu thất, này cũng làm hắn minh bạch, tiểu thất cùng Hoàng Thái Thúc quan hệ không đơn giản. Duy nhất không hiểu đó là, vì cái gì, Hoàng Thái Thúc, muốn hắn mang tiểu thất đi Hải Hoàng Mộ, nơi này có cái gì đâu. Hải Hoang Mộ, rốt cuộc có cái gì, hai người đồng thời lâm vào trầm tư. 165 tham mộ, một đêm đối thoại, làm hai người quan hệ lại khôi phục tới rồi từ trước, hoặc là nói. Tiểu thất vô tâm tình cùng bác quân mặc bực bội, những cái đó đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, hiện tại làm nàng phiền lòng chính là cái kia cái gọi là hải hoàng mộ, nơi đó, rốt cuộc có cái gì? Còn có, phương đông Lão, hoàng thái thúc, người nam nhân này, từ bác quân mặc nói có thể đoán ra, phương đông ngạo cùng nàng quan tâm phỉ thiện, từ hắn nói đến mâu thân của nàng An -Nu khi, cũng có thể nhìn ra được, hắn đối An -Nu cảm tình không bình thường, nên không phải là kia nói như vậy, nàng cùng hoàng thượng bối phận tính cái gì? nàng cung bắc quân mặc bối phận có lại tính cái gì? nếu nàng là phương đông nạo nữ nhi như vậy nàng cùng hoàng thượng chính là đường huynh muội quan hệ. sau đó bắc quân mặc mẫu thân bối phận lại là đường kim hoàng thượng muội muội. cái này hào phức tạp. nàng cung bắc quân mặc thân thích quan hệ quá hỗn loạn. không đúng, nguyên bản nàng cùng bắc quân mặc quan hệ chính là thân thích quan tâm. thử nghĩ nếu nàng là hoàng thượng nữ nhi, bắc quân mặc mẫu thân là hoàng thượng muội muội, bọn họ cũng là biểu huynh muội. tính, không nghĩ, càng nghĩ càng phức tạp. Hoàng Thất, này việc địa phương, không phải người có thể làm cho đến thành, vốn dĩ nơi nơi chính là huyết thống hỗn loạn. Ngày hôm sau, một đám người tỉnh lại, đang chuẩn bị trở về Cẩm Trang mà, mà Tiểu Thất đã chuẩn bị mở miệng, nàng muốn đi Hải hoàng Ngộ, nàng muốn đi Lộng Minh Bạch, này đó lung tung rối loạn sự, nhưng lại bị những cái đó võ lâm nhân sĩ quấy rầy. Tiểu Thất thần y y, cầu xin ngài, cứu cứu nhà của chúng ta thiếu chủ đi, hắn hôm qua từ xương mù chi lâm sau khi trở về, xanh cả mặt vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Lôi môn người sáng sớm liền tới xảo, thật sự không có cách nào. Mà lôi môn phía sau, cũng có mấy cái môn phái vẻ mặt ngưng trọng. Tiểu thất lúc này mới nhớ tới, ngày hôm qua bọn họ chúng độc còn chưa giải, kia độc khẳng định không phải đơn thuần mạn châu xa hoa. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, tiểu thất đám người phải đi kế hoạch bị quấy rầy. bất quá, tiểu thất cũng không có không kiên nhẫn, nói như thế nào, quỷ tôn cũng là nàng thuộc hạ, nàng làm hạ chuyện xấu, nàng cái này chủ tử đi thu thập cũng không hoan uổng. Nàng làm như vậy, đến có vẻ có chút đê tiện, ân. Ngày hôm qua bọn họ ở phía dưới đem quỷ cung làm hỏng, xem như cấp võ lâm nhân sĩ một cái giao đái, về quỷ hoàng cùng ám hoàng một chuyện, đều rất có an ý lựa chọn không nói, không có biện pháp, ám giả còn hảo. Quỷ tôn hành sự chính là luôn luôn không được võ lâm nhân sĩ tâm, tiểu thất nếu là nói ra, sợ là muốn trở thành võ lâm công địch. Ngâm hại người, ngoài sáng cứu người, tiểu thất một bên xem xét mọi người tình huống, vừa nghĩ phối dược biện pháp một bên khinh bỉ chính mình. Chuyện xấu làm, tuy rằng không phải nàng nhưng cũng cùng nàng có quan hệ. Nơi này còn tới bác cái hảo thanh danh. Thuốc đến bệnh trừ, tuy rằng không như vậy khoa trường, nhưng cũng rất nhanh. Ba ngày, ngắn ngủn ba ngày thời gian, những cái đó chết ở trên giường không được động người một đám đều đứng lên. Đa tạ tiểu thất thần y gì cứu giúp, ta lôi môn vô cùng cảm kích. Ngày sau hữu dụng đến địa phương, còn thỉnh tiểu thất thần y gì nói một tiếng, nhất định vượt lửa qua sông, lại sợ không chối tử. Cứu lôi dòng giói nhị đại. Cứu lôi môn tương lai, này phân ân tình cũng không phải là giống nhau trong nhà. Đúng vậy, ta viêm muốn cũng van ống nước cũng cùng, ta phái hành sơn nhớ kỹ. Tiểu thất thần y kìa, ngày sau có lại đến chúng ta địa phương, cứ việc phân phó một tiếng. Tiểu thất tuy nói có công chúa thân phận, mọi người cũng biết được, nhưng là, bọn họ cũng đều nhìn ra được. Cái này tiểu thất cô nương, một chút cũng có đương công chúa tự giác, nàng đến rất giống là cái người giang hồ, tuy rằng lãnh đạm, nhưng cũng bình dị gần gũi Tiểu thất cười nhạt, cùng mọi người hàn huyên. Đa tạ các vị, không cần như thế khách khí, các vị thiếu chủ, công tử rời nhà như thế lâu, nói vậy còn có chuyện quan trọng muốn xử lý, tiểu thất liền không nhiều lắm làm giữ lại. Rõ ràng ghét bỏ nhân ra xảo, còn nói như thế đường hoàng. Cầm tiêu đám người âm thầm phúc ngữ, tiểu thất, ngươi cũng là cái trong ngoài không đồng nhất ra hỏa. Mọi người vừa nghe, minh bạch, tiểu thất cô nương có việc muốn làm, thỉnh bọn họ tự tiện đâu, lại còn có cho bọn họ một cái cực hảo dưới bậc thang. Lập tức. Một đám cáo lui Thế giới, an tĩnh. Thế giới, thanh tĩnh. Nhìn chỉ có chính mình người, tiểu thất nhìn về phía mọi người, công bố. Ta muốn đi hải hoàng mộ. Là báo cho, không phải trưng cầu. Không hiểu rõ mọi người mở to hai mắt, tiểu thất nói cái gì. Nam nặc Khê là cái thứ nhất nói ra chính mình bất mãn người, bởi vì hắn so những người khác càng minh bạch, hải hoàng mộ đó là cái gì. Không được, tiểu thất, ngươi biết hải hoàng mộ ở nơi nào sao. Nghìn năm qua có vô số người muốn đi hải hoàn mộ, chính là đến nay đều không có người tìm được. Ám nham cũng gật đầu, đối với hải hoàn mộ, hắn cũng từng tò mò quá, nhưng nơi đó không phải giống nhau nguy hiểm, mà tiểu thất thân phận lại không bình thường, không thể mạo hiểm. Tiểu thất, đừng nói tìm không thấy địa phương, liền tính tới rồi, muốn sông vào sợ là không dễ, nghe nói nơi đó có thủ lăng người đều là nhiều thế hệ lưu truyền tới nay, này quỷ dị trình độ không phải chúng ta có thể tưởng tượng giống. Cầm tiêu cùng cẩm thiên nhìn về phía bắc quân mặc. Bắc quân mặc cư nhiên không có phản đối, này có phải hay không thuyết minh, hắn đã sớm biết hiểu, hơn nữa bọn họ biết, quân mặc vẫn luôn đối hải hoàng mộ rất có hứng thú, bởi vì khi mặt tài phú vừa ra, như vậy, bọn họ liền có điên đảo hết thể lực lượng. 166 đưa tiễn, phi đi không thể, đến nơi địa phương, không cần lo lắng, ta tin tưởng, có người biết. Ánh mắt như vậy kiên định, làm mọi người không biết từ đâu khuyên giải, tiểu thất, nàng rất ít kiên trì một sự kiện, nhưng là, chuyện này, nàng nhất định phải làm. Hoàng thái thúc nhất định biết được chút cái gì, bằng không sẽ không làm nàng đi Sấm Hải Hoang mộ, hơn nữa hoàng thái thúc nếu làm nàng cùng Bắc Quân Mặc cùng tiến đến, nói vậy, nơi đó mặt nhất định có nàng yêu cầu đồ vật hoặc là tìm đáp án. Nói đến địa phương, tiểu thất ánh mắt nhìn về phía Bắc Quân Mặc, nàng tưởng người nam nhân này nhất định biết Hải Hoang mộ chân chính địa phương, rốt cuộc, hắn muốn đi, mà hoàng thái thúc chỉ là làm nàng đi theo. Bắc Quân Mặc cũng không cất giấu, Hải Hoang mộ, hắn là muốn đi, nhưng hắn một người khẳng định đến không được, có người cùng đi trước phần thắng mới đại. Thiên tri nhai, địa chi giác. Bác quân mặc liền nhàn nhạt nói ra này sau cái tự. Thiên tri nhai, địa chi giác. Này có ý tứ gì? Là nói cái này địa phương sao? Chính là, thiên tri nhai ở đâu, hải chi giác ở đâu? Thiên tri nhai, địa chi giác, có như vậy địa phương sao? Đại lục lộ chi cuối. Nơi này ở đâu? Bác quân mặc cũng lắc đầu. Đại lục chi cuối, nơi này căn bản không tồn tại, hẳn là có khác sở chỉ nếu là hắn có thể minh bạch lời này ý tứ, hắn đã sớm đi rồi. Phương Đông Nạo cũng không có cơ hội muốn hắn mang theo Tiểu Thất cùng tiền đến. Mọi người lâm vào trầm tư, cẩn thận phẩm vị này sáu cái tự, này sáu cái tự là cởi bỏ Hải Hoàng mộ bí mật, nhưng trên thế giới này nơi nào có cái gì thiên chi nhai, Hải Chi rất nhà. Tiểu Thất lẩm bẩm niệm này sáu cái tự, đột nhiên, đột nhiên nàng nghĩ tới cái gì? Trương Đinh Ngoại, Cổ Đạo Biên, Phương Thảo Bích mấy ngày liền. Gió đêm phất liêu tiếng sáo tàn, Hoàng Hôn Sơn Ngoại Sơn. Thiên tri ngai, địa chi giác, chi giao nửa thưa thớt. Một hộp rượu đục tận dư hoàn, kim tiêu biệt mộng hàn. Trường đình ngoại, cổ đạo biên, phương thảo bích mấy ngày liền. Hỏi quân này đi bao lâu còn, tới khi mạc buổi hồi. Thiên tri ngai, địa chi giác, chi giao nửa thừa thớt. Một hồ đục sái tận dư hoàn, kim tiêu biệt mộng hàn. Này đầu khúc hát cáo biệt, kia sáu cái tự đó là xuất từ này đầu khúc hát cáo biệt. Mọi người một trận ngạc nhiên. Tiểu thất, đây là... tiểu thất. Ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận, vì cái gì ngươi sẽ biết này sáu cái tự xuất xứ, tiểu thất, trên người của ngươi rốt cuộc có cái gì bí mật, vì cái gì phương đông ngạo nhất định phải ngươi đi hải hoàn mộ. Chính là, này đó, bác quân mặc cũng chưa biện pháp hỏi ra tới, hỏi cũng là ngơ ngẩn, bất quá, vô luận ngươi là cái gì thân phận, buồn vương đối với ngươi đều sẽ không buông tay. Nàng trên người vốn là mê đoàn nhiều hơn, cho nên lại thêm một cái cũng không cái gọi là, những người này đều có thể tin tưởng nàng là quỷ hoàng cùng ám hoàng. Lại biết Hải Hoàng mộ mê đoàn cũng không tính cái gì. Đây là một đầu khúc hát cáo biệt khúc, tên là Đưa Tiễn. Hơn nữa vẫn là cái hiện đại văn nhân viết, nếu nàng nhớ không lầm, người kia là huyền một đại sư Lý Thúc Cùng, học thuật giới công nhận người tài năng cùng kỳ tài. Nay sáu cái tự xuất hiện ở chỗ này, là trùng hợp vẫn là cái gì? Hải Hoàng, hắn cũng là xuyên qua đồng nghiệp. Dùng để dẫn dắt một cái khác xuyên qua đồng nghiệp. Chính là, hắn là có thể kết luận, xuyên tới người cũng minh bạch này sáu cái tự xuất xứ sao Mọi người đều trước mắt sáng ngời, biết xuất xứ liền dễ làm, ít nhất tìm lên có cái mặt mày. Đưa tiễn dùng ở chỗ này cũng là xảo rượu nha, đã chết, còn không phải là đưa tiễn chi ý sao. Hải Hoàng, 2.000 năm trước có thể thống trị này phiến đại lục, hơn nữa chuyển thừa đạt 2.000 năm lâu, sắc thật không phải cái đơn giản nhân vật. Nam nặc Khê trong mắt tràn đầy tán thưởng, tuy rằng Tác La Vương Triều Hủy Diệt, mà hắn là phương Đông Vương Triều Vương, nhưng đối với Hải Hoàng Sùng Bái là giống nhau. Rốt cuộc Trong năm mặt trận thống nhất cùng tác la vương triều ngàn năm so sánh với, bất quá là muối bỏ biển. Các ngươi lại đây nhìn xem, này đầu khúc mặt sau tám chữ. cẩm thiên ở tiểu thất nói kêu một khắc, liền tìm tới giấy cùng bút, đem này khúc viết ra tới. Thiên Sơn Lạc Hàn, Thiên Hồi Lạc Hàn. Đúng vậy, chính là này bắt tự, các ngươi xem, Lạc Hàn xuất hiện hai lần, khẳng định rất quan trọng, hẳn là chỉ cái này địa phương, cực độ rất lạnh, mặt khác, Thiên Sơn Bồi Hồi. Cái này địa phương, có thể hay không là chỉ tuyết sơn đỉnh. Thiên tri nhai, địa tri giác, tuyết sơn đỉnh cũng không phải không có khả năng. Bác quân mặc có chút thoải mái, suy nghĩ lâu như vậy, nghiên cứu lâu như vậy sáu cái tự, hôm nay rốt cuộc giải khai. Có người, sẽ đem chính mình mộ địa kiến ở tuyết sơn đỉnh sao. Nơi đó, từ phong thủy học góc độ tới xem, giống như kia không phải cái hảo địa phương đi. Tiểu thất trắng liếc mắt một cái cầm tiêu, đừng đem hải hoàng đương người bình thường xem được không. Người kia là hải hoàng, tắc la vương triều khai sáng giả. Cái thứ nhất thống nhất này phiến đại lục người, đừng đem hắn bình thường hóa, đừng nói hắn đem mộ địa kiến ở Tuyết Sơn đỉnh, liền ở kiến ở biển rộng bên trong, ta cũng tưởng. Tuyết Sơn đỉnh, tiểu thất nghĩ, cũng là nhận đồng, nếu không có nhớ lầm nói, Phương Đông lão từng nói qua nơi đó, Phương Đông lão từng đến quá Tuyết Sơn dưới chân, chỉ là không có bò lên trên đi, bởi vì nơi đó quá cao quá cao, đứng ở Tuyết Sơn dưới chân, cảm giác kia Tuyết Sơn chi đỉnh liền ở chân trời, nơi đó ly thiên rất gần. Tiểu thất tưởng, lấy Hải Hoàng công lão Hắn hẳn là sẽ cho rằng, chỉ có nơi đó mới xứng đôi hắn. Tuyết Sơn Đỉnh, cũng không sợ lanh chết người. 167 phi đi. Nơi này sự tình xử lý không sai biệt lắm, ta ngày mai liền xuất phát, bất luận có phải hay không Tuyết Sơn Đỉnh, ta đều phải đi sông vào một lần. Có một tia khả năng, nàng đều sẽ không từ bỏ, cho dù bất lực trở về, cũng không phòng, chỉ là nàng nỗ lực, ngày sau mới sẽ không hối hận. Ngày mai, hảo. Bác quân mặc hơi một mâm tính. Hôm nay có thể giao đái hảo Bắc Vương phụ sự, ai? Hi Nguyên, Bắc Vương phụ liền ném cho ngươi. Nam Nặc Khê tiến lên. Tiểu Thất, ta cũng phải đi. Tuyết Sơn Đỉnh, kia địa phương vốn là nguy hiểm, hơn nữa Hải Hoàng Mộ ở nơi đó, kia địa phương sợ là càng thêm nguy cơ tứ phía. Tiểu Thất đi nơi đó, khẳng định sẽ gặp được rất nhiều phiền toái. Hán, thực lo lắng, chính là vô pháp quyết giải, kia có thể làm chính là trợ giúp đi. Tiểu Thất vẫn là không ủng hộ. Nặc Khê, không được, ngươi rời đi Nam Thành lâu như vậy. Ngươi Nam Vương Phủ làm sao bây giờ? Tiểu thất, ngươi quá coi thường ta, Nam Vương Phủ không có ta chủ trận, lâu như vậy cũng không tiếp tục chuyển, sẽ thế nào đâu? Hắn Nam Vương Phủ tuy không giống Bắc Vương Phủ như vậy, bồi dưỡng đông đảo tâm phúc có thể xử lý chính sự, nhưng xử lý hàng ngày sự vụ, vẫn là không có vấn đề. Tiểu thất không nghĩ Nam Nặc Khê cùng tiến đến, vừa lúc, hắn cũng không nghĩ, Bắc quân mặc lạnh lùng chọn cái trọng điểm nói. Nam Nặc Khê, ngươi cho rằng, trải qua Hoàng Cung một chuyện. Đông Lang Phi cùng Tây Linh Sách sẽ bỏ qua cái này cơ hội tốt, mà không đối Nam Thành ra tay, phải biết rằng, ngươi chính là phương Đông Vũ thanh người, mà bọn họ tắc đứng ở Thái Tử một bên, ngươi xác định, chờ ngươi từ Tuyết Sơn trở về, ngươi Nam Thành còn ở. Bác quân mặc thề, hắn tuyệt đối là sự thật cầu là, không có khuyết đại ý vị, chẳng qua đem sự tình nói ra, làm Nam Nặc Khê tự hành người bước, đối với Nam Nặc Khê, hắn chán ghét đến hận không thể giết hắn, chính là, không thể, giết hắn, tiểu thất nhất định cùng hắn không để yên. Quả nhiên, Nam Nặc Khê trầm mặc, Bắc Quân Mặc nói không có sai, này đó, hắn cũng tới rồi, chỉ là xem nhẹ. Trong mắt rất là không cam lòng nhìn Tiểu Thất, "Thực xin lỗi, Tiểu Thất, Nam Vương phủ là hắn trách nhiệm." Tiểu Thất thực hiểu biết cười. "Nặc Khê, ở hoàng thành, giúp đỡ Vũ Thanh, làm hoàng hậu một đảng vô pháp càng hẳn dỡ. như vậy, ta lần sau hồi hoàng cung liền có thể càng thêm không sợ các nàng." An ủi, cũng không tất cả đều là, nếu Vũ Thanh có thể càng cường đại hơn, đối nàng tới nói khẳng định là chuyện tốt. Cho nên, cái này lý do thực dễ dàng làm người tin phục. Nam Nặc Khê sắc mặt nghiêm trọng, như là tiếp được một chút cái rất lớn nhiệm vụ giống nhau. "Hảo, Tiểu Thất, ta nhất định sẽ làm được, ngươi yên tâm, an phủ, ta sẽ chăm sóc hảo." Tiến lên, trước mắt bao người, Nam Nặc Khê ở Tiểu Thất trước mặt mở ra hai tay, cái kia làm động thực rõ ràng là muốn ở rời đi trước, ôm một cái Tiểu Thất. Mọi người lao đại mắt chịu nhìn hắn, cầm Tiêu cùng Cẩm Thiên cảm giác chính là, "Nam Nặc Khê, ngươi là gan đủ đại nha." Cư nhiên không sợ quân mặc dưới sự giận dữ làm thịt người sao. Ám nham nhướng mày, ân, hắn có chút thưởng thức nam nạc khê người này, không tồi không tồi, khả tạo chi tài nha. Tiểu thất nhìn nam nạc khê liếc mắt một cái, đảo không cảm thấy cái gì, tiến lên, nhẹ nhàng ôm ôm, không có tình sắc ý vị, chỉ là, một cái bằng hữu, chia lìa đi, một cái ngắn mùn ôm. Tiểu thất, nhất định phải bình an trở về. Nam nạc khê là quân tử, chân chính quân tử, thoải mái hào phóng nhậm tiểu thất ôm, nhẹ nhàng vỗ tiểu thất bối. Sau đó liền buông lỏng ra. ân, Nhìn hai cái, ôm tới ôm đi, bác quân mặc là mặt vô biểu tình, hắn không thích, nhưng là, hắn cũng biết, bọn họ chi gian, không có gì, Nam nặc Khê thích tiểu thất, nhưng là tiểu thất đối hắn, chỉ là bằng hữu, bằng hữu mà thôi. Kế tiếp lộ như vậy trường, nhưng là có thể bồi ở tiểu thất bên người chỉ có hắn, Nam nặc Khê lập tức phải hồi cùng, cho nên, ly biệt trước này một ông, hắn có thể coi như là bố thí. Rất là không tha, rất là không nghĩ. Nhưng hiện thực làm người không thể nề hà, kia khúc ly biệt nguyên lai like nói là lại là bọn họ, ly biệt, ly biệt, tiếp theo tái kiến sẽ là như thế nào. Dục ngựa rời đi, nam nặc khê trong mắt tràn đầy chua sót, tiểu thất, chờ ta, nhất định phải chờ ta. Nam nặc khê mang theo người của hắn mã đi rồi, mà tiểu thất đám người cũng chuẩn bị lên đường, tuyết Sơn đỉnh, vạn dằm xa, bọn họ có đổi đến. Cầm tiêu, ngươi thật sự không cần trở về xử lý cầm trang sự vụ. Có đàn Tinh ở, tiểu thất, ngươi cứ yên tâm đi. Nói như thế nào, ngươi muốn đi hải hoàng mộ, ta như thế nào có thể không đi, chúng ta chính là tốt nhất cộng sự, có ta ở đây, ngươi sẽ càng nhẹ nhàng. Nói xong, còn không quên đối tiểu thất làm mặt quỷ, như vậy, cùng hắn quý công tử hình tượng thật sự có thực nhẹ nhẹ trên người ta. Ở tiểu thất chưa mở miệng phía trước, Cẩm Thiên liền nói. Tiểu thất, ngươi yên tâm, trừ bỏ không thể gấp trở về tham gia Cẩm Tú Hôn Lễ, mặt khác đều không có việc gì. Nhắc tới Cẩm Tú Hôn Sự, tiểu thất liền có chút xin lỗi. Cho dù bọn họ không đi tuyết sơn, cũng đuổi không quay về. Thành thân hạ lễ đưa đi qua sao? Đây là tiểu thất cuối cùng có thể làm được, Cẩm Tú muốn hạnh phúc nha. Yên tâm đi, nhất định có thể đúng giờ đưa đến, Cẩm Tú cũng sẽ lý giải, chúng ta thật sự đuổi không quay về. Cẩm Thiên đến là thực tiêu sái, kia chàng hôn lễ, vốn dĩ chính là không bọn họ Cẩm Phủ Mớn. Tiểu thất, bỏ qua một bên bằng hữu tình nghĩa không nói chuyện, như thế nào, ta cũng là người kỵ sĩ, nào có không đồng nhất cùng tiến đến đạo lý đâu. Ám nham cười như liên hỏa thanh triệt, hắn quyết định sự, không ai có thể thay đổi, tiểu thất cũng không ngoại lệ. 5 người, tương tự cười, rục ngựa rời đi. Người đi đường quay đầu nhìn lại, nhà ai trên đường ruộng thiếu niên lang. 168 báo thủ. Rục ngựa khiếu do tây, này 5 người một đường đến không có như thế nào lên đường, mà là làm việc và nghỉ ngơi kết hợp đi tới, tuyết sơn đỉnh liền ở nơi đó, hải hoàng chi mộ, liền ở nơi đó, nơi đó cách bọn họ có bao nhiêu xa, nơi đó không phải sớm đến là có thể sớm đi vào, nơi đó. Hoàn ra ngõ hẹp, có lẽ thực sự có loại này khả năng, liền ở bọn họ về tới lần trước Bắc quân mặc huyết bụng tàn sắt những cái đó cường đạo địa phương, bọn họ cư nhiên lại đụng phải quen thuộc người. Một cái nửa thanh người ngồi ở một trương kỳ quái ghế trên, bên cạnh đứng một cái lớn lên cực độ đáng ghê tởm phụ nhân, mặt sau còn đi theo một đám nhìn qua như là tương đối có võ công nhân vật. Nương, nương, chính là bọn họ, cái kia phía trước xuyên y hề phụng, chính là bọn họ giết hải tử nhi nhân mã đem hải nhi biến thành như vậy nguyên lai này cường đạo đầu đầu cư nhiên còn chưa chết hơn nữa hắn phía trên vẫn là có người nguyên lai ngươi còn chưa có chết bắc quân mặc lạnh lùng nói nhìn cái kia thân thể nếu không phải đối kia nửa thành thân thể có quen thuộc cảm hắn đều đã quên đã từng ở chỗ này phát sinh sự giết người với hắn mà nói chính là chuyện thường ngày cầm tiêu cùng ám nham cầm thiên tò mò nhìn về phía tiểu thất các ngươi gặp được bọn họ khép hờ mắt Trong đầu lại hồi tưởng khởi, bác quân mặc lúc trước giết bọn hắn một màn. Một đám cường đạo, bác quân mặc toàn giết, cái này là cá lọt lưới. Quen thuộc nội tình cầm tiêu cùng cẩm thiên vừa nghe bác quân mặc động thủ giết người, hơn nữa cái này cá lọt lưới còn như vậy thảm, liền nghĩ tới một kiện rất quan trọng sự. Tiểu thất, lúc ấy, ngươi ngất xỉu đi không có. vượng Vì cái gì muốn vượng còn không phải là giết người sao? Chẳng lẽ tiểu thất không có giết qua người, xem nàng bộ dáng cũng không giống nha Ám nham khó hiểu nhưng không có hỏi ra tới, một đôi xinh đẹp mắt đào hoa, nhìn tiểu thất, nơi này có cái gì hắn không biết sao. Mắt mang ý cười nhìn cầm tiêu cùng cẩm thiên liếc mắt một cái, nghe bác quân mặc nói, cầm tiêu phun muốn chết, cẩm thiên còn lại là thế xịu qua đi, nghĩ đến, nếu không phải nàng cường tự chấn định cũng so với bọn hắn hảo không đến chạy đi đâu. Bất quá, tình huống hiện tại hạ, nàng ở cái loại này trường hợp hạ bình tĩnh. Ta không phải các ngươi vô dụ, ha ha ha, cũng là, thân là ám hoàng. Sao có thể giống như bọn họ? Tuy không có tự mình trải qua, nhưng ám nham hẳn là đoán 89 phần 10, kia nửa thanh người, hẳn là bác quân mặc không có giết chết. Chính là ngươi, giết ta nhi tử nhân mã, đem ta nhi tử thương thành như vậy. Quỷ kêu quỷ kêu thanh âm, làm người này nữ tử càng thêm xấu xí, ngẫm lại cũng là, sinh ra cái như vậy đáng khinh nhi tử, nữ nhân này có thể xinh đẹp đi nơi nào. Buồn vương nguyên ý động thủ, kia cũng là người nhi tử mệnh hảo. Không chết, mệnh thật sự không nhỏ nha. Ngươi kia xấu nữ nhân khí cắn răng, mụn mụ nhiều năm như vậy, chưa từng có người dám ở nàng trước mặt nói nói như vậy, tưởng nàng độc nương tử, tung hoành lục lâm nhiều năm như vậy, nào điều trên đường nhân vật bất kính nàng bà phần. Bác quân mặt lạnh lùng nhìn ngồi trên lưng ngửa cười nói lời nói mọi người, tính tình đã có chút lên đây, này nhóm người, đem hắn đương tiểu nhị sao, hắn ở phía trước xung phong, mà bọn họ ở nơi đó nói phong nguyệt. bổn vương cho ngươi một cơ hội, là chính mình tránh ra, vẫn là bổn vương đạp ngươi thi thể đi qua đi. Lúc này đây, bổn vương tuyệt đối sẽ không cho các ngươi có mạng sống khả năng." Bắc quân Mặc nói đưa tới mọi người tức giận. "Đại tỷ, người này thật sự quá không đem chúng ta huynh đệ để vào mắt, chúng ta đến vì tiểu thiếu gia báo thù." "Chính là, đại tỷ, tưởng ta tung hoành này trên đường đã bao nhiêu năm, trước nay không đụng tới quá như vậy không cho chúng ta huynh đệ mặt mũi, không nói bọn họ bị thương tiểu thiếu gia, chính là này mặt rất chúng ta mặt mũi, cũng không thể buông tha hắn." "Tiểu thiếu gia." Nhìn đến kia một đoàn thịt, Nga Không Sắc thực nói là nửa đoàn thịt, cầm tiêu đám người có loại lôi tới rồi cảm giác, trời ơi, tiểu thiếu ra cái này tử, dùng tại đây đoàn thị thượng, thật là ghê tẩm, về sau, không bao giờ muốn nghe đến thiếu ra cái này từ xuất hiện ở bọn họ trên người. Cái kia ác nữ lên tiếng, trong giọng nói có giết cha mẹ phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi nghe thượng, ta biết ngươi là cái gì đại quan quý nhân, nhưng là, ngươi chọc phải ta độc nương tử, ta nhưng bất luận ngươi là nhân vật nào, chiếu sát không lầm. Hôm nay ta liền phải dùng ngươi mệnh tới tế những cái đó chết đi huynh đệ cùng ta nhi tử hai chân. Tiểu tử, ha ha ha ha, cầm tiêu cười kiêu ngạo. Quân mặc, đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm, không có nghe được có người kêu tiểu tử ngươi, quá có hồi ức. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía kia độc nương tử. Vị kia đại nương, vì ngươi kia hai chữ, ta sẽ nô ra hỏa này thủ hạ lưu tình, một đau cho ngươi thống khổ. Tiểu tử, trong mày, trong mắt sát khí chính đủng. Bác quân mặc nhìn kia xấu xí nữ nhân. Xuống địa ngục, đừng trách bổn vương chưa cho quá người đường sống. Sát khí, đột nhiên đánh út lại, làm mọi người phát lệnh. Cho dù chấn định như ám nham cũng nhớ mày, bác quân mặc, người nam nhân này quá cường thế. Lênh khúc mắt thấy kia độc nương tử, cho dù trách móc đại việc đời, gặp qua huyết tinh cùng sát khí độc nương tử cũng có chút kinh hãi, người nam nhân này. Chính mình có phải hay không quá xúc động, chính là, nhìn thoáng qua chỉ dư nửa thanh thân mình như tử, độc nương tử lại chấn định nhất định phải giết người nam nhân này, cấp nhi tử báo thủ, cương tự đứng vững vàng thân mình, độc nương tử đối phía sau có chút nhút nhát thủ hạ nhóm nói, các huynh đệ, chúng ta tung hành lục lâm nhiều năm như vậy, cái gì khó giải quyết đối thủ không gặp được quá, cái này lại tính cái gì, hôm nay chúng ta liền phải dùng bọn họ huyết tới tế các huynh đệ, giết bọn họ, giết bọn họ, nhìn kia một đám điên của người, bác quân mặc quay đầu lại, nhìn về phía tiểu thất, độc nương tử, thiện dùng độc, ngươi xác định các ngươi đều phải ngồi. Nói xong còn không quên cơ cơ trong tay trường kiếm, uy hiếp ý vị không nói mà dụng, giết người, đặc biệt là sát này nhóm người, hắn một người đủ đã, nhưng là, này nhóm người muốn làm gì đâu. Ngồi xem diễn, không, một người vui không bằng mọi người cùng vui. Tiểu thất khỏe miệng dơ lên một mặt cười, cơ cơ chính mình tay trái. Người sẽ sợ sao? ta sợ người sợ. Hoa tạp tạp, mọi người trong mắt mau trừng ra tới, nói dỡn vẫn là tán tình đâu. Bác quân mặc. Cầm tiêu thượng xem hạ xem. Này nha như thế nào cũng không giống như là cái sẽ tán tỉnh người. Cẩm thiên manh đến sát đôi mắt, trước mắt này nam nhân là bác quân mặc vẫn là người nào đó dịch dùng, hoặc là, hắn bị người bám vào người, bác quân mặc cư nhiên sẽ nói giỡn. Ám nham hiện chút rất xuống mã tới, manh đến giữ chặt dây cường, ai nha ta má ơi, hiện chút hại ta ám dạ thiếu chủ mất mặt mũi. Khu khụ, tiểu thất cụ đã chết, một cái mắt hạnh thiết hướng bác quân mặc, tranh cư ý vị rất sâu, nhưng là, ở mọi người trong mắt, cái này kêu mặt mày đưa tỉnh. Các ngươi đủ rồi không? Các ngươi cũng quá không đem chúng ta để vào mắt. Bác quân mặc phải không? Hôm nay, cô nãi nãi khiến cho các ngươi xuống địa ngục đi tán tỉnh. Các huynh đệ, cho ta thượng, giết bọn họ, vì chết đi huynh đệ báo thù. Ai giết nam nhân kia? Ai chính là hạ nhậm phó lãnh đạo. Ích lợi là tốt nhất vũ khí. 169 cùng tiến. Nhìn dáng vẻ, chúng ta tưởng khoanh tay đứng nhìn, nhân gia cũng không buông tha chúng ta, một khi đã như vậy, vậy hoạt động hoạt động một chút đi, ở xương ngủ chi lâm bản công tử còn không có đánh đủ đâu. ám nham cái thứ nhất xoay người xuống ngựa, như thế nào nói cũng là tiểu thất kỵ sĩ, đương nhiên đến đứng ở tiểu thất phía trước thế nàng quét nguy hiểm, đến nôi xuống ngựa sao? ưn, hắn chán ghét kia dơ huyết dính ở hắn lập tức không được sao? hảo đi, bản trang chủ cũng nhằm chán, liền hoạt động hoạt động gân cốt đi. một cái xoay người, phi thân xuống ngựa, kia tư sắc như vậy, ngay cả độc nương tử cũng nhịn không được tâm, phanh ngừng một chút, hảo tuấn công tử nhà chờ hỏa đem hắn chụp tới. Đương Nam xuống đi. Ta nếu là không ra đi, có phải hay không quá không đủ khí phách, vì ta nói các ngươi từ từ ta được chưa, đi nhanh như vậy làm gì nha, bọn họ lại chạy không thoát. Hắn mới không cần giống cầm tiêu như vậy tao, cũng không cần giống ám nham như vậy tỏa, một cái xoay người, một cái té ngã, cẩm thiên tiêu sai đứng ở những người đó trước mặt. Hảo, có thể đấu võ. Nhưng lúc này, bác quân mặc cùng tiểu thất y liền cao cao ngồi trên lưng ngựa, không có xuống dưới y tứ. Ám nham là thế tiểu thất đánh. Mà cầm tiêu cùng cẩm thiên vì chính mình tương lai ba ngày muốn ăn, không thể không ra tay. Chờ một chút. Cầm tiêu đột nhiên kêu một câu. Mà độc nương tử đối cầm tiêu có khác hảo cảm, nghe được cầm tiêu nói, một cái xua tay, chúng lâu la lập tức ngừng lại. Làm sao vậy, muốn giống cô mãi mãi xin tha, hảo thuyết, chỉ cần đem người kia giao ra đây, các người, bổn cô mãi mãi có thể thả người một con đường sống. Ngón tay một bên hung tận chỉ hướng bắc quân mặt, bên kia còn không quên cấp cầm tiêu một cái mị nhãn. Mọi người phát lệnh, trời ơi, này độc nương tử thật đúng là ghê tởm, một ngụm một cái côn mãi mãi khiến cho bọn họ buồn bực, còn vứt mỹ nhãn, quá ghê tởm. Cầm tiêu hiện chút không có một cái tắt chụp trên nàng. Tính, không thể ô hế quần áo của mình, nghe nói, tương lai nửa tháng, bọn họ đều đến đi đường nhỏ, vô pháp vào thành trấn, vì chính mình sạch sẽ suy nghĩ, hán, nhẫn.